Mọi người sôi nổi gật đầu, này xác thật là một cái không tồi biện pháp, hơn nữa độc phấn uy lực là khuyết tán tính, quanh kích địch nhân phía sau, sẽ không lo lắng chuyển bá đến phía trước nguy hại đến người một nhà đồng thời, độc phấn lực sát thương thật sự là quá lớn, lập tức liền cho bọn hắn chiến đấu giảm bớt áp lực. Ninh Khởi tiếp tục nói, sau đó, địch nhân bị thật lớn bị thương lúc sau, khẳng định là nếu muốn biện pháp trước triệt binh, bọn họ triệt binh nghỉ ngơi đồng thời tưởng đối sách, chúng ta liền đáo đất động. Sau đó trôn điệu lôi, cái này điệu lôi, thật là cái thứ tốt, chỉ cần dấm lên đi, lôi kéo tuyến liền sẽ nổ mạnh, loại đồ vật này. Chính là cung tích cô nương thức đêm phát minh ra tới, liền địch nhân đều không có, chúng ta cần thiết hảo hảo lợi dụng, bọn họ nhất định còn sẽ đánh lại đây, đến lúc đó, khiến cho bọn họ an thượng một đợt điệu lôi công kích. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, chúng ta chỉ có 100 điệu lôi, cần thiết muốn phân bố đến khoảng một ít. Tận lực có thể nhiều tạc một cái liền nhiều tạc một cái. Chương 459 rất giống thổ phỉ. Ninh khởi cùng hạt tía tô thật đảm đương lúc này đây đón đánh tác chiến quân sư. Ba cái quốc gia toàn bộ quân đội đều tham gia một đoạn này thời gian huấn luyện lúc sau. Cơ bản đều nắm giữ súng ống cơ bản sử dụng phương pháp. Nhưng là ở thực tế thao tác thượng, bọn họ huấn luyện thời gian thật sự là quá ngắn Trên cơ bản có thể đánh chúng. Người đều bị mù ngông. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Viêm phong đế quốc lúc này đây quan chỉ huy, không có người đảm nhiệm, bởi vì trăm dặm khôn chính là hạ tử mệnh lệnh, không cần phải xen vào cái gì chiến thuật thiết kế, trực tiếp dùng nhanh nhất phương pháp, nhất bạo lực phương pháp bắt lấy Tây Nhạc Quốc, đem trăm dặm cản cấp tìm ra. Cho nên, đương viêm phong đế quốc quân đội giết đến Tây Nhạc Quốc thời điểm, hạt kế tô thật bọn họ quân đội đã sớm đã ở Tây Nhạc Quốc phía đông khu vực Mai Phục đi lên. Viêm phong đế quốc tới so hạt tía tô thật sự dự đoán còn muốn chậm hơn rất nhiều, bọn họ đều ở chỗ này ngồi sổm đã lâu. Tam Vương Phi, bên kia đã có thể nhìn đến người, bọn họ không có cưới ngựa, là trực tiếp chạy tới, mỗi người trong tay đều cầm súng lũ, không có khác vũ khí, phía sau tựa hồ đẩy pháo xa. Tháng báo chạy về tới hội báo thời điểm, Ninh khởi điểm gật đầu, hết thể đều ở bọn họ dự đánh giá bên trong, Ninh hỏi về nói, hầm ngầm đều đào hảo sao. Thám báo gật gật đầu nói, đều đào hảo, ngày hôm qua buổi chiều đều đã an bài người đi vào, không thành vấn đề, thực vững chắc. Hạt tía tô thật nhìn nhìn bản đồ, nói, làm mọi người đều đi hầm ngầm tàng hảo, dựa theo viêm phong đế quốc ý nghĩ, muốn nhanh nhất bắt lấy Tây Nhạc Quốc, tất nhiên là muốn chức dùng pháo xa tiến hành oanh kích, chúng ta chỉ cần trốn ở đó là được, các ba cánh đều thông chi sao. Thám báo trả lời nói, đều thông chi, đêm qua giờ tí thời điểm. Tây Nhạc Quốc các bá tánh cũng đã đều đi Bắc Thúy Quốc tị nạ, Bắc Thúy Quốc tứ phía quân doanh đều không ra tới, cấp các bá tánh cư trú. Hảo, chúng ta đây liền an tâm đãi dưới nền đất hạ, chờ đợi bọn họ rất nhiều lửa đạn buông xuống đi. Hạt Tiếu Tô Thật cùng Ninh khởi một cái xoay người, nhảy xuống kia viên cao lớn thụ, sau đó từ một cái bí ẩn hầm ngầm nhập khẩu đi vào, bên trong, Tây Lăng Vũ đám người toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt sao? Đệ nhất sóng lửa đạn sắp xảy ra. Hạt tía tô thật cùng ninh khởi âm hiểm cười một chút. Tiếp theo, quả nhiên, viêm phong đế quốc bên kia tiêu kịch bản hoàn toàn bị hạt tía tô thật cùng ninh khởi đoán được. Bọn họ lửa đạn điên cùng mà ở tây Nhạc quốc phía đông khu vực sẽ qua, tập đến trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Sau đó hạt tía tô thật bọn họ hầm ngầm phi thường. Ẩn ngấp, hơn nữa rất sâu, tránh ở bên trong cũng chỉ là cảm nhận được mặt trên bị chân xuống dưới rất nhỏ viên viên không có gì quá lớn vấn đề. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người đánh cái thủ thế, mặt sau người cũng liền ngừng lại, hán đại khái quan sát một chút, Tây Nhạc Quốc phía đông khu vực, trên cơ bản đã là biển lửa một mảnh, loại này dày đặc lửa đạn hoành kích hạ, như thế nào khả năng còn có nhân sinh còn, hắn cười lạnh một chút, trên mặt khinh thường tươi cười tử. Tới rồi Tây Nhạc Quốc bắt đầu liền không có thay đổi quá, nói, viêm phong đế quốc các chiến sĩ, mang lên chúng ta xuống ống, Giết đến Tây Nhạc Quốc đi, bắt lấy Tây Nhạc Quốc, đế vương đại nhân nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng chúng ta. Viêm phong đế quốc các chiến sĩ vọt qua đi, hạt kế tô thật đám người trên mặt đất trong động cảm giác được oanh kích sau khi chấm dứt, liền chạy ra tới. Ở viêm phong đế quốc các chiến sĩ nhất định phải đi qua chi lộ trùng quanh thật cẩn thận mà mai phục lên. Dựa theo bọn họ kế hoạch, này cái thứ nhất thực thi kế hoạch chính là thổ phỉ kế hoạch, bởi vì xuống ống nghiêm trọng không đủ. Bọn họ bước đầu tiên yêu cầu chức từ trong tay đối phương cướp đi xuống ống tới bổ khuyết phía chính mình chỗ trống. Các huynh đệ, nhìn đến viêm phong đế quốc đám kia người sao, cầm lấy trong tay thường, bay thẳng đến nơi đó loạn đánh liền hảo, đánh tới một cái tính một cái, đánh ngã lúc sau, không có súng ống các huynh đệ phụ trách qua đi nhà thường, đã biết sao. Tam đội tập kết tại đây, lúc này hạt tía tô thật sự lời nói nghe bọn họ phá lệ mới mẻ lại cảm thấy phá lệ phân chấn quan tâm. Cường đoạn, giống như thổ phỉ. Nhưng là, bọn họ không thể hiểu được mà cảm thấy sảng. Có súng ống trên cơ bản đều là Tây Nhạc Quốc tinh chuẩn tiếp nhận rồi cung tích huấn luyện các chiến sĩ. Bọn họ mai phục tại trùng quanh cao sườn núi thượng, đang xem tới rồi viêm phong đế quốc các chiến sĩ tiến lên lúc sau, liền bắt đầu đối với viêm phong đế quốc bên kia nổ súng. Tiếng súng vang lên thời điểm, viêm phong đế quốc các chiến sĩ đều vẻ mặt mê mang, ở bọn họ trong ấn tượng có được loại này xuống ống thanh âm hẳn là đều là phía chính mình nhân tài đối chính là này còn không có nhìn đến địch nhân đâu như thế nào liền có người nổ xuống đâu phía trước các chiến sĩ không biết đã xảy ra cái gì mặt sau các chiến sĩ lại bị loạn thương đánh ngã xuống đất bọn họ tưởng có nội chiến phát sinh dẫn đầu người cũng tưởng có người nổ súng bắn chết người một nhà bắt đầu làm bộ đội đình chỉ đi tới muốn bắt được tới cái kia loạn nổ súng người kết quả có thể nghĩ bộ Đội đình chỉ đi tới, tương đương là cho Tây Nhạc Quốc các chiến sĩ sống điệm ngắm, bọn họ đánh đến càng hang say, tử thương một mảnh, dẫn đầu người lúc này mới ý thức được, cái này tiếng súng là từ bên cạnh cao sơn núi vọng lại. Nói cách khác, không phải người một nhà đánh người một nhà, mà là bọn họ, bị người âm. Chính là phát hiện thời điểm cũng đã chậm, Tây Nhạc Quốc các chiến sĩ ở cao sơn núi thượng hỏa lực thực mãnh liệt, cơ bản đều không đình chỉ. Phía dưới người ở mưa bom bao đạn bên trong bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, thậm chí còn, bọn họ có người đều không có nhìn đến địch nhân ở nơi nào, đã bị đánh chết. Đúng lúc này, hỏa lực đột nhiên đình chỉ, liền ở viêm phong đế quốc người không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, đột nhiên lại ra tới một nhóm người, bọn họ cưới tuấn mã, tốc độ kỳ mau vô cùng, viêm phong đế quốc dẫn đầu người thấy được lập tức hạ lệnh nói, nổ súng, nổ súng xạ kích bọn họ ngựa. Chính là hạt tía tô thật biết bọn họ kịch bản, này đó kịch bản đồng phong triển đều nói cho nàng, nàng đã sớm liệu đến sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên đã sớm mệnh lệnh qua đi nhặt thương người, ở đối phương hạ lệnh lúc sau, lập tức nhảy xuống ngựa thất, quay cuồng đến bên cạnh trên mặt đất, lấy ra tấm chắn tới ngăn cản trong người trước. Sau đó tiến lên nhặt thương, mỗi người trên người đều trang bị một cái bao tải to, liền ở viêm phong đế quốc xạ kích ngựa thời điểm, bọn họ nhảy xuống mã, dùng tấm chắn che chở chính mình, sau đó ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng nhà thương, viêm phong đế quốc các chiến sĩ nhìn đến ngựa thượng không ai, liền bắt đầu hướng tới những cái đó ngồi xổm trên mặt đất tấm chắn xạ kích. Chính là lúc này, hạt tía tô thật lại lần nữa hạ lệnh, xạ kích. Không sai, hạt tía tô thật lại lần nữa hạ mệnh lệnh xạ kích thời điểm, chính là nhóm người thứ nhất nhạc thương sau khi kết thúc triệt thời điểm, nhìn đến chính mình đồng bạn đã bắt đầu rút lui. Hạc đế tô thật hạ lệnh Tây Nhạc quốc người nổ súng xạ kích thiểm hộ, lúc này lại là một trận mưa bom báo đạn, viêm phong đế quốc người lại một lần gặp đến. Bị thương nặng. Chưa từng có trải qua quá loại này kịch bản viêm phong đế quốc dẫn đầu người, lập tức hoảng sợ. Này! Này nên làm sao bây giờ? Chương 460 độc phấn đạn tháo. Đối mặt loại này giống như thổ phỉ giống nhau trực tiếp cường đoạt xuống ống quân đội, viêm phong đế quốc dẫn đầu người lập tức trở nên không có chủ kiến lên. Hắn sửng sốt thật lâu lúc sau, vội vàng nói, pháo xa, pháo xa đâu? Nhắm ngay cái kia cao sờ núi, cho ta hoanh, đem người cho ta hoanh xuống dưới. Chính là hắn ý tưởng cũng không có như ý, hắn có thể nghĩ đến, Ninh khởi tự nhiên có thể nghĩ đến, ở một trận mưa bom báo đạn lúc sau, bọn họ lập tức liền trốn đến hầm ngầm, một hồi đến hầm ngầm, Ninh đứng dậy khắc bắt đầu bố trí nhiệm vụ, độc phấn đạn pháo, đều chuẩn bị tốt sao. Phụ trách đưa độc phấn đạn pháo chiến sĩ tiểu đội lập tức lại đây đưa tin, đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ ra mệnh lệnh đạn, chúng ta liền bắt đầu ném mạnh. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, Hảo, các người qua đi chuẩn bị, nhớ kỹ, nhất định là nhắm ngay địch quân phía sau ném mạnh, muốn cho bọn họ đường lui hoàn toàn bị cắt đứt, sau đó chúng ta liền lập tức tiến hành rời đi. Là, Tam Vương Phi. Lúc này, chính là Hạt Tiế Tô thật đi ra ngoài miệng pháo tốt nhất thời cơ. Uy, viêm phong đế quốc người, hạt tiếu tô thật từ hầm ngầm đi ra ngoài, làm bộ muốn cùng đối phương giao thiệp bộ dáng, viêm phong đế quốc dẫn đầu người nhìn đến một nữ tử ra tới, còn rất kỳ quái, nhưng là nhìn đến nữ tử dung mạo thời điểm, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, nói, nơi nào tới mị nữ, là phải dùng tới cầu hòa sao. Bất quá thực đáng tiếc, chúng ta đế vương đại nhân yêu cầu chúng ta nhanh chóng công phá Tây Nhạc Quốc, ngươi lại đây cũng là vô dụng. Hạt tía tô thật che miệng nhẹ nhàng cười một chút nói, anh hùng, ta cảm thấy ngươi có thể là suy nghĩ nhiều, ta ra tới là muốn nói cho các ngươi một câu. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người cười lạnh nói, Nga, cái gì lời nói? Hạt tía tô thật thanh thanh giọng nói, dùng lớn nhất thanh âm hô ra tới, các ngươi viêm phong đế quốc người, đều là ngốc tử. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người vừa nghe, tức khác trong cơn giận dữ, nói, xạ kích, cho ta xạ kích. Chính là truyền tới hắn lô thai, lại không phải xạ kích hạt tía tô thật sự tiếng sung trước vang lên tới, mà là ở quân đội phía sau, một tiếng thật lớn tiếng gầm rú vang lên, viêm phong đế quốc dẫn đầu người vội vàng xem qua đi, lại phát hiện bên kia giống như có màu hồng phấn xương khói dâng lên tới giống nhau, tiếp theo liền nghe được. Mặt sau điên cùng mà tiếng thét trói tai cùng tiêu khóc thanh. Hạt tía tô thật đã sớm đã ăn vào hiểu biết độc dược, Tự nhiên là không sợ này màu hồng phấn độc khí sẽ tán đến chính mình nơi này tới. Nàng tiếp tục nói, ngươi xem, nếu các ngươi viêm phong đế quốc người không phải ngốc tử, như thế nào sẽ bị độc phấn đạn pháo đánh chúng đâu? Ha ha ha! Chào phúng một chút lúc sau, hạt đế tô thật còn hung hăng mà cười nhạo bọn họ, sau đó liền dùng khinh công bay đi, chỉ để lại phía trước không có bị lan đến gần quân đội cùng viêm phong đế quốc dẫn đầu người ở nơi đó gấp đến độ dương mắt nhìn chính là bọn họ có thể có cái gì biện pháp sao. Cái gì biện pháp đều không có, dù cho bọn họ viêm phong đế quốc quân đội nhân số đông đảo, vũ khí sung túc thả hỏa lực hung mãnh, chính là không có biện pháp cùng độc phấn đạn pháo chống chọi, bọn họ là rất lợi hại, chính là bọn họ chung quy đều là bình thường người, chỉ cần là người, chúng độc. Không có thuốc nào chữa được, liền sẽ chết đi, viêm phong đế quốc phía sau quân đội bị khuyết tán khói độc bao phủ, Bên trong người cơ hồ đều cảm giác được cả người đau đớn khó nhịn thống khổ, chậm rãi đều nổ súng tự sát. hiện tại đây lệnh người tuyệt vọng sự tình vô pháp xử lý thời điểm, càng làm cho viêm phong đế quốc dẫn đầu người tuyệt vọng sự tình còn xa xa không có kết thúc. Phía sau khói độc bên trong, chính mình quân đội ở nhanh chóng giảm bớt đồng thời, phía trước cũng xông tới một đám quân đội, trong tay bọn họ cầm cùng bọn họ viêm phong đế quốc. Các chiến sĩ trong tay tương đồng vũ khí, ở viêm phong đế quốc quân đội phía trước nhanh chóng dừng lại, bắt đầu nổ súng xạ kích lên, viêm phong đế quốc phía trước quân đội tức khắc lâm vào hỗn chiến bên trong, rồi sau đó phương quân đội cũng còn ở trong hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, trước sau hai mặt thụ địch, viêm phong đế quốc dẫn đầu người lần đầu tiên cảm giác được, Tây Nhạc Quốc lúc này đây chỉ dịch, là như thế lệnh người tuyệt vọng cùng thống khổ. Cảm giác, bọn họ viêm phong đế quốc, vẫn luôn đều ở đối phương trong khống chế. Vẫn luôn ở bị đối phương nắm cái mũi đi, bọn họ hoàn toàn là bị động, nhưng này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bọn họ kẻ hèn một đám dân bản xứ, liền cái vũ khi đều không có dân bản xứ, như thế nào dám, như thế nào dám làm ra loại chuyện này tới. Bọn họ là như thế nào sẽ dùng súng lục? Bọn họ là như thế nào có độc phấn đạn pháo vật như vậy. Bọn họ như thế nào khả năng. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người còn ở như thế nào đều không nghĩ ra thời điểm. Hạt tía tô thật cùng Linh Khởi đã chỉ huy toàn bộ tam đội đem viêm phong đế quốc quân đội con đường phía trước hoàn toàn ngăn lại, chỉ bằng nhân số. Nguyên bản chính là tam quốc quân đội nhân số càng tốt hơn, hơn nữa để nhất sóng thổ phỉ kế hoạch cùng này. Đệ nhị sóng độc phấn đạn pháo lúc sau, viêm phong đế quốc quân đội nhân số nhanh chóng giảm xuống, hiện tại muốn hoàn toàn bằng vào hỏa lực vọt mạnh qua đi, là tuyệt đối không có khả năng. Bước cho các ngươi viêm phong đế quốc chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi, đó chính là, trở về, triệt binh. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người rất xa xem qua đi, thấy được Tây Nhạc Quốc, Bác Thúy Quốc cùng đã bị giết rất đông thần quốc ba cái quốc gia quốc kỳ ở bọn họ quân đội phía trước tung bay, mạnh nhất phương mấy con trên chiến mã, ngồi mấy cái cùng chung quanh các chiến sĩ hồn nhiên bất đồng khí chất người. Nhất bên trái trên chiến mã Nam Tử, dù cho là ở trên chiến trường, cũng là một thân trường bào. Trung quanh khí thế lạnh băng mà đạm nhiên, phản phất cô độc một mình, cùng này phân loạn chiến trường phiến diệp không dính, trên mặt biểu tình căn bản là không có, hắn phía sau đứng, là dơ bác thúy quốc quốc kỳ quân đội. Hắn chính là bác thúy quốc hoàng đế, bác cung liếu sinh. Lại chiều hắn bên cạnh xem qua đi, lập tức người viêm phong đế quốc dẫn đầu người cư nhiên cảm thấy có chút quen mắt, theo sau hắn liền nhận ra tới, người kia ở bọn họ vừa mới bắt đầu tấn công đông thần quốc thời điểm gặp qua, lúc ấy. Người kia bị thủ hạ của hắn người dùng viên đạn đánh trúng bụng, sau lại bị người cứu đi, người này hiện tại cả người đều tản ra lệ khí, vẻ mặt muốn ăn luôn chính mình biểu tình, màu nâu chiến bào bao vây lấy chính mình, phía sau là đông thần quốc quốc kỳ cùng quân đội, người này chính là đông thần quốc thất vương gia, đông phong triển. Lại hướng bên cạnh xem qua đi, liền đều là tây Nhạc quốc quân đội cùng quốc kỳ, nhưng là phía trước lại có vài cái cưới ngựa người vừa rồi ra tới chào phúng chính mình cái kia mạo nếu thiên tiên nữ tử bên cạnh chính là một cái người mặc màu bạc chiến khải nam tử lại bên cạnh là một thân minh hoàng sát chiến khải nam tử lại hướng bên cạnh xem qua đi là cái nữ tử một thân hấp y để bó sát người tóc dài cao cao thúc khí thành đôi ngựa sạch sẽ lưu loát đồng thời làm người cảm thấy hoàng sợ mà nàng bên cạnh cư nhiên còn theo một cái cưỡi ngựa tiểu nam hải đây là tây nhã quốc cường thế nhất vài người Hạt Tía Tô Thật, Tây Lăng Vũ, Hạt Tía Tô Triệt, Cung Tích Cùng Tây Tử Minh. Những người này cưới ở trên chiến mã, liệt vào một loạt khí thế, tức khác làm viêm phong đế quốc dẫn đầu người cảm giác được, một trận chiến này, chỉ sợ, bọn họ đánh không thắng. chương 461 một đợt địa lôi. Tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng là viêm phong đế quốc dẫn đầu người không thể không đối mặt hiện thực, bọn họ viêm phong đế quốc cư nhiên. Cư nhiên bị này ba cái quốc gia liên hợp lại cấp âm. Hơn nữa âm đến không hề đánh trả chi lực, lần đầu tiên, hắn tưởng hồi viêm phong đế quốc. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Không cam lòng, cơ hồ muốn cắn chính mình nha, viêm phong đế quốc dẫn đầu người nhìn đến hiện tại chính mình quân đội tình huống, là lui về phía sau không được, chính là nếu là sinh sôi hướng phía trước hướng, hắn không cảm thấy có thể thành công. Làm sao bây giờ, tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hạt tía tô thật cùng ninh khởi nhìn nhau cười, muốn chính là loại này hiệu quả. Hiện tại, ngươi sẽ như thế nào quyết định? Là hướng phía trước xuống tới, vẫn là chiều triệt thoái phía sau trở về. Liên ở viêm phong đế quốc dẫn đầu người do do dự dự không thể quyết định thời điểm, một cái trong quân đội thám báo vội vàng lại đây nói, Đại nhân, mặt sau, mặt sau khói độc trên cơ bản đều phiêu tán. Này thật đúng là trời cũng giúp ta. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người cơ hồ đều phải mừng rỡ cười ha ha hắn rất là không cam lòng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua xếp thành một loạt tam quốc đại quân, cả giận nói, triệt binh, trước rút về đông thần quốc lãnh thổ đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng, lại đến chiến. Những lời này, không đơn giản là nói cho viêm phong đế quốc quân đội nghe được, cũng là nói cho đối diện tam quốc đại quân nghe, kiểu ý tứ là, các ngươi cho ta chờ, chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, còn sẽ lại trở về cùng các ngươi một trận chiến. Đáng tiếc à! Hạt Tiế Tô thật tuy rằng nghe hiểu, cũng cảm thấy thật sự là Đại Nam Tử Hán chủ nghĩa, lại bất đắc di nói, chúng ta. Nhưng vừa lúc chờ các người triệt binh đâu? Viêm phong đế quốc quân đội nhóm nghe xong viêm phong đế quốc dẫn đầu người nói lúc sau, lập tức giống như tránh né ôn thần giống nhau chiều phía sau chạy tới, bọn họ là thật sự nội tâm có chút sợ hãi, có chút sợ hãi này đó không ấn lẽ thưởng ra bài Tây Nhạc Quốc Người, đầu tiên là đánh đến bọn họ trở tay không kịp, lại là độc phấn đạn tháo. Làm cho bọn họ như vậy nhiều các chiến sĩ đều nổ súng tự sát, kia đến là cỡ nào thống khổ độc Bọn họ thực sợ hãi, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng muốn sống đi xuống, cho nên bọn họ phía sau tiếp trước mà chiều sau chạy. Hạc tía tô thật bọn họ lại là vẻ mặt hài hước mà nhìn viêm phong đế quốc quân đội chiều phía sau rút lui, bởi vì, khi bọn hắn cơ hồ rút lui đến muốn xem không đến thời điểm, đột nhiên vài tiếng đinh thai nhức gốc tiếng gầm rú vang lên, tiếp theo là tận trời bùng đất. Ninh Khởi cười lạnh nói, địa lôi trận chỉ còn chờ các ngươi quá. Đi hưởng thụ đâu? Nguyên lai, ở hạt tía tô thật sự độc phấn đạn pháo ngăn cản viêm phong đế quốc phía sau quân lực thời điểm, Ninh Khởi đã trước tiên phái người trộm vòng khai quân đội, đến viêm phong đế quốc đã tới trên đường bắt đầu trôn đã sớm đã chuẩn bị tốt địa lôi, bởi vì chỉ có 100 viên địa lôi, cho nên bọn họ phân bố phi thường quảng. Phiếm, diện tích rất lớn, loại này địa lôi là yêu cầu mai mối. Một cây tuyến như vậy lôi kéo, 100 viên địa lôi liền sẽ đồng thời bắt đầu nổ mạnh. Loại này thật lớn đánh sâu vào, đối với viêm phong đế quốc giờ này khắc này một lòng chỉ nghĩ muốn chạy trốn chạy trạng thái tới nói, là trí mạng đả kích. Quả nhiên, đã sớm đã mai phục tại mặt sau một cái thám báo ở xác định viêm phong đế quốc quân đội rút lui thời điểm đã hoàn toàn đứng ở bọn họ trôn tốt địa lôi thượng lúc sau, liền đột nhiên kéo chặt đứt trong tay tuyến, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ bay trở về Tam Quốc Đại Quân nơi trên mặt đất. Viêm Phong Đế quốc các chiến sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo chính là các loại bùn đất phóng lên cao, bạo thổ mà ra, bọn họ toàn bộ quân đội đều bị địa lôi trận sở mai một, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị địa lôi tạc hoa mắt, liền Viêm Phong Đế quốc dẫn đầu người đều bị một cái địa lôi tạc đến bay lên, quăng ngã. Ở trên mặt đất như thế nào cũng chưa bò dậy. 100 viên địa lôi uy lực cực đại, chính là lại cũng là ngắn ngủi cơ hồ là phụ dung sớm nở tối tàn máy mắt, 100 viên địa lôi ở trong nháy mắt toàn bộ nổ mạnh thành công hạt tía tô thật rất xa xem qua đi đối diện viêm phong đế quốc quân đội cơ hồ có thể nói là một mảnh hỗn độn viêm phong đế quốc dẫn đầu người bị chính mình hộ vệ nâng dậy tới thời điểm đầu góc tử ong ong mà vang lô thai cũng ở ủ thai cơ hồ đều nghe không thấy chính mình hộ vệ đang nói cái gì, hắn cơ cơ đầu nhìn về phía chung quanh, mới phát hiện đã từng là toàn bộ viêm phong đế quốc quân đội thực lực 20 vạn đại quân, ở lúc này đây cơ hội là thoát đi tính trong chiến đấu, bị banh đến chỉ còn lại có không đến một nửa người, hắn đột nhiên cảm thấy, lúc này đây liền tính là có thể tồn tại trở lại viêm phong đế quốc, chỉ sợ đối mặt đế vương đại nhân lửa giận, hắn cũng khẳng định đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, toàn bộ viêm phong đế quốc sở hữu quân đội thực lực A, ở chính mình thuộc hạ, mang về khả năng đều không có một nửa, Liên tính đế vương đại nhân không tức giận, hắn đối mặt trưởng lao viện lửa giận, cũng là khẳng định không thể sống sót. Nhổ ra một búng máu, cũng không biết là bị tạc ra tới huyết, vẫn là chính mình cấp hỏa công tâm nhổ ra huyết. Viêm phong đế quốc vị này dẫn đầu người, ở cuối cùng làm ra quyết định, sở hữu. Sở hữu viêm phong đế quốc các chiến sĩ, hồi, trở về Đông Thần Quốc, lưu lại, mau, lưu lại. Viêm phong đế quốc các chiến sĩ vội vàng hướng tới bọn họ tới thời điểm phương hướng tiến lên, chính là hạt tía tô thật cùng ninh khởi lại căn bản không có tính toán làm cho bọn họ có thể tồn tại trở về như vậy nhiều người. Hạt tía tô thật nói, không có súng ống người, hiện tại lập tức đi phía trước nhặt súng ống cùng viên đạn, hỏa vũ tổ cùng buồn vương phi quá. Tới, mà lệnh hạt tía tô thật cùng ninh khởi không có dự đoán được lại là, viêm phong đế quốc quân đội rút lui. Viêm phong đế quốc dẫn đầu người lại trộm lánh một đám người từ bên cạnh chạy, bọn họ chạy tới một cái cây nhỏ tùng trốn đi lúc sau, hắn cắn chặt răng nói, cho ta pháo hoanh, dùng pháo hoanh, ta làm cho bọn họ nhặt thương. Ta làm cho bọn họ âm chúng ta, hắn cho rằng chúng ta chạy, chúng ta liền phải cho bọn hắn một cái đáp lễ. Viêm phong đế quốc dẫn đầu nhân thân bên hộ vệ vội vàng gật đầu, hắn đem đạn pháo bỏ vào pháo xa, sau đó điều chỉnh tốt góc độ, một cái đạn pháo đánh qua đi. Hạc tía tô thật dẫn theo hỏa vũ tổ người từ bên cạnh đường vòng đến trên sườn núi, an bài hảo toàn bộ công việc lúc sau, nàng mới cưới ngựa đuổi trở về, chính là ở trên đường trở về, nàng đột nhiên thấy được trên mặt đất có một cái điểm đen, hơn nữa cái này điểm đen ở dần dần phong đại. Nàng trong lòng kêu to không tốt, bay nhanh cưới ngựa hướng phía trước phương tiến lên, chỉ hy vọng có thể làm cái này điểm đen ly chính mình lại xa một chút, nếu thật là một cái đạn pháo nói. Như vậy phỏng trừng cái này đạn pháo giờ này khắc này đang ở chính mình trên đỉnh đầu, tương lai cũng sẽ nện ở chính mình trên đỉnh đầu. Kia không phải lệnh lệnh sao? Thử chân Tam Vương phi còn đang chờ hạt tía tô thật trở về người thấy được bầu trời rất xuống xuống dưới đạn tháo, cùng với vừa lúc ở hướng tới bên này chạy tới hạt tía tô thật sự thân ảnh, đạn pháo rơi xuống đất, tiếng gầm rú tùy theo vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía đồng thời, Tây Lăng vũ cả người cưỡi ngựa. Giống như rời cùng mũi tên, bay nhanh hướng tới kia phiến biển lửa vọt qua đi. Cái thứ hai tiến lên người, là hạt tía tô triệt, hai cái thân ảnh, một bạc một kim hai cái thân ảnh, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ lóa mắt. Chương 462 cùng tích mang bình. Đạn tháo qua đi lúc sau, là đầy đất băng lên thổ thạch gạch ngói cùng bối đất, cây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt cơ hồ là ở nháy mắt liền cưới ngựa chạy như bay qua đi. Chính là Trung Quy vẫn là chậm một bước, đạn pháo trải qua địa phương, đã không có hạt tía tô thật sự thân ảnh. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Tây lăng vũ trái tim cơ hồ muốn sậu đỉnh, chính là hắn thực mau liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn ở một mảnh hố đất tìm được rồi hạt tía tô thật, nàng đã bị tạc lên thổ trôn ở ngầm, chỉ là lộ ra tới nhẹ nhàng góp áo. Thử chân, hạt tía tô triệt cũng thấy được cái kia hố đất quần áo, nhận ra tới đó chính là hạt tía tô thật. Hắn cùng Tây Lăng Vũ tiến lên, hai người dùng tay đi lay nơi đó thổ, lay nửa ngày rốt cuộc đem hạt tía tô thật từ trong đất lay ra tới. Hạt tía tô thật cả người giống như một cái mới từ mỏ than hố đào ra người giống nhau, trên người tràn đầy bùn đất, xám xịt, trên mặt càng là bị cho bụi mà hoa hoẹ loè loẹt, làm Tây Lăng Vũ nhịn không được nháy mắt nghĩ tới chính mình mới vừa nhìn thấy hạt tía tô thật sự thời điểm kia đầy mặt màu đen bớt, thử chân, thử chân. Tây lăng vũ ôm hạt tía tô thật, lay động vài cái, chính là hạt tía tô thật trực tiếp bị kia đạn pháo huy lực cấp chấn hôn mê bất tỉnh, căn bản kêu gọi không tỉnh, hạt tía tô triệt nhìn nhìn chung quanh nói, trước cầm thật mang về đi, làm cung tích nhìn xem. Tây lăng vũ một phen bế lên tới hạt tía tô thật, đem nàng đặt ở chính mình trong lòng ngực gắt gao mà ôm, sau đó cưới lên mã, một đường chạy như điên tới rồi cung tích bên cạnh nói, mau, mau nhìn xem tử chân. Cung tích chỉ là xem xét hạt tía tô thật liếc mắt một cái, nói, không có gì đại sự, chỉ là bị chấn ngất xỉu mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại. Nàng thực thông minh, biết ở nhất nguy cấp thời điểm, làm con ngựa chiều sau chạy, như vậy là có thể lớn nhất hạn độ tránh đi đạn pháo hình cung quá tính, mới không có làm tự. Mình bị nổ thành trọng thương. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự tình huống, trong lòng lo lắng, nói, kia bổn vương dây lưng thật đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi cũng lui lại đi. Cung tích lại không có động, nói, lui lại. Người khai cái gì vui đùa? hiện tại viêm phong đế quốc thật vất vả bị chúng ta cấp đánh đến hoa rơi nước chảy, chúng ta không thừa thắng sông lên, cư nhiên còn muốn lui lại. Là phải cho đối phương thở dốc nghỉ ngơi một lần nữa tấn công trở về cơ hội sao. Tây lăng vũ bị cung tích nói sừng suốt, nhìn về phía trong lòng ngực hạt tía tô thật, nói chính là tử chân nàng hiện tại còn ở hôn mê. Cung tích như mày nói, hiện tại là ba cái quốc gia nguy cấp tồn vong thời khắc, nàng hạt tía tô thật hôn mê, ngươi liền mang nàng trở về nghỉ ngơi là được, trận chiến đấu này, còn không có đánh xong, chúng ta không thể lưu lại, còn có thể đánh người, đều phải lưu lại đi đánh. Hạt tía tô triệt vừa nghe cung tích như thế nói, đang muốn phản bác, lại thấy Tây Lăng Vũ cúi đầu chấm tư, liền không nói gì, Tây Lăng Vũ suy nghĩ trong chốc lát, Cung Tích thấy Tây Lăng Vũ do dự, không kiên nhẫn nói: "Sẽ mang binh tác chiến, lại không phải chỉ có ngươi Tây Nhạc quốc chiến thần Tam Vương gia cùng nàng hạt tiễu Tô thật cái này chiến thần." "Tam Vương phi, ta cung Tích nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới súng ống cùng đạn tháo, nếu có thể mang binh huấn luyện, vậy giống nhau có thể tác chiến." Tây Lăng Vũ đột nhiên minh bạch cung Tích ý tứ, vội vàng nói: "Một khi đã như vậy, như vậy, cung Tích cô nương tiếp nhận Tam Vương phi chức vị, thống lĩnh tam quân." Cùng ninh khởi cùng vì tam quân tổng quân sư, buồn vương trước mang theo bị thương tam vương phi hồi tây nhạc quốc trị liệu. Nói xong lúc sau, rất là cảm kích mà nhìn thoáng qua cung tích, sau đó cưới ngựa, tuyệt trần mà đi. Hạt tía tô triệt cũng ở vừa rồi minh bạch cung tích dí tứ, đối với cung tích gật gật đầu, mở miệng nói, đa tạ. Cung tích không sao cả mà xua xua tay nói, ngươi nếu là lo lắng nàng, liền cùng qua đi đi, nơi này không kém ngươi một cái. Hạt Tiếu Tô triệt sửng suốt một chút, theo sau lắc lắc đầu nói, không cần, ta ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau tác chiến. Cung tích tiếp được Hạt Tiếu Tô thật sự trước vụ lúc sau, lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bọn họ tính toán là, nếu viêm phong đế quốc rút lui, vậy thuyết minh bọn họ là tính toán đến Đông Thần Quốc nghỉ ngơi, bổ sung thể lực đồng thời, làm người đưa lại đây càng thêm sung túc đạn dược. Nói như vậy, đối bọn họ đã kích là thật lớn, bọn họ cần thiết lập tức truy kích qua đi không cho bọn họ một lần nữa quật khởi cơ hội. Cung tích nói, hỏa vũ tổ đâu? Đem hỏa vũ tổ kêu lên tới, hiện tại viêm phong đế quốc lui lại thật sự mau, hỏa vũ vẫn là chờ đến bọn họ hạ trại nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta phóng một phát đại tương đối hảo. Hỏa vũ tổ, là hạt tiếu tô thật cùng ninh khởi nguyên bản chuẩn bị ngăn lại viêm phong đế quốc quân đội cuối cùng một chi lực lượng, là bậc lửa từ đặc thù thuốc bột chế tác mũi tên, sau đó hàng ngàn hàng vạn phóng ra qua đi. Ngăn trở viêm phong đế quốc quân đội lưu lại, chính là bởi vì viêm phong đế quốc quân đội dẫn đầu người kia một viên cô Chú một ném đạn tháo, khiến cho cuối cùng kế hoạch thành bọn nước. Chính là hỏa vũ tổ chế tác phí tổn cực cao, hơn nữa huy lực không tầm thường, cung tích tự nhiên không thể làm cho bọn họ liền như thế rời đi. Này một chi từ Tây Nhạc Quốc, Bác Thủy Quốc cùng Đông Thần Quốc ba cái quốc gia tạo thành quân đội, lại một lần mênh mông cuồn cuộn mà theo Tây Nhạc Quốc phía đông khu vực. Một đường đuổi theo viêm phong đế quốc, một thằng đuổi tới đông thần quốc tây bộ khu vực biên cảnh. đương viêm phong đế quốc quân đội thật vất vả vượt qua đông thần quốc cùng tây nhà quốc biên cảnh, cho rằng chính mình tránh được một kiếp, thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Ngay cả cái kia dẫn đầu người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Bọn họ lại nghe tới rồi phía sau vanh vanh liệt liệt chiến mã lao nhanh thanh âm. Cái? Cái gì thanh âm? Cái kia dẫn đầu người có chút run rẩy tiếng nói hỏi bên cạnh hộ vệ, hộ vệ chạy nhanh đi hỏi thám báo, thám báo cũng không biết, vì thế thám báo liền vụt ra đi trinh sát một chút, trở về thời điểm sắc mặt giống như màu gan heo. Đại! Đại nhân! Bọn họ! Bọn họ truy lại đây! Viêm phong đế quốc các chiến sĩ vừa nghe, đều sợ tới mức không nhẹ, cái kia dẫn đầu người phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, bọn họ lúc này đây xem như thiết đầu tới mà. Căn bản không nghĩ tới sẽ bị các nàng đánh đến triệt binh, càng không nghĩ tới đã đem đạn pháo đều tiêu hao hết, vẫn là không có thể đem Tây Nhạc Quốc công chiếm xuống dưới. Hiện tại bọn họ cắn chặt không bỏ, phía chính mình nếu là đánh bừa cũng không phải không được, chính là liền sợ bọn họ còn có cái gì ám chiêu. Lui lại, lui lại, chạy mau, toàn lực chạy, không cần bị đối phương đuổi theo. Cung tích cũng chưa nghĩ đến, viêm phong đế quốc quân đội cư nhiên giải khai chân liền chạy đi lên. Nàng làm như thế lâu đã công, còn trước nay không nghe nói qua như vậy bị đánh đến khắp nơi chạy quân đội. Rõ ràng là tới tấn công bọn họ quốc gia, còn hùng hổ, người tới không có ý tốt, kết quả lại bị bọn họ đánh đến kẻ gia quần. Này thật là một lần xưa nay chưa từng có chiến tranh. Cung tích đột nhiên cảm thấy, nàng đến mang binh tắc chiến, thật là đại tài tiểu dụng. Ninh khởi nhìn nhìn viêm phong đế quốc quân đội chạy trốn mà vội vàng, nói, cung cô nương. Chúng ta không sai biệt lắm nên làm hỏa vũ tổ ra tay. Cung tích nhìn nhìn viêm phong đế quốc bên kia tình huống, hạ lệnh nói, hỏa vũ tổ, bán tên. Chương 463 đẩy trời hỏa vũ. Hỏa vũ tổ người nhận được cung tích mệnh lệnh, lập tức đem đặc thù chuẩn bị tốt mũi tên lấy ra tới, nhắm ngay đang ở chạy trốn viêm phong đế quốc quân đội. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Nhẹ buông tay, tên đã trên dây bay đi ra ngoài, cực cao tốc độ. Đem mũi tên thượng thuốc bột cùng không khí hoàn toàn thân mật tiếp xúc, sát ra hỏa tinh. Điểm này hỏa tinh, chính là mũi tên tiêu đốt đạo hỏa tác, nháy mắt, che trời lấp đất tiêu đốt mưa tên giống như bầu trời hạ hỏa vũ giống nhau, làm viêm phong đế quốc những cái đó. Còn đang chạy trốn quân đội cảm giác được tuyệt vọng. Ui, ngươi! Các ngươi nhìn bầu trời thượng. Trước hết phát hiện cái kia chiến sĩ cả người đều không chạy. Có chút tuyệt vọng mà lôi kéo người bên cạnh nhìn bầu trời thượng dáng xuống hỏa vũ, người bên cạnh nhìn thoáng qua, cũng không chạy, cảm khái nói, thật là đẹp mắt. Cư nhiên muốn chết mới có thể nhìn đến như thế đẹp cảnh sắc. Ánh lửa đầy trời, đốt sáng lên sắp đã đến màn đêm, vốn dị ở hai nước biên cạnh khu vực, đêm tối bên trong là sẽ không có ánh sáng, nhưng là lúc này đầy hỏa vũ. Làng Tây Nhạc Quốc cùng Đông Thần Quốc này, hai cái kệ để hàng giáp giới khu vực biến thành này, phiến đại lục giờ này, khắc này, nhất lượng địa phương. Thử chân nàng như thế nào? Không có việc gì đi. Tây Nhạc Quốc trong hoàng thành, các thái y đều chạy tới Tam Vương Phủ, nghe nói Tam Vương Phi ở trên chiến trường bị thương bị tặng trở về, bọn họ trong lòng cũng là lo lắng, Tam Vương Phi xảy ra chuyện, liền ý nghĩa khả năng lúc này đây đón đánh kẻ xâm lấn hành động khả năng không thế nào thuận lợi. Bọn họ trong lòng sợ hãi, sợ hãi bọn họ quốc gia sẽ diệt vong, bọn họ sẽ chết. Kỳ thật là bọn họ nghĩ đến quá nhiều, lúc này đây đón đánh hành động có thể nói là tiến hành phi thường chi thuận lợi. Viêm phong đế quốc người bị đánh đến không chút sức lực chống cự, Kẻ ra quẩn, chỉ là hạt tía tô thật lúc này đây có chút sơ sót, mới có thể bị đạn pháo tạc thương. Vương gia không cần quá mức lo lắng, vì thần đã cấp vương phi sắc dược, chỉ cần làm vương phi tính dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại. Thái y sau khi rời khỏi, Tây Lăng Vũ ngồi ở hạt tía tô thật sự đầu giường, nhẹ nhàng giúp hạt tía tô thật dùng nước cấm xoa xoa mặt, Vân Lăng Nhi cùng Tây Tử Vánh ở cửa trộm nhìn vài mắt, không biết chính mình có nên hay không đi vào. Vào đi, nhìn xem các ngươi mẫu thân. Tây Lăng Vũ đã biết Vân Lăng Nhi cùng Tây Tử Vánh liền ở cửa, Tây Tử Vánh vừa nghe, liền lôi kéo Vân Lăng Nhi đi đến, có chút sợ hãi, nói, mẫu thân nàng xảy ra chuyện gì? Tây Lăng Vũ như mày nói, bị địch nhân đánh trúng, bị thương. Vi phụ trước kia cũng cùng các ngươi nói qua. Hiện tại thiên hạ không yên ổn, ai đều có khả năng tùy thời chết đi. Các ngươi nhất định phải ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, đừng chạy loạn, đừng cho ngươi mâu thân thêm phiền. đã biết sao? Tây Tử Vấn đã biết, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân Lăng Nhi còn có chút tiểu, không quá minh bạch, nhưng là biết gần nhất chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi cho nên cũng gật gật đầu. Bên này ôn nhu chậm rãi, bên kia chiến trường sắc thật một mảnh thảm trạng, viêm phong đế quốc quân đội lúc này chỉ còn lại có không đến một vạn chiến sĩ, viêm phong đế quốc dẫn đầu người cũng ở biển lửa chung thắng thân, viêm phong đế quốc quân đội tức khắc rắn mất đầu, vốn dĩ liền lung tung rối loạn quân đội hiện tại càng là một bãi bùn lầy. Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đừng sợ, chúng ta tới thời điểm... Đưa chúng ta lại đây thuyền còn ở Đông Thần Quốc bờ biển biên, chỉ cần chúng ta lên thuyền, là có thể rời đi nơi này, là có thể về nhà. Những lời này lập tức đánh thức còn ở mê mang Trung viêm phong đế quốc các chiến sĩ, bọn họ lập tức tìm được rồi mục tiêu. Đúng vậy, chỉ cần chạy về Đông Thần Quốc phía Đông, đi lên thời điểm thuyền, chúng ta là có thể đủ đi trở về. Cơ hội là nháy mắt, viêm phong đế quốc chỉ dư lại không đến một vạn người quân đội như là đột nhiên tìm được rồi mục tiêu giống nhau. Hướng tới đông thần quốc phía đông đường ven biển phương hướng liều mạng chạy tới. Cung tích rất xa xem qua đi, trong lòng nghi hoặc, vì cái gì này đó các chiến sĩ như là đột nhiên tìm được rồi mục tiêu giống nhau chạy trốn như vậy mau Rõ ràng đã rắn mất đầu, chỉ cần chờ bọn họ qua đi tù binh thì tốt rồi. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cung tích lánh luôn nói, chạy nhanh đều lên ngựa, đem hỏa vũ tổ cấp kêu trở về, chúng ta toàn lực truy kích. Bọn họ chỉ sợ là muốn từ đông thần quốc bên kia thuyền rời đi, chúng ta không thể làm cho bọn họ rời đi, nếu không bọn họ hiểu biết chúng ta đón đánh phương thức, tiếp theo đủ tới. Khẳng định là muốn toàn lực ứng phó. Lúc này đây đón đánh hành động sở dĩ có thể như thế thành công, kỳ thật cung tích, hạt tía tô thật cùng ninh khởi bọn họ tâm lý đều thập phần rõ ràng, còn không phải bởi vì viêm phong đế quốc cao ngạo tự đại, cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch, cho nên phá lệ sơ sẩy. Làm cho bọn họ chui chỗ trống. Lúc này đây bọn họ ăn đại Mệt Tiếp theo chỉ sợ cũng là có bị mà đến Bọn họ không có biện pháp lại dùng đồng dạng phương pháp đón đánh Chỉ sợ tiếp theo viêm phong đế quốc lại đến Sẽ chỉ là mang đến hủy diện tính đả kích Cung tích không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình quốc gia hủy diệt, Vì thế dẫn theo toàn bộ quân đội Gắt gao đuổi theo viêm phong đế quốc cuối cùng không đến một vạn người tàn binh bại tướng Liền tính giết không chết Cũng muốn toàn bộ đều trảo trở về không thể làm cho bọn họ rời đi, một cái đều không thể. Viêm phong đế quốc lúc này đây tới tấn công Tây Nhạc Quốc, không có phái ra toàn bộ binh lực, rốt cuộc bọn họ chiếm linh Na Lan Quốc cùng Đông Thần Quốc, này hai cái quốc gia vẫn là muốn lưu một ít người, cho nên đương viêm phong đế quốc này đó tàn binh bại tướng cấp hoang mang rối loạn mà vọt vào Đông Thần Quốc Hoàng Thành, muốn xuyên qua Hoàng Thành rời đi. Nơi này thời điểm, đã bị Nguyên Lai đóng tại Đông Thần Quốc thủ vệ binh ngăn cản, Các ngươi chuyện như thế nào a Như thế nào chạy về tới? Có phải hay không đường đào binh? Này dư lại không đến một vạn người nhưng căn bản không cùng công phu cùng này đó không biết nội tình người bịa giải. Một phen đẩy ra này đó đóng giữ thủ vệ binh liền tiếp tục chạy trốn. Nguyên bản thủ vệ binh còn cảm thấy kỳ quái muốn đem người ngăn lại tới. Chính là vừa quay đầu lại nhìn đến kia vạn mã lao nhanh cuốn lên tới bụi đất phi dương mà. Tới thời điểm Bọn họ nội tâm đột nhiên cảm giác được sợ hãi, bọn họ vội vàng cùng vừa rồi kia một vạn cái tàn binh bại tướng cùng nhau chạy lên. Cung Tích dẫn theo quân đội đuổi tới Đông Thần quốc hoàng thành thời điểm, phát hiện dọc theo đường đi cũng không có người ngăn lại chính mình, kỳ thật cũng không khó lý giải, cung Tích dẫn dắt chính là ba cái quốc gia xác nhập lên quốc lực, thật sự là thanh thế to lớn, Đông Thần quốc vốn dĩ không lưu lại quá nhiều người, vừa thấy đến như thế nhiều người giết qua. Tới, Tưởng Bảo mệnh tự nhiên liền chạy Chỉ là bọn hắn chạy, này đông thần quốc tự nhiên liền không ai đóng giữ, cung tích suy tư một chút, nói, lưu lại 5 vạn quân đội, nhanh chóng chiếm lĩnh đông thần quốc hoàn thành, đem cái này viêm phong đế quốc quốc kỳ kéo xuống tới, chúng ta đã đem đông thần quốc bắt lấy. Đông phong triển vẫn luôn đều đi theo cung tích, nghe được cung tích nói, hai mắt kích động mà đều phải biến hồng, hắn nói, đà tạ. Cung tích xua xua tay nói, không có gì, này vốn dĩ liền không phải thuộc về bọn họ lãnh địa. Thất vương ra liền toàn đương mượn cho bọn hắn viêm phong đế quốc chơi trong chốc lát, hiện tại đã còn đã trở lại. chương 465 triệu khổ vứt bỏ. Viêm phong đế quốc quân đội vọt tới thuyền bên cạnh, chính là thuyền cũng không có buông xuống tấm ván gỗ. Bọn họ khoảng cách thân tàu rất xa, cũng không có biện pháp gõ, chỉ có thể dùng giọng nói kêu, uy, buông tấm ván gỗ, chúng ta muốn lên thuyền. Viêm phong đế quốc các chiến sĩ đều phải vội muốn chết, cố tình ở ngay lúc này tấm ván gỗ không co buông xuống. Bọn họ không biết mặt sau truy binh đuổi tới nơi nào, thật là sốt ruột đến độ muốn khóc ra tới. Mắt thấy về nhà thuyền liền ở trước mắt, chính là cái này thuyền, cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Phía sau chạy như điên thanh xuất hiện, kia Viêm Phong Đế quốc không đến một vạ người bộ đội cơ hồ đều lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Liền ở ngay lúc này, người trên thuyền rốt cuộc nghe được thanh âm, chiều phía dưới thăm dò, làm cái gì? Viêm Phong Đế quốc các chiến sĩ chạy nhanh múa may Viêm Phong Đế quốc quốc kỳ. Nói, mau bông tấm ván gỗ làm chúng ta đi lên, mặt sau truy binh đều lại đây, lúc này đây hành động thất bại, nhanh lên làm chúng ta về nước. Người kia vừa nghe, sửng sốt một chút, lặp lại nói, các ngươi là nói, các ngươi lúc này đây tấn công Tây Nhạc Quốc nhiệm vụ thất bại. Các chiến sĩ gấp đến độ không được, vội vàng trả lời nói, đúng vậy, thất bại, vàng không chúng ta vì cái gì chỉ còn lại có như thế một chút người. Mau làm chúng ta đi lên, ngươi thấy được sao? Mặt sau truy binh có đã giết qua tới. Người kia lại nghe xong lúc sau mặt vô biểu tình, căn bản không có muốn buông xuống tấm ván gỗ ý tứ, ngược lại là đối với thuyền kia đầu lớn tiếng nói, bọn họ thất bại, lập tức khai thuyền, rời đi nơi này, trở về phục mệnh. Phía dưới các chiến sĩ nghe xong lời này, đột nhiên trong lòng dâng lên không hảo dự cảm. Hoàng luận nói, các ngươi, các ngươi đây là cái gì ý tứ, ngươi không thấy được chúng ta còn có một vạn người tồn tại sao? Các ngươi chạy nhanh buông xuống tấm ván Goa. Chúng ta chạy như vậy xa mới đến nơi này. Người trên thuyền lộ ra khinh thường biểu tình. Nói, các ngươi có phải hay không quên mất? Đế vương đại nhân lúc này đây mục tiêu là cái gì? Là đánh hạ Tây Nhạc Quốc. Các ngươi hành động không có thành công. Chúng ta liền không có mang các ngươi trở về nghĩa vụ. Cô phụ đế vương đại nhân kỳ vọng. Vậy ở chỗ này lấy chết tạ tội. Đi, chúng ta sẽ trở về báo cáo đế vương đại nhân. Lúc này đây hành động hoàn toàn thất bại, viêm phong đế quốc quân đội, toàn quân bị diệt. Thình cất chưa dự phòng địa trì hép. Thuyền phát động, chuẩn bị xuất phát, chỉ để lại ở bờ biển kia không đến một vạn các chiến sĩ, ngơ ngác mà, cơ hồ không thể tin được người kia trong miệng lời nói. Bọn họ bị vứt bỏ, bị chính mình quốc gia, chính mình đế vương, vứt bỏ, vứt bỏ ở cái này dị quốc tha hương. Cung tích mang theo bốn vạn các chiến sĩ cùng hạt tía tô triệt cùng nhau truy lại đây thời điểm. Vừa lúc nhìn đến kia không đến một vạn người ngồi ở bờ biển, những cái đó nguyên bản ngừng ở bờ biển thuyền, hiện tại đã ở chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên từ bên cạnh bay ra tới hai thất chiến mã, tốc độ kỳ mau vô cùng, là hạt kia tô thật. Cùng Tây lang Vũ, hạt kia tô thật hô lớn, mau, ngăn lại kia tao thuyền, nếu kia tao thuyền đi trở về, chúng ta còn phải bị đánh tiếp, cần thiết làm kia tao thuyền dừng lại, cung tích, dùng ngươi đàm lòng phi trảo. Hạc tía tô thật cùng tây lăng vũ bởi vì đã sớm làm tốt chuẩn bị, cho nên trực tiếp đem đảm Long phi chảo quăng đi ra ngoài. Tia tao thuyền vốn dĩ đều phải đi rồi, nhưng là bởi vì thân thuyền thật sự là quá lớn, vừa mới bắt đầu hành động lên phá lệ chậm chạp. Hạc tía tô thật cùng tây lăng vũ bắt được không đường, trực tiếp dùng đảm Long phi chảo câu lấy. Tia tao thuyền một cái xích sát, thuận thế bay qua đi. Hạt tía tô triệt lập tức hạ lệnh làm bốn vạn các chiến sĩ đem những cái đó viêm phong đế quốc chiến sĩ vây quanh lên bắt làm tù binh, sau đó cung tích lấy ra tới đảm lòng phi trảo, đưa cho hạt tía tô triệt, nói, đi thôi. Hạt tía tô triệt nhìn trong tay đảm lòng phi trảo, sửng suốt, nói, vì cái gì làm ta đi. Cung tích nhìn đã bay đến trên thuyền hạt tía tô thật cùng tay lăng vũ liếc mắt một cái, đẩy hạt tía tô triệt một phen, nói, ngươi không phải lo lắng ngươi muội muội sao. Đi theo đi thôi, Tây Nhạc Quốc, có ta cùng lòng tụ các đỉnh, còn sụt không được. Hạt tía tô triệt nắm chặt trong tay đàm Long phi trảo, ở vứt ra đi phía trước, thật sâu nhìn thoáng qua cung tích, nói, cảm ơn ngươi. Cung tích làm bộ không nghe thấy bộ dáng, xoay người trở về an bài tù binh đi, chờ đến nàng nghe được đàm lòng phi trảo thu tuyến thanh âm lúc sau, nàng quay đầu lại đi nhìn hạt tía tô triệt, bọn họ ba người đều gắt gao bái ở kia tao thuyền nhất bên cạnh xích sát thượng. Mà trên thuyền khai thuyền người, tựa hồ không có chú ý tới này. Biên còn nằm bò ba người. Hạt tía tô thật nhìn nhìn mặt trên cách đó không xa lan can, nhẹ giọng nói, các ngươi cảm thấy, mặt trên có bao nhiêu người. Tây lăng vũ nói, ta cảm thấy hẳn là không có bao nhiêu người, rốt cuộc đại bộ phận người đều là chiến sĩ, tắt chiến đi. Sau lại vừa rồi thời điểm, bọn họ cũng cũng không có làm các chiến sĩ lên thuyền, mặt trên hẳn là chính là một ít thủy thủ, cùng thuyền trưởng. Hạt Tiếu tô triệt gật gật đầu nói, không sai, bọn họ hiện tại rỡ xuống phòng bị, chúng ta động thủ, hẳn là có thể đem bọn họ đều bắt lấy. Hạt Tiếu tô thật bắt lấy liền phải lao ra đi hạt tía tô triệt, lắc đầu nói, đừng đều giết, thuyền trưởng vẫn là muốn lưu lại, thủy thủ đều trói lại là được, đừng giết người, đảo thời điểm nếu thật sự có thể một đường tới rồi viêm phong đế quốc nơi đó đi, chúng ta cũng không dám nói lời nói. Hạt Tiếu tô triệt gật gật đầu nói, ngươi yên tâm. Kaka trong lòng hiểu rõ. Sau đó ba người tay chân nhẹ nhàng mà theo xích sắt leo núi tới rồi lan can bên cạnh, hạt tía tô thật khẽ meo meo lộ cái đầu đi ra ngoài, lại phát hiện bong tàu thượng cư nhiên một người đều không có. Như thế nào sẽ không có người? Nay thuyền rất lớn, bong tàu thượng không có người, có vẻ phá lệ trống trải, lại làm hạt tía tô thật cảm thấy phá lệ biến níu, nàng bò lên trên lan can, phiên đi vào, đứng ở bong tàu thượng. Hạt Tiế Tô Triệt cùng Tây Lăng Vũ đều đứng ở bong tàu thượng. Không ai. Hạt Tiế Tô Thật gật gật đầu. Khắp nơi nhìn xem đi. Tây Lăng Vũ chỉ ba cái bất đồng phương hướng, đánh một cái cẩn thận thủ thế. Hạt Tiế Tô Thật cùng Hạt Tiế Tô Triệt gật gật đầu. Ba người phân ba phương hướng, khắp nơi xem xét. Ai, người nói chúng ta viêm phong đế quốc có phải hay không muốn xong đời. Lúc này đây chút xuống nhiều ít binh lực, 20 vạn binh lực, vẫn là thất bại, đại lục này. Liền như thế lợi hại sao? bong tàu phía dưới, là này tao trên thuyền sở hữu thủy thủ, kỳ thật cũng bất quá là 6 cái, đang ở uống tiểu rượu, ăn ăn sáng, phá lệ thư thái. Lợi hại, lợi hại cái rắm chúng ta đế vương đại nhân lúc này đây khẳng định là muốn phát hỏa, này đế vương đại nhân một phát hỏa a, vũ khí bí mật chỉ sợ cũng muốn vận dụng, vũ khí bí mật vận dụng, này phiến đại lục tuyệt đối liền nhẹ nhàng bắt lấy. Vốn là đế vương đại nhân xem nhẹ này phiến đại lục thôi, kỳ thật chúng ta. Có vũ khí bí mật, dùng đến như thế lao lực sao? Bậy bạn, vũ khí bí mật là nói dùng là có thể dùng. Đế vương đại nhân phỏng trừng là cảm thấy này phiến đại lục không đáng chúng ta dùng vũ khí bí mật, kết quả tài, phỏng trừng tiếp theo, khẳng định phải dùng thượng. Hạt tiết tô thật không có nghe rõ đối thoại nội dung, lại cũng tìm được rồi thủy thủ vị trí, ở bong tàu phía dưới. Chương 466 Thừa thắng sông lên. Ở bờ biển biên, cung thích cùng tam đội đem bắt làm tù binh viêm phong đế quốc các chiến sĩ toàn bộ tụ lại lên. Cung thích đi tới nói, mất công các ngươi còn vì các ngươi quốc gia bán mạng, lại không nghĩ rằng nhất Triêu bị vứt bỏ ở chỗ này. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, chúng ta cũng sẽ không làm quá tuyệt, chỉ là hy vọng. Có thể đem nguyên bản thuộc về chúng ta lấy về tới, thuận tiện đem chúng ta chết đi những cái đó vô tội ba cánh. Đã chịu những cái đó vô tội pháo hoanh cùng bị làm cho một mảnh hốn độn gia viên đều đòi lại tới công đạo. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Những cái đó bị bắt giữ viêm phong đế quốc các chiến sĩ đều là mặt xám như cho tàn. Ở bọn họ bị chính mình quốc gia thuyền vứt bỏ trong nháy mắt kia. Bọn họ trên người nguyên bản chạy xuôi mà nóng bỏng máu tươi nháy mắt đều ngưng kết. Chiến bại vốn không phải bị thương, nhưng là bị chính mình quốc gia tàn nhẫn vứt bỏ, mới là thật sự bi thương. Bọn họ hiện tại cũng không biết chính mình sống sót động lực là cái gì, một đám đều là tuyệt vọng cùng vô lực biểu tình. Mang theo này nhóm người trở lại nguyên bản đóng quân quân doanh, lưu thủ ở nơi đó đông phong triển, bác cung liếu sinh nhìn đến cung tích mang theo rất nhiều quân đội cùng tù binh trở về thời điểm, trong lòng mừng thầm, xem ra là tác chiến thành công, chính là cung tích lại nói, Tam Vương gia, Tam Vương phi cùng Tây Nhạc Quốc Hoàng đế ba người thượng, đi viêm phong đế quốc thuyền. Chỉ sợ một chốc là không về được. Đông phong triển cùng bắc cung liếu sinh tức khắc nôn nóng, ba người. Cũng chỉ có bọn họ ba người, tự nhiên cứ như vậy đi cái kia chúng ta hoàn toàn xa lạ viêm phong đế quốc. Này! nay cũng quá mạo hiểm, không được, chúng ta đến phái thuyền qua đi đi theo, mang chút quân đội qua đi. Cung tích lại lắc đầu nói, không, bọn họ thuyền chạy thực mau, hiện tại phỏng trừng chúng ta là đuổi không kịp, chúng ta thuyền cùng bọn họ thuyền khác biệt quá lớn hơn nữa chúng ta còn có một cái khác quan trọng nhiệm vụ không có hoàn thành hai người đều là sửng sốt không có hoàn thành cái gì nhiệm vụ không có hoàn thành cung tích xoay người sang chỗ khác nhìn về phía đông thần quốc phía đông khu vực đường ven biển nói chúng ta tuy rằng là tam quốc liên hợp nhưng là kỳ thật nếu không phải phía trước na lan quốc bị viêm phong đế quốc người công phá chiếm lĩnh chúng ta hẳn là bốn cái quốc gia liên hợp hiện tại na lan quốc gặp nạn tam vương phi trước khi đi đặng Ý dặn do ta, nhất định phải đem Na Lan Quốc từ viêm phong đế quốc trong tay bật lại. Đông Phong triển cùng Bắc Cung liễu sinh nghe xong, cảm thấy nói cũng đúng, nguyên bản bọn họ cùng Na Lan Quốc chính là bốn cái quốc gia cùng nhau giao lưu mậu dịch. Hiện tại Na Lan Quốc gặp nạn, bọn họ cũng không thể cứ như vậy ném xuống Na Lan Quốc mặc kệ. Hơn nữa Na Lan Quốc bị viêm phong đế quốc xâm lược, bọn họ nếu thật sự ngồi xem mặc kệ, nhưng có thể đem tới viêm phong đế quốc sát trở về thời điểm. Liền có thể ở Na Lan Quốc nơi đó coi như cứ điểm. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền thừa thắng sông lên, đem Na Lan Quốc cùng nhau đoạt lại, muốn đem viêm phong đế quốc lưu tại chúng ta nơi này thế lực hoàn toàn diệt trừ. Cung tích nói, chúng ta đây còn cần đi tiếp vài người lại đây, nếu đem Na Lan Quốc đoạt lại, bọn họ vài người là ác không thể thiếu. Tố gia huynh đệ cùng tạ kỳ mang theo tố lâm ở tại Tam Vương Phủ, trong khoảng thời gian này. Toàn bộ Tây Nhạc Quốc các bá tánh đều là buồn bực không vui, liền bọn họ những người này cũng không ngoại lệ. Phía trước hạt tía tô thật bị thương, bị đưa về tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, hạt tía tô thật vừa tỉnh lại đây liền lôi kéo Tam Vương ra lại một. Thứ đầu nhập vào chiến trường, như vậy liều mạng làm tạ kỳ rất là lo lắng, chính là hạt tía tô thật chỉ là đối bọn họ nói, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem Na Lan Quốc cấp đoàn lại. Chính là tạ kỳ bọn họ trong lòng lại không thèm để ý na lan quốc có phải hay không có thể bị đoạt lại, bọn họ chỉ là hy vọng hạt tía tô thật bọn họ có thể bình an không có việc gì liền hảo. Hôm nay sáng sớm, bên ngoài liền có người nói là muốn đem bọn họ tiếp đi ra ngoài, liền xe ngựa đều chuẩn bị tốt, tạ kỳ ngay từ đầu chỉ là cho rằng trên chiến trường yêu cầu chút nhân thủ, lại không nghĩ rằng cái kia tới đón bọn họ chiến sĩ nói là muốn đem tố lâm, tố minh. Tạ kỳ cùng Tố Ninh đều tiếp nhận đi. Muốn chúng ta toàn bộ đều qua đi. Tạ kỳ không rõ, bọn họ những người này ở trên chiến trường cơ hội là không hề sức chiến đấu đáng nói. Liền tính là Tố Lâm ca ca Tố Minh đã từng là bảo vệ na lan quốc biên cảnh hộ vệ trường. Chính là tại đây ba cái quốc gia võ công cao cường người trước mặt, cũng là cơ hồ một cái ngón tay đều có thể đủ dễ dàng bị bóc chết. Tố Lâm, càng là cái quan văn, thư sinh, như thế nào khả năng đi đánh giặc. Chính là cái kia quân đội thượng phái lại đây người khăng khăng muốn tiếp bọn họ rời đi. Tạ kỳ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, vẫn là đi theo lên xe ngựa. Tới rồi đóng quân quân doanh lúc sau, tạ kỳ mới là lần đầu tiên đã biết quân đội rốt cuộc là bộ dáng gì, quân doanh rốt cuộc là bộ dáng gì. Mỗi cái binh lính đều ở làm từng người chuyện nên làm, gọn gàng ngăn nắp, không chút nào hối loạn. Tuy rằng là gặp phải thập phần nguy hiểm lại khó khăn chiến tranh, bọn họ vẫn là không hề sợ hãi, tạ kỳ đột nhiên cảm thấy này đó bảo vệ quốc gia các chiến sĩ thật sự rất xoáy khí. Tạ Kỳ, ngươi mang theo Tố Ninh, cùng Tố Lâm cùng nhau ngồi ở mặt sau này tao trên thuyền. Tố Minh, ngươi là có vũ lực, ngươi liền đi theo trong quân đội. Chúng ta lúc này đây muốn ngồi thuyền đến đã bị đánh hạ tới Na Lan quốc đi. Vừa rồi bắt được tù binh, tạm thời liền vận chuyển đến Đông Thần quốc đi. Từ Đông Thần quốc tạm thời. Trong giữ, mọi người súng ống đạn dược đều sung túc sao? Cung Tích nói mới vừa hỏi xong. Tạ kỳ liền nghe được đều nhịp thanh âm, sở hữu các chiến sĩ đều bắt đầu kiểm tra chính mình xuống ống đạn dược, hơn nữa một đám mà bắt đầu hội báo đạn dược số lượng, chỉ cần là đạn dược số lượng hơi chút thiếu một ít, cung tích liền sẽ qua đi cho hắn bổ thượng súng túc đạn dược. Như thế đại quy mô trận trượng, làm vẫn luôn sinh hoạt ở khuê phòng bên trong tạ kỳ lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điều đột phá, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng có thể như thế kích động, như thế nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, lúc này đây chúng ta muốn ngồi thuyền, đi Na Lan Quốc, đoạt lại nguyên bản thuộc về Na Lan Quốc bá tánh gia viên. Ta biết các ngươi khả năng sẽ nói, Na Lan Quốc sự tình vì cái gì muốn chúng ta đi quảng, chính là nếu chúng ta đồng dạng đều gặp tới rồi viêm phong đế quốc xâm lớn, liền không nên khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ bá cánh còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chúng ta đã từng đều ăn qua từ Na Lan Quốc vận chuyển lại đây đồ ăn, chúng ta hẳn là trợ giúp bọn họ, các ngươi. Có nguyện ý hay không? Hàng ngàn hàng vạn các chiến sĩ đồng thời phát ra đinh thai nhức óc thanh âm, nguyện ý. Đem viêm phong đế quốc đuổi ra đi. Như vậy thanh âm, hơi kèm chấn điếc tạ kỳ lô thai, làm nàng trong lòng ngực còn đang ngủ tố ninh đều khóc lên, chính là tạ kỳ trong lòng rồi lại càng thêm kích động. Nguyên lai, like, bọn họ đem chính mình tiếp nhận tới, là bởi vì bọn họ muốn trợ giúp Na Lan quốc đoạt lại gia viên, là muốn cho bọn họ về đến nhà viên đi sinh hoạt. Nghĩ đến đây, tạ kỳ rồi lại nhịn không được thở dài, tố lâm ở bên cạnh nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì? Như thế nào thở dài? Tạ kỳ yêu thương nói, chính là chúng ta tố ra tòa nhà đã hoàn toàn hủy diệt rồi, chúng ta còn có thể đi nơi nào đâu. Chương 467 vây công Na Lan Tam quốc Liên hợp quân đội, ở hơn 30 tao thuyền vận chuyển hạng, mênh mông quần quận mà đi tới Na Lan quốc Tây bộ bờ biển bên cạnh. Nguyên bản thủ vệ ở chỗ này viêm phong đế quốc chiến sĩ giờ này khắc này còn ở lười biếng nghỉ ngơi, vừa lúc cho bọn họ một cái hoàn mỹ đổ bộ thời cơ. Đường Tam quốc liên hợp quân đội đổ bộ Na Lan quốc bờ biển thời điểm, viêm phong đế quốc phụ trách thủ vệ người còn ở hô hâu ngủ nhiều, cũng đã không biết địch nhân lặng yên tiến đến. Toàn bộ nhân viên tự giác phân tán thành 5 cái đội ngũ, từ 5 cái bất đồng phương hướng hướng tới trong hoàng thành bọc đánh qua đi, ước chừng ở hoàng thành ngoại ba dặm mà địa phương dừng lại. Điểm pháo hoa thời điểm, liền toàn bộ hướng bên trong vọt vào đi, đừng có ngừng hạ. Ninh khởi một bên hướng tới bên kia đuổi qua đi, một bên nhìn bản đồ nói, cho rằng Na Lan Quốc cùng Đông Thần Quốc không giống nhau. Na Lan Quốc bên trong bá thánh đều không có biện pháp rút lui, toàn bộ đều ở bên trong, cho nên chúng ta không thể dùng pháo xa hoanh tạc, cũng không thể dùng hỏa vũ tổ phóng hỏa mũi tên, cho nên chỉ có thể dựa chính chúng ta sở. Đi vào, theo chân bọn họ đánh vừa. Cung tích gật gật đầu nói, không sai, chúng ta đây liền vây công đi vào, đem bọn họ đều vây quanh, lợi dụng nhân số uy hiếp cùng mưa bom báo đạn uy hiếp, vọt vào Hoàng Thành, thẳng bước Hoàng Cung, đem bên trong viêm phong đế quốc người đều cấp bước ra tới. Mên mông quần quận Tam Quốc Liên Hợp Đại Quân, cứ như vậy ở một cái đen nhánh ban đêm, lạng yên không một tiếng động mà sờ soạn đi vào, ở Hoàng Thành biên ba dặm mà địa phương yêu, cẩn thận mà quan sát đến trong Hoàng Thành động tĩnh. Ninh khởi làm cung tích cùng chính mình cùng nhau từ bên cạnh sờ đi vào hoàng thành nhìn xem tình huống, kết quả Ninh khởi cùng cung tích đi vào vừa thấy, cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong Na làn quốc bá cánh trên tay trên chân toàn bộ đều dựa vào xiềng xích, viêm phong đế quốc các chiến sĩ đem bọn họ toàn bộ dùng một cây dây thường buộc thành một chuỗi, sau đó dùng roi quất đánh bọn họ, làm cho bọn họ cấp những cái đó viêm phong đế quốc các chiến sĩ lao động, khuôn vác trọng vẩn, ma lương thực. Thậm chí còn có một ít cách. Ngoại đáng khinh các chiến sĩ đem nữ tử đều lấy ra tới một bên đùa dỡn một bên dâm loạn. Ninh khởi cùng cung tích ở bên cạnh trông nhìn, nắm tay gắt gao nắm chặt, thật quá đáng, liền tính là quốc gia thua trận, liền tính là tù binh đều không nên bị như thế đối đãi, huống chi là một quốc gia nhất vô tội bà tánh. Cung tích vô vô Ninh khởi bả vai nói, cho nên chúng ta mới muốn càng mau đem Na Lan Quốc làm sảng làm bậy viêm phong đế quốc chiến sĩ cấp đổi đi. Nhanh lên làm Na Lan Quốc các bá cánh khôi phục đến bình thường sinh hoạt, đi, chúng ta nhanh lên trở về phóng tín hiệu. Na Lan Quốc Hoàng Thành Trung quanh núi non bên trong, không ngừng mà có tầng tầng pháo hoa phiêu lên, chính là ở Hoàng Thành Trung tìm hoan mùa vui viêm phong đế quốc các chiến sĩ căn bản đều không có chú ý tới Hoàng Thành Trung quanh không thích hợp địa phương, chờ đến đệ nhất thanh thương vang thời điểm, bọn họ thậm chí đều tưởng người một nhà thương. Chi cất cỏ! Chính là chờ đến không ngừng thương vang rằng có thời gian rất lâu thời điểm, những cái đó viêm phong đế quốc nhân tài cảm thấy được không thích hợp địa phương, chính là căn bản đã chậm, toàn bộ hoàn thành, từ các phương hướng đều vây quanh lại đây, mưa bom báo đạn hợp vào trước mặt, làm những người đó căn bản đều không có phản ứng lại đây. Cũng đã bị bắn chết, hơn nữa Tam Quốc Liên Hợp Quân đội người chỉ cần là đánh ngã một cái viêm phong đế quốc người, liền sẽ đem hắn thuộc hạ đang ở nô dịch các bá tánh cứu ra. cứ như vậy Tam quốc liên hợp quân đội một đường từ Hoàng Thành biên giết đến Hoàng Thành bên trong, mà trong Hoàng Cung, lưu thủ tại đây na Lan quốc viêm phong đế quốc dẫn đầu người còn ở bên trong ca vũ thăng bình. Mỹ nhân tải hữu thời điểm, lại không biết Tam quốc liên hợp quân đội đã đem Hoàng Cung cổng lớn đều cấp đổ. Ở, ở bên trong. Chúng ta đại nhân ở bên trong, mặt khác ta cái gì cũng không biết. Trông coi Hoàng Cung người đã sớm đã sợ tới mức kệ ra quần. Hắn căn bản là không nghĩ tới cái này quốc gia còn có thể bị lại một lần đánh hạ tới, cho nên trên người liền cái phòng thân vũ khí đều không có mang theo. Ở bên trong, cung tích nhìn thoáng qua cái này hoàng cung, ánh mắt tối sầm lại, đối phía sau người vây vây tay nói, ngươi qua đi kéo một cái pháo xa lại đây. Cái kia chiến sĩ hiển nhiên là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cười xấu xa gật gật đầu, liền chạy tới, đem mặt sau lôi kéo pháo xa đẩy lại đây, cung tích nói. Đừng phá hủy Hoàng Cung, cho nên, chúng ta lúc này đây không cần đạn pháo. Ngươi đi lấy cái đạn pháo lại đây, ta cho các ngươi sửa lại, sau đó phóng thượng mấy pháo, đem. Bên trong người sợ tới mức thẻ ra quần chạy ra. Cái kia chiến sĩ vội vàng ôm một cái đạn pháo lại đây, cung tích cứ như vậy ngồi ở Hoàng Cung cổng lớn. Dùng ninh khởi dẫn theo lại đây thùng dụng cụ, đem cái này đạn pháo đơn giản sửa lại một chút, đổi thành sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn lại cùng ngày thường đạn pháo có tương đồng thanh âm đạn tháo lập tức phóng ra đi qua năm phát đạn tháo, làm con ở bên trong ôm mỹ nhân nghe ca sướng khúc nhi viêm phong đế quốc ở na lan quốc dẫn đầu người lập tức cả người đều sợ tới mức ngốc ở nơi đó mới vừa vừa mới là cái gì thanh âm, còn ở trong cung các chiến sĩ cũng không biết là cái gì thanh âm, rốt cuộc cũng không có cái gì tổn thất, vì thế liền đi ra ngoài nhìn xem, này vừa thấy cũng không nên khẩn. Mới phát hiện ở hoàng cung cổng lớn, liền đứng một đám cùng bọn họ viêm phong đế quốc quần áo không giống nhau quân đội, còn thả cái pháo xa ở cửa. Không. Không hảo, đại nhân, chúng ta hoàng cung cửa. Cửa bị người cấp đổ. Cái gì? Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức dẫn đầu người hoảng loạn chung đứng lên, thậm chí còn không muốn tin tưởng sự thật này, như thế nào khả năng. Ngươi nhìn lầm rồi đi, chúng ta chiếm lĩnh Na Lan quốc, chung quanh đều là phòng thủ chiến sĩ. Các ba tánh đều bị bắt lại, như thế nào khả năng có người dám đổ môn. Cái kia chiến sĩ cuốn quý nói, không. Không biết ra đại nhân, nhưng là cửa người đều dùng pháo xa đổ cửa. Pháo xa. Dẫn đầu người lập tức liền rốt cuộc không có biện pháp dùng vừa rồi ý tưởng thuyết phục chính mình, tưởng tượng đến pháo xa, lại nghĩ đến vừa rồi kia khủng bố thanh âm. Hắn cũng là biết đạn pháo vi lực, lập tức cả người đều bắt đầu phát run, nói, mau. Mau tập kết trong cung sở hữu các chiến sĩ, địch tập, đây là địch. Tập. Cái kia chiến sĩ chạy nhanh đi ra ngoài thông chi mặc khác thủ vệ ở cửa tập kết, cái kia dẫn đầu người chạy nhanh từ một đống màu sắc rực rỡ quần áo bên trong tìm được quần áo của mình, mặc vào lúc sau tròng lên chiến khải, cũng đi tới hoàng cung cửa. Kết quả đương hắn nhìn đến cửa như vậy nhiều các chiến sĩ tầng tầng lớp lớp, còn có một cái đại pháo xe thời điểm, cả người phía sau lưng đều đã lạnh thấu. Những người này quần áo Hẳn là thuộc về bên cạnh kia phiến trên đại lục chiến sĩ, như thế nào khả năng? Bọn họ như thế nào khả năng lại ở chỗ này? Bờ biển biên thủ vệ đâu? Bọn họ không phải bị đánh chạy sao? Như thế nào khả năng có lá gan lại đã trở lại? Cơ hội là để lại cho cô chuẩn bị người. Những lời này trước nay đều không phải nói bậy, không hề chuẩn bị viêm phong đế quốc người. Lúc này đây lại một lần ở cao ngạo tự đại trước mặt kế lan quay. Chương 468 Tố Lâm Vì Vương Viêm phong đế quốc dẫn đầu người, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng là, ta còn là ở chỗ này xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi không nghị chịu ra thịt chi khổ, liền ngoan ngoãn rời đi hoàng cung, tự nguyện trở thành tù binh, chúng ta đối tù binh đãi ngộ vẫn là thứ tốt. Đối mặt cung tích như thế thông dong lời nói, cái kia dẫn đầu người đột nhiên có chút thả lỏng lại, một nữ nhân mà thôi, có cái gì hảo sợ hãi, nói giỡn. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Nói cho các ngươi, cái này đã không phải trước kia Na Lan quốc, các ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta Viêm Phong đế quốc người, ưu đãi tù binh. Nghĩ đến vừa rồi ở Na Lan quốc nhìn đến các bá tánh quá đến sống không bằng chết sinh hoạt, cung tích liền cười lạnh một chút, nói, "Ưu đãi tù binh. Các ngươi không nuốt chính mình lương tâm nói nói, các ngươi thật sự có thể đối xử tử tế bất luận kẻ nào?" Nhìn xem trong thành các bá tánh sinh hoạt Các ngươi thật là chó má không bằng. Ngươi, đột nhiên bị người vũ nhục, mặc cho ai đều không thể đủ trong lòng dễ chịu, cái kia dẫn đầu người cả giận nói, Hảo, vậy các ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí, cho ta đem bọn họ đều bắt lại. Cung tích buồn cười mà đôi tay ô ngực, tựa hồ căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, nói, ngươi trợn to mắt nhìn xem rõ ràng, rốt cuộc là ai nên đem ai bắt lại. Ninh khởi đứng ở cung tích phía sau. Hắn mặt sau là dẫn theo quân đội Đông Phong triển cùng Bắc cung Liêu Sinh, chỉ thấy bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó một cái văng chỉ. Tam Quốc liên hợp quân đội ở nháy mắt nâng lên trong tay súng lục, nhắm ngay hoàng cung cửa viêm phong đế quốc thủ vệ binh. Nhân số thượng cơ hồ là nghiền áp thức đối lập, làm dẫn đầu người lập tức ý thức được vừa rồi chính mình cuồng vọng tự đại, thế cho nên đều không có thấy rõ ràng đối diện rốt cuộc có bao nhiêu người. càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là đối diện vì cái gì cũng sẽ có giống như bọn họ vũ khí. Ngươi, các ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? dẫn đầu người sợ hãi, nội tâm hoảng đến không được. Cung tích dùng vang dội thanh âm trả lời nói: chúng ta, chúng ta là có thể đánh bại các ngươi viêm phong đế quốc quân đội, chúng ta là tam quốc liên hợp quân đội, chúng ta là tới bắt trở về nguyên bản liền không thuộc về các ngươi đổ vật quân đội. Không cần khách khí, cho ta hung hăng mà đánh. Này đàn áp bức bá tánh xúc sinh, một cái đều. Đừng buông tha. Nếu các ngươi buông tha, đó chính là làm na lan quốc các bá tánh xem thưởng các ngươi. Các chiến sĩ một đám nhiệt huyết sôi trào, trong tay thương đánh đến so trước kia còn muốn chuẩn thượng rất nhiều. Dẫn đầu người ở cuối cùng bị đánh chết thời điểm, cũng không biết đánh chết bọn họ viêm phong đế quốc quân đội rốt cuộc là cái gì quân đội, rốt cuộc vì cái gì có thể có được cùng viêm phong đế quốc tương địch nổi lực lượng. Viêm phong đế quốc chiếm lĩnh Na Lan quốc Hoàng cung hoàn toàn bị rửa sạch sạch sẽ. Toàn bộ Na Lan quốc viêm phong đế quốc thế lực đều bị cung tích bắt giữ lên. Na Lan quốc các bá tánh rốt cuộc được đến giải phóng. Tuy rằng hiện tại Na Lan quốc vừa mới đã trải qua chiến loạn, nhưng là chỉ cần đã không có ngược đãi kẻ sâm lấn, chăm. Họ nhóm vô luận là ai đều là phá lệ cảm kích. Cung tích đem Tố Lâm cùng tạ kỳ bọn họ tiếp vào Hoàng cung. Sau đó nói, Tố Lâm, cái này Na Lan quốc. Ngươi tiếp nhận đi. Tố lâm vừa nghe, sợ tới mức không nhẹ, liên tục lắc đầu nói, không được không được, ta chính là một giới thư sinh, còn đã làm thật lâu nông dân ba cánh, ta như thế nào có thể quản lý một quốc gia. Này tuyệt đối không được. Tố lâm cự tuyệt ở cung tích đoán trước trong vòng, nàng nói, ngươi là thư sinh, ngươi còn đương quá nông dân, hiểu biết ba cánh khó khăn, biết ba cánh nhất yêu cầu chính là cái gì, đây mới là quan trọng nhất, hơn nữa. Ngươi còn có thê nhi, ngươi có nhân tình vị, ngươi còn có huynh đệ, có thể trợ giúp ngươi ra chủ ý, phụ tá ngươi, hiện tại Na Lan Quốc, trăm phế đại hưng, một mảnh hỗn loạn, thậm chí liền quan viên đại thần đều còn thừa không có mấy, đây là một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội tốt. Ngươi cũng ở Tây Nhà Quốc đãi quá một đoạn thời gian, ngươi có thể nhìn ra được tới Tây Nhà Quốc cùng Na Lan Quốc trên lệnh cùng khác nhau ở nơi nào, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao. Tố Lâm chờ mặc, Tạ Kỳ ôm Tố Ninh, nàng vốn là cái nữ tử, không hảo sen mồm, chính là nàng cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Na Lan Quốc hiện tại thảm trạng, thấy được Tây Nhạc Quốc nhân sinh sống bộ dáng, nàng có chút khát vọng, khát vọng chính mình quốc gia có thể cố trở nên giống như bọn họ hảo. Nàng tiến lên, nắm lấy Tố Lâm tay nói, Tố Lâm, nếu không, liền đáp ứng đi. Tố Lâm nhìn Tạ Kỳ, trong lòng có chút do dự không chừng, Tạ Kỳ nói. Ngươi so trước kia cái kia hoàng đế mộ dung lầm muốn tâm địa thiện lương rất nhiều. Tuy rằng ngươi có đôi khi ở một chút sự tình thượng, có chút do dự không quyết đoán lưỡng lự. Nhưng là đây là ngươi thay đổi tốt nhất cơ hội. Ta tin tưởng đây là hạt tía tô thật sự ý tứ. Nàng quen thuộc ngươi, cũng tin tưởng ngươi. Từ ngươi tới một lần nữa chỉnh đốn Na Lan Quốc, nàng thực yên tâm. Hơn nữa bởi vì cùng ngươi quan hệ rất quen thuộc. Tương lai Tây Nhạc Quốc cùng Na Lan Quốc quan hệ khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó na làn quốc mới có thể làm ra lớn hơn nữa thay đổi, không phải sao? Tố lâm, ta tin tưởng ngươi, ta tương. Tin tố Minh ca cũng khẳng định sẽ tin tưởng ngươi hơn nữa phụ tá ngươi. Tố lâm nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, tố Minh đi ra cũng vô vô tố lâm bả vai. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, nếu phụ thân ở chỗ này, tin tưởng hắn cũng sẽ duy trì ngươi, ngươi có thể làm được càng tốt. Tố lâm nắm chặt nắm tay, gật gật đầu nói, hảo. Một khi đã như vậy, kia cái này trăm phế đại hưng Na Lan Quốc, ta Tố Lâm liền kế tiếp. Ngày thứ hai đầu đường, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền một tin tức, cho tới nay đều ở chợ giúp Na Lan Quốc ba cái quốc gia phái quân đội lại đây, đuổi đi kẻ xâm lấn, hơn nữa còn để cử một cái tân hoàng đế. Nguyên lai quang lộc tự thiếu khanh nhị công tử Tố Lâm, hoàng hậu là nguyên lai định quốc công phủ đại. Tiểu thư tạ kỳ, thái tử là hoàng hậu hài tử, Tố Ninh. Hộ quốc đại tướng quân là hoàng thượng thân ca ca, Tố Minh. Đăng cơ ngày hôm sau, Tố Lâm liền đem bốn di cũng không nhiều lắm quốc khố đến tiền toàn bộ tham ô ra tới giúp các bá cánh trọng trấn gia viên. Hơn nữa yêu cầu sở hữu đã từng quan to quý tộc, chỉ cần trong nhà còn có dư thừa ngân lượng, toàn bộ trước lấy ra tới cứu tế bá tánh sử dụng. Đương nhiên cũng không phải lấy không, triều đình sẽ đánh thiếu. Điều Cái này hành động làm Na Lan Quốc các bá tánh đối tố lâm cái này hoàng đế phá lệ tôn sùng, hơn nữa tâm tình đều hảo lên, cũng bắt đầu tràn ngập nhật tình nhi bắt đầu đem đã một mảnh hỗn độ Na Lan Quốc một lần nữa thu thập kiến tạo lên. Vốn dĩ những cái đó quan to quý tộc là một trăm không tình nguyện, chính là tố lâm lại tự mình tới quan quý nhân trong nhà đi, cho bọn hắn nói, nếu bọn họ không hỗ trợ trọng trấn Na Lan Quốc, kia bọn họ sinh hoạt cũng giống nhau hảo không đứng dậy. Dù sao Na Lan quốc chỉ là cái cô đảo, tứ phía hoàn hải, ngươi muốn chạy cũng chạy không ra. Đi, hiện tại cũng không có dư thừa con thuyền có thể cho ngươi chạy đến khác trên đại lục đi. Nói như vậy thượng mấy cái qua lại, nhưng cái đó quan to quý tộc cũng chậm rãi nghĩ thông suốt đạo lý này, gia nhập trọng trấn Na Lan quốc trận doanh bên trong. Chương 469 ngoan ngoãn đừng lúc nhích. Cung Tích nhìn đến Na Lan quốc tình huống ở chậm rãi biến hảo, cũng tính toán mang theo quân đội đi về trước. Bọn họ hiện tại giải quyết hạt tía tô thật công đạo bọn họ cuối cùng một chuyện lúc sau, chính là trở lại nguyên bản trên đại lục đi, một lần nữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó giúp đỡ Đông Thần Quốc cùng Tây Nhạc Quốc Khôi phục bát Thúy. Quốc bởi vì không có gặp cái gì ảnh hưởng, cho nên liền lưu lại hỗ trợ, quá đoạn thời gian, cung tích còn muốn một lần nữa chỉnh đốn quân đội, đi viêm phong đế quốc tìm Tây La Vũ, hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt. Hạt tía tô thật cách bong tàu tìm được rồi nhưng cái đó nguyên bản hẳn là ở trên thuyền quan sát bọn thủy thủ, nàng gián bong tàu nghe xong nửa ngày cũng không nghe rõ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là nàng thập phần khẳng định, cái này phía dưới tuyệt đối có người, còn không ngừng một cái. Hạt tía tô thật hướng tới bên kia đánh cái tín hiệu, tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt đồng thời quay đầu, hạt tía tô thật chỉ chỉ phía dưới, hai người lập tức ngầm hiểu cùng quen thuộc chính mình người cùng nhau hành động chính là như vậy thoải mái một cái thủ thế một ánh mắt đối phương là có thể đủ nhẹ nhàng biết chính mình là như thế nào tưởng sau đó hoàn mỹ phối hợp chính mình hành động hạt tía tô thật hiện tại trong lòng chính là nghĩ như vậy đi thông bong tàu phía dưới lộ chỉ có một cái nói cách khác đây là một cái đơn hướng lộ chỉ cần từ một đầu ngăn chặn bên trong người căn bản không có khả năng có con đường thứ hai đi ra ngoài hạt tô thật biết đạo lý này Bởi vì nàng cũng ngồi quá hắc bang nguyên lai thuê con thuyền đi ám sát quá một người, hạc tiếu tô thật. Lúc ấy chọn lựa địa phương, chính là bong tàu phía dưới nhỏ hẹp lỗ thông gió. Từ chân, muốn đi xuống đổ một đợt sao. Hạc tiếu tô thật lại lắc đầu, ở cửa ngồi sổm trong chốc lắt nói, trước không nóng nảy, nếu chúng ta hiện tại đêm này mấy cái thủy thủ cấp xử lý, thuyền trưởng buổi tối phát hiện dị thường, sẽ chuyện xấu, nhưng là nếu chúng ta huy hiếp thủy thủ cùng thuyền trưởng nói. Bởi vì chúng ta chúng quy là không biết lộ, khả năng vẫn là sẽ bị chơi, không bằng chúng ta tìm một chỗ giấu đi, chờ đến mắt thấy sắp đến bờ biển thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ gật gật đầu, ba người lén lút tránh ở một đống hàng hóa cái dương mặt sau, cũng mất công bọn họ có kiên nhẫn, vẫn luôn từ giữa trưa ngồi sổn buổi tối, kia ba cái thủy thủ từ chầm gì gì mà từ phía dưới đi rồi đi lên, rồi cái lười eo, trong đó một cái nói. Đêm nay ai trực ban? Lao Tam A, Lao Tam, ngươi nên đi cùng thuyền trưởng thay ca. Một cái hơi chút lùn một chút thủy thủ không kiên nhẫn nói, lại đến ta. Thật phiên nhân, đã biết. Hạt tía tô thật cho Tây Lăng Vũ một ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng mà từ bên cạnh vòng qua đi, ở không ai địa phương vẫn luôn đi theo cái kia thủy thủ. Một đường sờ đến thuyền trưởng thất, hạt tía tô thật biết thuyền trưởng thất vị trí lúc sau, liền nghiêng người tránh ở thuyền trưởng thất phía sau cửa. Nghe được bên trong tựa hồ không có gì thanh âm, trong lòng vừa muốn nghi hoặc, đột nhiên môn liền khai, đơn giản môn là hướng ra phía ngoài khai, hạt tía Tô thật bị môn ngăn trở, cái kia thuyền. Trường tựa hồ cũng không có gì phòng bị chi tâm, cứ như vậy hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, Hắc tía Tô thật hướng tới trong môn mặt ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến vừa rồi đi vào thủy thủ đang ngồi ở bên trong, tiểu nhị. Lang chân, nhàn nhã thật sự Hạt Tiế Tô thật tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, nhìn đến thuyền trưởng tựa hồ là vào ăn cơm địa phương lúc sau, nàng lúc này mới lui ra tới, nói, biết thuyền trưởng trông như thế nào, cũng biết thuyền trưởng trong phòng nơi đó, bất quá thuyền trưởng tựa hồ đi ăn cơm địa phương, không biết hiện tại chúng ta rốt cuộc ở nơi nào, cũng không. Biết viêm phong đế quốc khoảng cách chúng ta rốt cuộc có xa lắm không khoảng cách. sắp trời dần dần ám xuống dưới, kia hai cái thủy thủ đều đi ăn cơm, Hạc tía tô thật cùng tây lăng vũ, hạc tía tô triệt sở sở có chút đói khát bụng, nói, này nếu là bụng kêu ra tới, chúng ta liền bại lộ. Hạc tía tô triệt nói, yên tâm đi, chờ đến bọn họ chậm một chút nữa thời điểm, chúng ta liền có thể đi ra ngoài ăn cơm, bọn họ trong phòng bếp hẳn là sẽ có không ít mới mẻ hải sản có thể ăn. Vừa nghe đến hải sản, hạc tía tô thật liền nghĩ tới chính mình yêu nhất ăn chính là hấp hồng tôm, cho nên nhịn không được chảy ra nước miếng. Tây lăng vũ vừa thấy đến hạt tía tô thật như vậy biểu tình, liền nhịn không được cười ha ha lên, thanh âm cực lớn hơi kém liền phải làm những cái đó thủy thủ phát hiện, vì thế nói, ngươi tiểu tâm một chút, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ. Tây lăng vũ cũng biết chính mình vừa rồi cười thanh âm quá lớn, vì thế chạy nhanh che lại miệng mình nói, ngượng ngùng, chính là nhớ tới ngươi yêu nhất ăn đồ vật, liên hợp ngươi vừa rồi biểu tình, không nhịn, cười ra tới. Ba người mỗi ngày buổi tối đều trộm đi trong phòng bếp tìm điểm nhi ăn đồ vật, sau đó ban ngày liền ngồi xổm cái kia cái dương mặt sau, chờ đến thật vất vả có thể nhìn đến đại lục thời điểm, vài người đều cảm thấy giống như thấy được hy vọng. Lại không nhanh lên xuất hiện đại lục, bọn họ ba cái chỉ sợ đều phải điên mất rồi, mỗi ngày đều ngồi xổm nơi này, hạt tía tô thật cảm thấy cái này không khí đều là một cổ ẩm ướt hương vị, cả người đều phải hóng mất. Tập hợp, toàn bộ trên thuyền, kỳ thật cũng liền thuyền trưởng cùng ba cái thủy thủ lúc này đây tập hợp là ở bong tàu thượng tiến hành thuyền trưởng nói lập tức chúng ta liền phải trở lại chúng ta quốc gia lúc này đây hành động thất bại cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ cho nên đại gia không cần có tâm lý gánh nặng nhưng là cũng muốn bảo đảm tiếp theo hành động chúng ta có thể lập công đã biết sao ba cái thủy thủ đều mềm và nói là thuyền trưởng hạt tiêu tôi thật đánh cái thủ thế Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt lập tức nhảy đánh lên, cả người đều hướng tới kia bốn người nhào qua đi, tốc độ cực nhanh, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Hạt tía tô thiệt tình có thể lý giải bọn họ hai người mấy ngày nay nhảm chán cùng hóng mất, lúc này đây hành động cơ hồ đã ở bọn họ tâm lý lặp lại trình diễn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là chờ đợi đến tự điểm. Cái? Cái gì người? Các ngươi là cái gì người? Thuyền trưởng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có người tại đây tao trên thuyền. Ba cái thủy thủ cũng không nghĩ tới, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, tất cả mọi người bị chế phục. Hạt tía tô thật trong tay vũ khí sắc bén để ở thuyền trưởng cổ chỗ. Thuyền trưởng thậm chí có thể cảm giác được lạnh leo lươi dao ở chính mình trên cổ xúc cảm. Hán run giầy tiếng nói nói, nữ, nữ hiệp, các vị đại hiệp, có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng tay run a. Hạt tía tô thật đệ thấp chính mình tiếng nói nói, lúc này đây viêm phong đế quốc tiến công, sở hữu súng ống đạn dược cùng súng ống đạn dược đều tại đây tao trên thuyền, mang theo 20 vạn quân đội, hiện tại chỉ có các ngươi ba cái thủy thủ cùng ngươi một thuyền trưởng đã trở lại, ngươi không báo cáo kết quả công việc được, không sợ các ngươi đế vương đại nhân muốn ngươi chết. Thuyền trưởng cơ hồ muốn nước tiểu đốt quần, vẻ mặt đưa làm nói, bọn họ quân đội chiến bại. Cùng ta một cái nho nhỏ thuyền trưởng cùng bọn họ ba cái thủy thủ có cái gì quan hệ a Hạc tía tô thật tiếp tục nói, hiện tại này tao trên thuyền, còn thừa nhiều ít súng ống đạn dược. Thuyền trưởng nói, đạn pháo còn thừa 16 dương, viên đạn 15 dương, súng ống dự phòng 10 dương, không. Không có khác. Chương 470 không người quỷ thuyền. Hạc tía tô thật nghe xong, gật gật đầu, còn có như thế nhiều súng ống đạn dược tại đây tao trên thuyền. Ý nghĩa nếu này tao thuyền đi trở về, viêm phong đế quốc còn có thể được đến không ít xuống ống đạn dược. Hạc tía tô thật nhìn thoáng qua liền sắp đến trước mắt đại lục, thở dài, đối thuyền trưởng nói, Thực xin lỗi, anh em, chúng ta chiến tranh. Cũng là vô tình, nếu đã đánh nhau rồi, như vậy đừng nói như vậy nhiều, ngươi vì viêm phong đế quốc hy sinh, liền tính ở vì nước hy sinh thân mình. Hạc tía tô thật nói xong, cái kia thuyền trưởng liền cảm giác được tử vong đông xuống. Hạt tía tô triệt bên này không chế một cái thủy thủ, ở thuyền trưởng bị lau cổ lúc sau, cũng bị giải quyết rớt, Tây Lăng Vũ một người bắt lấy hai cái thủy thủ, thực mau cũng giải quyết rớt. Chúng ta thừa dịp này tao thuyền còn không có cấp bờ, đêm này tao trên thuyền còn thừa súng ống đạn dược toàn bộ đều ngã vào trong biển, liền tính chúng ta không thể dùng, cũng không cần để lại cho tương lai địch nhân. Ba người bắt đầu đem chỉnh tao trên thuyền sở hữu súng ống đạn dược dương một đám hướng tới trong nước biển đảo. Hạc Tiế Tô thật nghiêng về một phía rất một bên nội tâm cái kia đau lòng à. Nơi này có như thế nhiều vô dụng súng ống đạn dược. Này nếu là mang về, ba cái quốc gia liên hợp lại, đều có năng lực có thể đánh lại đây. Thật vất vả đem chỉnh tao thuyền súng ống đạn dược đều ngã xuống trong biển. Không sai biệt lắm con thuyền cũng tới rồi muốn cập bờ thời điểm. Hạc Tiế Tô thật đem bốn người đều ném tới trong biển. Sau đó lôi kéo Hạc Tiế Tô triệt cùng Tây Lăng Vũ ghé vào con thuyền mặt bên ven biển xích sát thượng. Chờ đến con thuyền chính mình đến ngạc, bọn họ lặng lẽ rơi vào trong nước. Bơi tới bờ biển một cái cục đá mắt sau, toàn bộ hành trình không ai phát hiện. Bởi vì sắc trời đã đã khuya. Chờ đến bờ biển thủ vệ đột nhiên nhìn đến như thế một chiếc thuyền lớn thời điểm, con dọa nhảy dựng, bất quá kia đều đã là ngày hôm sau buổi sáng. Chờ đến hắn đi đem chuyện này hội báo cho chính mình dẫn đầu người phía trước, hắn tính toán đi trước trên thuyền xem một cái, kết quả ở trên thuyền dạo qua một vòng hắn lại phát hiện. Này tao thuyền, cư nhiên không có người, cũng không có cái gì đồ vẩn, trừ bỏ trong phòng bếp một ít đồ ăn ở ngoài, cái gì đều không có, tựa hồ không phải. Thuyền hàng, hắn đi đem cái này thần kỳ sự tình nói cho chính mình dẫn đầu người lúc sau, dẫn đầu người cũng lại đây nhìn nhìn này tao thuyền, này tao thuyền thật sự là quá lớn, hắn cũng chưa thấy qua, chỉ có thể một tầng một tầng về phía thượng hội báo, chờ đến hội báo tới rồi chân chính cảm kích người nơi đó thời điểm. Chuyện này mới hoàn toàn bạo. Nổ tung tới. Này, tới thị sát này tao thuyền người, là lúc trước tham dự tấn công Tây Nhạc Quốc cái này quân sự hành động quyết định một cái quan viên. Hán tự nhiên cũng biết là này tao thuyền đem 20 vạn quân đội đưa đến hải kia một đầu. Hiện giờ này tao thuyền lại lạng yên không một tiếng động mà về tới viêm phong đế quốc. Càng kỳ quái chính là, này tao trên thuyền không có bất cứ thứ gì, thậm chí đều không có người. Chuyện này thập phần quỷ dị. Ta cần thiết lập tức đăng báo cấp đế vương đại nhân. Cái kia quan viên ở chạy về đế đô thời điểm, chuyện này lại lặng yên không một tiếng động mà ở trong bình dân truyền đến. Nghe nói sao, chúng ta bên kia bờ biển tới một con thuyền, nhưng kỳ quái, không ai, không đồ vật, giống như là chính mình phiêu lại đây giống nhau. Nay có cái gì hảo hiếm lạ, thuyền bị sóng biển đẩy lại đây bãi. Ngươi không biết, kia thuyền so lâu đều phải cao, đặc biệt đại không nói, càng kỳ quái chính là Bên trong không có người, cũng không có đồ vật. Hơn nữa nghe nói, này tao thuyền lúc trước là từ chúng ta viêm phong đế quốc đi ra ngoài. Hắc! nay thật đúng là hiếm lạ, này người trên thuyền đâu? Như thế nào liền không có? Không ai này thuyền như thế nào khả năng chính mình trở về? Cho nên nói hiếm lạ a. Ta xem này tao thuyền hơn phân nửa là tao không biết đã trải qua cái gì quỷ thuyền. Chúng ta tốt nhất đừng tới gần kia phiến hải vực. Cái gì đồ vật truyền nhanh nhất? Kìa không gì hơn lời đồn đãi, vô luận là cổ đại, vẫn là hiện đại, vô luận là phương Tây, vẫn là phương Đông, sở hữu bình dân ba cánh, đều thích truyền bá lời đồn đãi, cũng nói chuyện say xưa, chỉ là lời đồn đãi truyền nhiều, liền thay đổi hương vị. Uy ngươi nghe nói sao? Chúng ta viêm phong đế quốc muốn sống đời. Lời này như thế nào nói? Nghe nói chúng ta viêm phong đế quốc bị ma quỷ quân lên, ngươi biết bờ biển tới một con phiền không? kia tao thuyền là quỷ thuyền, bên trong tất cả đều là ác quỷ, muốn tới ăn chúng ta. Tạo như ta, ta còn không muốn chết. Thiệt hay giả? Còn có thể có giả. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đến nơi có hay không tận mắt nhìn thấy đến, ai cũng không biết. Cái này lời đồn đãi truyền tới hạt tía tô thật cùng Tây Lang Vũ. Hạt tía tô triệt ba người lỗ hai thời điểm, thậm chí đã diễn biến thành này tao thuyền lập tức liền phải nổ mạnh. Bên trong quỷ đều sẽ chạy tới viêm phong đế quốc làm ác. Hạt tía tô thật không biết bọn họ làm sự tình cư nhiên có thể bị chuyển thành như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này viêm phong đế quốc, hoàn toàn chính là hạt tía tô thật cái kia hiện đại trung phương Tây quốc gia cảm giác quen thuộc, nhà lầu đều là biệt thử kiến tạo phương thức, cùng Tây nhà quốc bọn họ loại này cổ đại kiến trúc là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Thiên nột Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt đều là triệt triệt để để cổ đại người hoàn toàn không có gặp qua loại này phong cách kiến trúc, hơn nữa hạt tía tô thật có thể đủ nhìn ra được tới, viêm phong đế quốc phát triển hoàn toàn là dựa theo nàng nơi hiện đại cái loại này phát triển hình thức. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng bốc lên nổi lên một tia bất an, nàng loáng thoáng cảm thấy, có thể hay không cái này viêm phong đế quốc đế vương đại nhân trăm rằng khôn, cũng là cái hiện đại người. Hiện tại đã trải qua rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái lúc sau. Hạt Tiết Tô thật cơ bản không dám tùy tiện phủ nhận ý nghĩ của chính mình. nàng cảm thấy cái này, Đế Vương Đại Nhân trăm dặm khôn nếu không phải hiện đại xuyên qua lại đây người, như vậy còn hảo thuyết. Nếu thật là, như vậy bọn họ kia phiến đại lục sớm hay muộn sẽ bị viêm phong đế quốc cùng đầu, bởi vì trăm dặm khôn nếu là cái người xuyên việt, như vậy hắn luôn có phong phú hiện đại kinh nghiệm. Hạt Tiết Tô thật chỉ là cái hắc đạo thủ. Từ tích là cái đặc công, nhưng là cái này trăm dặm khôn. Chỉ sợ là cái súng ống đạn dự thương, hoặc là một cái rất lợi hại thân phận, nếu là cái người bình thường, sẽ kiến tạo này. Loại kiến trúc, sẽ nghiên cứu chế tạo lửa đạn, súng ống, sẽ làm ra tới loại này thuyền lớn. Càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, hạt tía tô thật vốn đang cùng Tây lang Vũ, hạt tía tô triệt ngồi sổm viêm phong đế quốc một cái tiểu thành thị trong một góc quan sát đến tình huống, lại đột nhiên đứng lên. Xảy ra chuyện gì? cảm giác được hạt tế tô thật sự cảm xúc tựa hồ thập phần không ổn định tây lăng vũ cũng đứng lên hạt tế tô thật nói vốn dĩ chỉ là suy đoán lại không nghĩ rằng cái này viêm phong đế quốc như thế lợi hại nếu chúng ta không áp dụng hành động chỉ sợ căn bản vô lực ngăn cản bọn họ đem chúng ta đại lục gom đâu hạt tế tô triệt cùng tây lăng vũ không phải thực hiểu vì cái gì đột nhiên như thế nói chúng ta không phải đã đem bọn họ một lưới bắt hết sao đừng quá làm thấp đi chính mình Hạt Tiế Tô thật lại thở dài, không có cách nào nói thêm gì nữa, nàng không nghĩ nói ra tình hình thực tế, sợ đả kích Tây Lăng vũ cùng Hạt Tiế Tô triệt nhiệt tình cùng tin tưởng. Nhưng là muốn đạt được cùng viêm phong đế quốc đối chiến hoàn toàn thắng lợi, thật sự là quá khó khăn. Chương 471 Viêm phong đế quốc. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi cơ hội, lặp lại lần nữa. Đối mặt trăm rằm khôn phẫn nộ gương mặt, cái kia tiến đến hội báo người sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nói: "Đế Đế vương đại nhân, bờ biển đột nhiên xuất hiện kia tao thuyền, xác thật là hẳn là ở Tây Nhạc quốc kia tao thuyền, bất quá trên thuyền không có người, cũng không có đồ vật, cái gì đều không có, bình dân nhóm đều ở. Đều ở nghị luận, nói này tao thuyền điểm xấu, hi vọng chúng ta cung đình người có thể hỗ trợ đem nó tiêu hủy." Người kia càng nói càng sợ hãi, bởi vì trong rừng khôn không dên một tiếng, này an tĩnh làm hắn cảm thấy càng thêm cung bố. Lặng lẽ vừa ngẩng đầu, liền thấy được trăm Dặm khuôn mặt vô biểu tình mà ngồi ở vương tọa thượng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn không dám nói tiếp. trăm Dặm khuôn trung quanh phát ra khủng bố tử khí làm người kia cơ hồ cảm thấy chính mình giây tiếp theo sẽ chết. Thuyền sẽ chính mình trở về. Dung đầu Hốc Tưởng cũng cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi tốt nhất cho ta biết rõ ràng, đừng nói cho ta đi 20 vạn quân đội toàn quân bị diệt. Loại này lời nói ta sẽ không tin. Người kia lập tức liền khó khăn, này liền một con thuyền, trên thuyền đều đã điều tra thật sự hoàn toàn, cái gì đều không có có thể lưu lại, thậm chí liền thuyền trưởng nhật ký, thủy thủ hành lý đều không có nhìn đến. trừ bỏ phòng bếp đồ ăn, thật sự không có bất luận kẻ nào sinh hoạt quá hơi thở. Người kia hấp húng nói không ra lời, chăm dằm khôn nhìn cũng biết chuyện này không cái manh mối, không hề khó xử, nói, thôi, ngươi đi xuống đi. Kêu tao thuyền, ai đều không được tới gần, bình dân nói đừng động, cũng đừng lý, liền tìm vài người đem lời đồn đãi trước gáp xuống đi. Người kia vội vàng gật gật đầu, vội không ngừng mà chạy đi ra ngoài, vừa ra đi cung điện liền nhẹ nhàng thở ra, lẩm bầm nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Đế vương đại nhân uy nghiêm, thật sự là thật là đáng sợ liền ở cái này người còn không có bắt đầu rời đi thời điểm, hắn vừa lúc thấy được cách đó không xa đi tới một người là cái nữ tử, mặt mày thâm tình, hốc mắt thâm hậu, có nùng liệt dị vượt phong tình, cùng người chung quanh diện mạo so sánh với, thật sự là chỗ hết tài năng. Hơn nữa trang điểm đến cũng thập phần không có phương Tây quốc. Gia hư vị, ngược lại rất giống là phương Đông Tây vượt người bộ dáng. Chu đại nhân, ngại như thế nào lại đây? Đế vương đại nhân đang ở trong cung điện, tâm tình thật không tốt. Nếu không, ngài hôm nào lại qua đây? Chu Nam trưởng nhìn thoáng qua trong cung điện. Hiện tại là trạm vạng bên ngoài sắc trời hơi hơi phiếm hồng, trong cung điện ngọn đèn dầu cũng đã điểm đi lên. Đế vương đại nhân tâm tình không tốt, ta mới càng hẳn là lại đây nhìn xem, ngươi đi xuống vội đi thôi. Chu Nam Trừng xua xua tay vẫy lui người kia, sau đó đẩy cửa ra đi vào, mới vừa đi đi vào liền nghe được trong cung điện truyền đến trăm dặm khôn giống, giận. không phải làm ngươi đi ra ngoài sao. Ngươi liền như thế muốn ai mắng. Trăm dặm khôn lửa giận không nhỏ. Chu Nam Trừng giật nảy mình, nàng rất ít có thể nhìn đến trăm dặm khôn phát như thế đại hỏa, đi vào tới nói, đế vương đại nhân, ngươi như thế nào như thế sinh khí, ra cái gì sự. Chăm giảm khôn vừa nghe là Chu Nam Trừng thanh âm, lửa giận áp xuống đi một nửa, nói, là ngươi à, đừng nói nữa, vừa rồi người lại đây cùng ta hội báo một đống tin tức xấu, ta hiện tại phiền thật sự. Chu Nam Trừng trong lòng thập phần rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Đi tới ngồi ở trăm rằm khôn đối diện, nói, đế vương đại nhân không ngại nói nói, rốt cuộc là cái gì sự, ta cũng đẹp thấy thế nào trợ giúp đế vương đại nhân. Phía trước chúng ta viêm phong đế quốc không phải phát hiện một mảnh tân đại lục sao. Ta liền phái quân đội đi, bằng vào chúng ta tính áp đảo thực lực, cư nhiên không có tấn công xuống dưới, hơn nữa 20 vạn quân đội chẳng biết đi đâu. Phía trước vận chuyển 20 vạn quân đội quá khứ kia tao thuyền ở phía trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện ở bờ biển biên. Bên trong không có người, không có súng ống đạn dược, cái gì đều không có, quỷ dị thực, không chỉ có quân đội chẳng biết đi đâu, bình dân hiện tại cũng đối này tao thuyền lời đồn đãi phá lệ không tốt, ta hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu, cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Chu Nam Trừng cười một tiếng nói, "Đế Vương đại nhân nóng nội, đầu hóc liền rối loạn." Thật sự không biết nên làm sao bây giờ, không bằng ta bồi đế vương đại nhân tự mình đi kia tao trên thuyền nhìn xem không phải hảo. Đế vương đại nhân tự mình đi điều tra rõ ràng, trong lòng cũng rất có định số, người khác trong miệng nói ra đổ vật, trung quy. Không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy, chăm dặm khôn bị chu nam chừng như thế một chút, mới phát hiện chính mình vừa rồi gấp đến độ hôn đầu, tư nhiên đều quên mất như thế một chuyện, cũng là, trực tiếp chính mình đi xem hết thể không phải chân tướng đại bạch sao. Trăm dặm khôn một phen kéo qua tới Chu Nam Trừng, đem nàng ôm vào trong ngực nói, thật không hổ là ta nữ nhân, tâm tư kín đáo hảo, quá hai ngày ta khiến cho người an bài, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem này tàu thuyền. Chu Nam Trừng rúc vào trăm dặm khôn trong lòng ngực, cười đến giống như một cái mới vừa lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu cô nương. Hạc tía tô thật ba người ở viêm phong đế quốc bên trong dạo qua một vòng. Nói bóng nói gió hỏi hỏi cái này người một chút sự tình, mới biết được này viêm phong đế quốc là một cái thật lớn đế quốc, này một mảnh đại lục đặc biệt đại, viêm phong đế quốc chiếm toàn bộ không gian, chia làm đông tây nam bắc bốn cái bộ phận tới phân công quản lý. Mà bọn họ hiện tại nơi cái này địa phương, chính là viêm phong đế quốc tây bộ, bọn họ tới thời điểm cái kia thuyền ngừng địa phương chính là tây bộ khu vực tây hải Nạn Này một mảnh khu vực chính là viêm phong đế quốc tây bộ khu vực. Hạt Tiếu Tô thật nhìn những người này mặc quần áo, may mắn, cái này quốc gia bản chất vẫn là cái phương đông cổ đại quốc gia, chỉ là kiến trúc cùng súng ống đạn dược đều có hiện đại phương Tây quốc gia phong cách mà thôi. Từ chân, nơi này thật là quá thần kỳ, này đó phòng ở bộ dáng, ta trước kia thấy cũng chưa gặp qua, chính là ngươi lại tựa hồ cũng không khiếp sợ. Hạt Tiếu Tô triệt cả kinh đều phải đi không nổi, Tây Lăng Vũ cũng cảm thấy loại địa phương này trước nay đều không có gặp qua. Phản phất đi tới một cái hoàn toàn kỳ quái địa phương, mà hạt tía tô thật sự nội tâm lại không có bọn họ như thế khiếp sợ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật hạt tía tô thật căn bản là không bình tĩnh, nội tâm thập phần dãy rủa Này đó kiến trúc nàng nguyên lai thường xuyên thấy, không chỉ là này đó phương Tây quốc gia dường như loại này kiến trúc, liền tính là 60 tầng cao cao lầu nàng đều gặp qua, này thật sự là không thế nào khiếp sợ, để cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là... Nàng càng ở cái này viêm phong đế quốc chuyển động, trong lòng liền càng bất an, tổng cảm thấy đang xem. Đi xuống, liền cảm thấy chính mình quốc gia sớm đã không có. Nàng nhìn này đó kiến trúc, trong lòng thập phần nguy cơ, cái này chăm rằm khôn, thật sự là làm nàng không có biện pháp tiến lòng. Nàng vô tâm thưởng thức cái này quốc gia cảnh đẹp cùng mỹ thực, sắc mặt vẫn luôn đều không thế nào đẹp. Rốt cuộc tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt phát hiện hạt tía tô thật sự không thích hợp. Bởi vì hạt tía tô thật thật lâu đều không có nói chuyện. Thử chân. Rốt cuộc. Người phát hiện cái gì? Hạt tía tô thật gian nan ngẩn đầu nói, ta chính là cảm thấy, cái này quốc gia rất kỳ quái, cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta không có biện pháp nắm giữ cái này quốc gia nhược điểm là cái gì, không thay đổi được gì. Chương 472 lẻn vào cung điện. Tây Lăng Vũ suy nghĩ nửa ngày, hắn là cái nam tử. Trung Quy không phải tâm tư kín đáo nữ tử, vô đùi, nói, ngươi nói chúng ta hoàn toàn không hiểu biết, chúng ta đây không bằng liền đi tìm hiểu hiểu biết. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép. Hạc tía tô thật nghi hoặc mà xem qua đi, hạc tía tô triệt lần đầu minh bạch tây lăng vũ ý tứ, nói, đúng vậy, chúng ta liền đi tìm hiểu hiểu biết, chúng ta lặng lẽ lẻn vào viêm phong đế quốc trong hoàng cung đi xem. Hạc tía tô thật suy tư một chút nói. Bọn họ nơi này đại khái không phải kêu hoàng cung, nhân nên là phương Tây cái loại này hoàng gia cung điện. Bất quá cái này chú ý không tồi, chúng ta có thể thừa dịp buổi tối, lẻn vào trong cung điện nhìn xem. Hảo, chúng ta đây liền buổi tối trộm đi nơi đó nhìn xem. Nhưng mà tưởng tượng là rất tốt đẹp, hiện thực là bọn họ ba người trời xa đất lạ, này chung quanh hoàn cảnh cũng thực kỳ lạ, bọn họ căn bản liền chăm dặm khôn nơi cung điện rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết. Càng đừng nói lẻn vào đi vào. Nghe nói sao? Chúng ta đế vương đại nhân muốn tới Tây Bộ khu vực. Thiệt hay giả a? Tới nơi này làm cái gì a? Hạt Tế Tô thật bọn họ tìm cái địa phương ăn cơm, cái này địa phương cùng phương Tây tiệm cơm Tây rất giống. Hạt Tế Tô Triệt cùng Tây Lăng Vũ đều là cẩu mặt một bức, Hạt Tế Tô thật nhưng thật ra ăn ra dáng ra hình. Tây Lăng Vũ có chút giật mình, ngươi cái gì thời điểm sẽ thứ này? Hạt tía tô thực sự có chút trột dạ mà dạo qua một vòng trong mắt nói, ta, ta chính là học đến đâu dùng đến đó thôi. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật, không có hỏi lại đi xuống, chính là hắn trong lòng là thập phần hiểu biết hạt tía tô thật sự, hắn có thể cảm giác đến ra tới, hạt tía tô thật đang nói dối. Hắn không phải lần đầu tiên phát giác tới, hạt tía tô thật tựa hồ có cái gì sự tình gặp hắn, hắn càng ái hạt tía tô thật, càng có thể cảm nhận được cái loại này hoảng hốt cảm giác. Sợ hạt tía tô thực sự có cái gì thiên đại sự tình gạt chính mình. Sau đó nàng một người khiêng, chính là hạt tía tô thật càng là trốn tránh cái này đề tài. Hắn liền càng không hảo hỏi ra khẩu. Vừa rồi mấy người kia đối thoại, các ngươi nghe thấy được sao? Hạt tía tô thật nói nhỏ. Hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ gật gật đầu. Đương nhiên, bọn họ nói, đế vương đại nhân muốn lại đây bên này, như thế nào? Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hạt tô thật gật gật đầu nói. Hắn có thể tới, tự nhiên cũng sẽ trở về, chờ hắn trở về thời điểm, chúng ta nghĩ cách đi theo hắn đoàn xe, hoặc là tưởng cái biện pháp, tóm lại muốn đi theo hắn trở lại cung điện đi. Như vậy không phải có thể lặng lẽ lẻn vào đến trong cung điện sao. Hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ gật gật đầu, biện pháp này cũng là có thể, là nàng hạt tía tô thật nhất quán tắt phong. Cho nên đương chăm dặm khôn cùng chu nam trừng đoàn xe tới tây bộ khu vực thời điểm còn không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, quản lý tây bộ khu vực vị kia nam tức đã sớm nghe nói trăm dặm khôn đoàn xe muốn lại đây vội vàng an bài hảo chỗ ở hết thể đều chiếu cố cẩn thận thỏa đáng trăm dặm khôn đi vào lúc sau cũng không nhiều lắm làm dừng lại trực tiếp mang theo chu nam trừng liền lên thuyền vừa lên thuyền hắn liền nhíu mày thật sự cảm giác này tao trên thuyền là cái gì cũng không có lạnh lẽo bong tàu giống tuyết trăm dặm khôn không nói gì Dùng mắt nhìn trung quanh trung quanh An tĩnh quan sát Chu Nam Trừng cũng không nói gì Cùng Trăm dặm Khôn giống nhau Hai người bọn họ quan sát động tác cơ hồ đều là tương đồng Bong Tàu Thượng nhìn không ra cái gì dị thường Đế Vương Đại Nhân Nếu không đi bên trong nhìn xem Này Tao Thuyền thiết kế bản vẽ Là Trăm dặm Khôn cùng Chu Nam Trừng cùng nhau hoàn thành Bọn họ hai cái đối với Bong Tàu Thượng Thậm chí nói đúng với trình Tao Thuyền tới nói Cái kia trong một góc nên có cái gì đều biết đến rõ ràng đi thủy thủ trụ địa phương nhìn xem, đoàn người tới rồi bọn thủy thủ trụ địa phương này tao thuyền buồn hẳn là ba cái thủy thủ, một thuyền trưởng, này ba cái thủy thủ trụ địa phương rõ ràng là sạch sẽ cái gì đều không có, trăm dặm khôn cao mày, ngay cả chu nam trừng đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào khả năng, liền tính là bị người giết hại, theo đạo lý tới nói, đi thời điểm cũng sẽ có người trụ quá, trăm dặm khôn lâm vào trầm tư lúc sau, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói. Này tao thuyền mang lại đây người, không phải chúng ta viêm phong đế quốc bản địa người. Cho nên bọn họ sợ hãi lộ ra cái gì manh mối, cho nên mới muốn hủy diệt như thế sạch sẽ hoàn toàn. Chu Nam Trường sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đế vương đại nhân ý của ngươi là, ngươi cảm thấy có thể là chúng ta viêm phong đế quốc 20 vạn quân đội chiến bại, thuyền bị Tây Nhạc Quốc người cướp bóc, sau đó đi tới chúng ta viêm phong đế quốc. Chính là bọn họ căn bản cũng chưa gặp qua loại này thuyền căn bản sẽ không điều khiển. Trăm giảm côn đạo, ngươi nói này đó ta đương nhiên biết, cho nên ta cảm thấy, có thể hay không là Tây Nhạc Quốc người bắt cóc thuyền trưởng cùng thủy thủ, làm cho bọn họ đưa chính mình lại đây. Sau đó lại giết người diệt khẩu, thủy thi di tích, làm chúng ta sợ không được đầu góc. Chu Nam Trừng thở dài, mở miệng nhắc nhở, chính là đế vương đại nhân, hiện tại ngươi này hết thảy đều chỉ là suy đoán, không có nguyên vẹn chứng cứ. Vì này đó suy đoán sở muốn trả giá sức người sức của, đều là không biết kết quả. Trăm rằm khôn trầm mặc, hắn mang theo Chu Nam Trừng ở trên thuyền tỉ mỉ xoay vài vòng lúc sau, nói, ta cơ bản có thể tin tưởng, này tao thuyền Tây Nhạc Quốc ở xảy ra vấn đề, nói cách khác, không có khả năng bị rửa sạch như thế sạch sẽ. Hơn nữa, ta không tin cái gì quỷ thần nói đến, ta chỉ tin ta trước mắt nhìn đến. Cho nên... Đế vương đại nhân là tin tưởng vững chắc viêm phong đế quốc trà trộn vào tới Tây Nhạc Quốc Người. Trăm dặm khôn gật gật đầu, đáp án không cần nói cũng biết, Chu Nam chừng nói, nếu đế vương đại nhân xác định, chúng ta đây trở lại trong cung điện, ta dùng gia tộc bọn ta cổ độc xà nhìn một cái thì tốt rồi. Trăm dặm khôn sắc mặt lập tức trở nên thư hoán xuống dưới, nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ giúp ta. Đế vương đại nhân rõ ràng biết cái này đáp án, lại còn muốn ta chính mình nói ra, thật là chết sĩ diện khổ thân. Trâm Dặm Khôn nghe vậy cười ha ha lên, sau đó ôm Chu Nam Trừng đã đi xuống này tao thuyền, vẫn luôn trộm tránh ở chỗ tối đi theo trăm Dặm Khôn cùng Chu Nam Trừng hạt tía tô thật ba người nghe xong một đường đối thoại, trong lòng đã kinh ngạc nổ tung hoa. Không nghĩ tới bọn họ vì thoát khỏi sạch sẽ hiểm nghi mà cố ý thanh không này tao thuyền hành vi cư nhiên làm Trâm Dặm Khôn cấp xuyên tạc, kết quả cư nhiên còn xuyên tạc đến chó ngáp phải rồi. Cái này Trâm Dặm Khôn. Không thể không nói tư duy kỳ lạ, vận khí lại cũng tốt đến không được. Hơn nữa cái kia chăm dặm khôn trong lòng ngực nữ nhân trong miệng cổ độc xả là cái gì đồ vật. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là cổ độc là cái gì, hạt tiếu tô thiệt tỉnh chính là rõ ràng thật sự. Chẳng lẽ cái này viêm phong đế quốc cũng là chơi cổ độc? Chính là cái này quốc gia chỉnh thể phong cách đều là phương Tây, phương Tây còn chơi cổ độc. Hạt tiếu tô thật đầy mặt u sầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đánh cái ánh mắt, ba người trộm đuổi kịp trăm rằm khôn, tránh ở trăm rằm khôn cùng Chu Nam Trừng cưới xe ngựa cái đấy. Viêm phong đế quốc xe ngựa cùng Tây Nhạc Quốc bất đồng, bọn họ là thiết, phá lệ mị quan tinh xảo, sàn xét hốc, nhưng thật ra khổ ghé vào phía dưới ba người. chương 473 Hậu Viện Vũ Nữ Xe ngựa sóc nảy bao lâu, ba người liền vẻ mặt đau khổ sắc ở xe ngựa phía dưới bò bao lâu. Xe ngựa dừng lại thời điểm, hạt tía tô thật đều đã muốn hỏng mất bởi vì tay nàng gắt gao mà bái trụ xe ngựa cái đấy cái kia cột cơ hồ đều phải cắt đứt hơn nữa cái này xe ngựa một đường sốc nảy nàng hơi kém bị hoảng đến nổ ra chờ đến trăm dặm khôn cùng chu nam trừng xuống xe ngựa xe ngựa rời đi một khoảng cách lúc sau hạt tía tô thật ba người nhảy ra tới hạt tía tô thật đỡ tây lăng vũ bà vai nôn không có việc gì đi nôn tây lăng vũ cũng có chút nhi chịu không nổi Hạt Tiếu tô triệt ở bên cạnh trạm ổn định vững chắc, hạt Tiếu tô thật hoán lại đây lúc sau cảm khái nói, vẫn là ca ca lợi hại, hoàn toàn không thu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hạt Tiếu tô triệt khẽ cười một chút, hạt Tiếu tô thật đứng dậy nói, chúng ta ba cái tách ra hành động, ca ca, người đi phía bắc, vũ, người đi phía nam, ta đi phía đông. Hạt Tiếu tô thật nói xong lúc sau, liền hướng tới phía đông đi qua, tây lăng vũ gật gật đầu cũng đi phía nam, hai người đều rời đi lúc sau. Hạc Tiế Tô triệt cười khổ một chút, bắt đầu đỡ tưởng nôn khăn lên. Hạc Tiế Tô thật đi phía đông vừa lúc là viêm phong đế quốc cung điện hậu viện, cái này hậu viện rất là cực đại, không gian đặc biệt đủ, so tây nhà quốc hoàng cung hậu cung đông cung cùng tây cung thêm lên còn muốn đại không ít. Chính là vô luận cái này hậu viện có bao nhiêu sao đại, bên trong lại là trống giống, tựa hồ trăm dặm khôn hậu viện không có người. Liên ở Hạc Tiế Tô thật cảm thấy tới địa phương không có cái gì manh mối thời điểm Nàng mắt sắc lập tức liền thấy được một cái bưng chậu nước, túi đầu đi đường tỷ nữ trang điểm người. Ân, Cư nhiên có nô tỳ. Vậy thuyết minh cái này hậu viện vẫn là có người. Hạt kế tô thật nổi lên hứng thú, trộm đi theo cái kia tỷ nữ, nhìn đến cái kia tỷ nữ đánh một chậu nước gấm, liền hướng tới đường, cũng phản hồi. Hạt kế tô thật liền thập phần có kiên nhẫn mà theo đi lên. Cái kia tỷ nữ quải mấy vòng, liền đi vào một cái trong viện. Cái này trong viện không có bất luận cái gì ánh đèn, hạt tía tô thật thậm chí đều cho rằng cái này trong viện căn bản không có chủ người, chính là cái kia tỷ nữ một người trụ như thế đại sân cũng là không hợp tình lý. Hạt tía tô thật lặng lẽ không lưng, bò tới rồi nóc nhà thượng, nhìn cái kia tỷ nữ vốt hắc vào cái kia phòng, tựa hồ thập phần quen thuộc, đem thủy đặt ở bên cạnh, hạt tía tô thật mới có thể thấy rõ ràng, bên trong cũng không phải hoàn toàn không có một chút quang, bên trong có một cây ngọn nến, Toàn bộ trong phòng, duy nhất ánh sáng nơi phát ra chính là như vậy một cây nho nhỏ ngọn nến, tỷ nữ đem nước gấm đặt ở trên mặt đất lúc sau nói, "Chu đại nhân, nước gấm tới rồi, ngài vội sau khi xong, tắm rửa ngủ đi." Trong bóng tối, một nữ tử lạnh băng thanh âm truyền ra tới, "Đã biết, ngươi đi xuống đi, đừng tới quấy rầy ta." Cái kia tỷ nữ đi ra ngoài, hạt tía Tô Thật ở nóc nhà thượng cảm thấy phá lệ kỳ quái, nữ nhân này là ai? Ở bên trong đen tuyển cái gì đều nhìn không thấy, rốt cuộc ở làm cái gì. Hạt Tiếu tô thật cảm thấy nữ nhân này tựa hồ thập phần thân bí, nàng hiện tại đối nữ nhân này thập phần cảm thấy hứng thú, liền nhẫn mại tính tình, nữ nhân này không rửa mặt ngủ, nàng cũng không đi, liền ở nóc nhà thượng nằm bỏ chờ. Cái kia nữ tử tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu cái gì, trong bóng tối hạt Tiếu tô thật cái gì đều thấy không rõ lắm thậm chí còn có thể nghe thấy bình gốm mở ra cùng đóng cửa thanh âm. Kết quả hạt tía tô thật không có thể chờ đến cái này thần bí nữ tử ngủ, liền chờ tới trăm dặm khôn. Trăm dặm khôn đi vào tới thời điểm, hạt tía tô thật đều không có chú ý tới, có lẽ là nàng quá mức với đem lực chú ý đầu ở cái này nữ tử trên người, thế cho nên cũng chưa chú ý bên ngoài vào được một người, thẳng đến trăm dặm khôn mở miệng, nàng mới phát hiện tới cá nhân, sợ tới mức cả người một cái run run. Còn chưa ngủ, chăm rằm khôn thanh âm truyền đến, hạt tía tô thật ngừng thở, ở nóc nhà thượng dình coi, tuy rằng đen tuyển nàng là gì cũng nhìn không thấy, nhưng là vừa rồi cái kia lệnh băng giọng nữ lại đột nhiên trở nên phá lệ ôn nhu, này liền hảo, cổ độc xà vừa mới đi no, đế vương đại nhân như thế nào lại đây? Hạt tía tô thật sợ tới mức hơi kém không đứng vững từ nóc nhà thượng ngã xuống. Nữ nhân này ôn nhu thanh âm nhưng còn không phải là hôm nay cùng chăm dặm khôn cùng nhau ở kia tao trên thuyền nữ nhân kia thanh em sao. Đến xem ngươi ở làm cái gì, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, các ngươi chu ra người rảnh rỗi thời điểm liền thích đùa nghịch này đó cổ độc xà. Đế vương đại nhân lời này nói, có chút đồ vật chính là khắc vào trong xương cốt, dễ dàng thay đổi không được, mặc dù ta đã tiến vào nơi này như thế nhiều năm, nhưng chỉ cần có một ngày không cho ta đụng vào chúng nó, ta liền sẽ cảm thấy khó chịu. Trăm dặm khôn nở nụ cười, nói, ta biết, ngươi là chu tộc tộc trưởng, tự nhiên muốn so khác chu tộc nhân càng thêm vất vả một ít, chỉ là hôm nay, ta cũng rất mệt, chúng ta sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Nữ tử cười một chút, tiếp theo hạt tía tô thật liền nghe được chai lọ vại bình thanh âm, sau đó trong phòng rất nhiều cây đèn đều bị đốt sáng lên, hạt tía tô thật cũng có thể đủ thấy rõ ràng trăm dặm khôn cùng cái kia nữ tử mặt, là hôm nay ở trên thuyền cái kia nữ tử. Nàng mặt mày thâm tình, hốc mắt thâm hậu, có nùng liệt dị vượt phong tình, hạt tía tô thật cảm thấy nàng rất giống miêu cương bên kia người, hơn nữa trang điểm đến cũng thập phần không có phương Tây quốc gia hương vị, ngược lại rất giống là phương Đông Tây vượt người bộ dáng. hơn nữa nàng trong miệng cổ độc xà, làm hạt tía tô thật muốn tới rồi miêu cương cổ. Trùng! Hai người trêu đùa, hạt tía tô thật mặt đẹp đỏ lên, liền từ nóc nhà thượng bay đi. Không nghĩ tới cái này hậu viện là cái kia nữ tử chỗ ở, xem ra cái này dùng cổ độc xa nữ tử hẳn là cùng trăm dặm khôn quan hệ là đế vương cùng hậu phi quan hệ. Hạt tía tô thật rời đi hậu viện, hướng tới khác phương hướng chạy qua đi, nàng tính toán đi phía nam, nhìn xem tây lăng vũ ở bên kia có hay không phát hiện cái gì, hơn nữa xác định trăm dặm khôn ở hậu viện, địa phương khác hẳn là muốn an toàn một ít. Tây lăng vũ đi phía nam, kết quả phát hiện phía nam trên cơ bản không có gì đồ vật. Chính là một ít phòng ở, bên trong còn đều không có cây đèn, nhưng là Tây Lăng Vũ càng đi càng kỳ quái, như thế đại cung điện, cư nhiên sẽ để đó không dùng như thế nhiều phòng ốc. Tây Lăng Vũ trong lòng cảm thấy không đúng, liền đi xuống, đi vào một phòng, đi vào, liền cảm thấy toàn bộ phòng âm trầm trầm hắn lắc lắc đầu, lại cảm thấy đầu càng ngày càng tròn váng. Chuyện như thế nào? Hắn trong lòng thập phần sợ hãi, đây là chính hắn không chế không được một loại sợ hãi. Hắn run rảy thân thể, lại vừa động đều không thể động, liền ở hắn cơ hồ đều phải tiến vào một cái hỏng mắt bên cạnh thời điểm. Đột nhiên một người một cái mạnh mẽ mà lôi kéo, đem Tây Lăng Vũ từ trong phòng túm ra tới. Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Tây Lăng Vũ đầu hong long mà vang, nhưng là tốt xấu cái loại này cảm giác sợ hãi đã không có. Hắn đứng dậy, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đấm. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào kêu ngươi ngươi đều không đáp lại ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Hạc tía tô thật tại đây một mảnh lung tung phi thời điểm thấy được mở ra cửa phòng, thấy được đứng ở cửa Tây Lăng Vũ bóng dáng. Chương 474 đế quốc xét xử. Nàng mừng rỡ như điên mà kêu hai tiếng Tây Lăng Vũ tên, chính là Tây Lăng Vũ vẫn đứng ở cửa vẫn không núp đích, Hạt tía tô thật cảm thấy có chút không đúng, tới gần lại phát hiện Tây Lăng Vũ thân thể thậm chí còn ở run nhẹ nhẹ. Nàng cảm thấy sự tình kỳ quái, vì thế liền một phen đem Tây Lăng Vũ kéo ra tới. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Vong om. Nhìn Tây Lăng Vũ ở hít sâu, điều chỉnh chính mình cảm xúc, hạt tía tô thật hỏi, xảy ra chuyện gì? Kia trong phòng có cái gì? Tây Lăng Vũ lắc đầu, không biết là cái gì, ta căn bản cái gì cũng chưa thấy, chỉ cảm thấy có một loại sợ hãi cảm, từ nội tâm phát ra sợ hãi cảm. Sợ hãi cảm. Hạt Tiế Tô thật cảm thấy kỳ quái, nàng vốn dị cho rằng cái này viêm phong đế quốc đại khái chính là cái phỏng phương Tây quốc gia phương Đông quốc gia, lại không nghĩ rằng cái này viêm phong đế quốc còn nơi chốn tồn tại thần bí, làm nàng sinh ra nồng hậu hứng thú. Hạt Tiế Tô thật vỗ vỗ Tây Lăng Vũ bả vai, sau đó đi đến vừa rồi Tây Lăng Vũ đứng cái kia phòng cửa, hít sâu một hơi, sau đó mở ra phòng môn. Chỉ là vừa mới mở ra phòng môn. Hạ Tiếu Tô thật thậm chí đều không có bước vào đi một bước, liền cảm giác được một loại từ nội đến ngoại sờn tóc gáy, âm trầm trầm không khí từ trong phòng tán phát ra tới, làm Hạt Tiếu Tô thật run lợn cả. Đây là một loại cái gì quỷ dị cảm giác? Hạt Tiếu Tô thật chịu đựng, bước vào đi một bước, đột nhiên liền cảm thấy nội tâm là kinh sợ tính run rẩy, nàng khống chế không được thân thể của mình, điên cuồng run rẩy, sợ hai đánh sâu vào nàng đại não, làm nàng muốn tông cửa xung ra. Nhưng là hạt tía tô thật manh liệt nhịn xuống loại này xúc động, nàng run dậy chân, đi bước một đi vào, mỗi nhiều đi một bước, nàng liền cảm thấy thân thể của mình phản phất phải bị người xé nát, sợ hãi làm nàng cả người nhu ra. 35 x Nhưng là nàng vẫn là thành công thấy được trong phòng rốt cuộc đều là chút cái gì, lớn lớn bé bé gốm sứ bình, tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là bộ dáng là giống nhau, trên vách tường điểm mấy cái tản ra mỏng manh quang mang ngọn đến. Không đi vào đi căn bản đều nhìn không thấy. Thử chân, mau ra đây. Đừng đi vào. Ta biết đây là cái gì đồ vật. Hạt tiếu tô thật còn muốn lại hướng bên trong đi. Nhìn xem nơi này rốt cuộc thả chút cái gì đồ vật thời điểm. Tây lăng vũ đột nhiên từ bên ngoài hô lên. Nhưng là hạt tiếu tô thật lúc này đã cái gì đều nghe không thấy. Chỉ là khắc chế chính mình nội tâm sợ hãi cũng đã thực khó khăn. Tây lăng vũ cắn răng, vọt đi vào. Ôm chặt hạt tía tô thật sự eo, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hạt tía tô thật cấp kéo ra tới. Hạt tía tô thật đột nhiên ra một hơi, sau đó như ở trong ngọng mới tỉnh, từng ngụm từng ngụm bắt đầu thở dốc. Tây lăng vũ cấp hạt tía tô thật thuận thuận khí, sau đó chỉ vào cái kia phòng cửa bên cạnh trên tường nói, ngươi xem, nơi này có mấy cái chữ nhỏ hôm. Hạt tía tô thật đỡ tây lăng vũ, chậm rãi đi qua đi, túi đầu vừa thấy. Trên tường có khắc mấy cái chữ nhỏ, cổ trùng 123 hảo. Cổ trùng. Lại là cổ trùng. Như thế nào nơi nào đều có thể nhìn thấy cổ trùng. Diệp Thanh cũng là, Linh Sơn Tiền Bối cũng là bác thúy quốc luyện cổ tổ chức cũng là, tới cái này viêm phong đế quốc cư nhiên vẫn là. Tây Lăng Vũ nhìn kêu mấy chữ, nói, cổ trùng, chúng ta vẫn là ly mấy thứ này ra một chút tương đối hảo, ta hiện tại đối cổ trùng đều có bóng ma tâm lý. Hạc Tiế Tô thật muốn lên vừa rồi đi vào thời điểm cái loại này sợ hãi, càng thêm cảm thấy cổ trùng loại đồ vật này, thần bí khó lường, cũng gật gật đầu, liền đi theo Tây Lăng Vũ rời đi nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, viêm phong đế quốc còn có cổ trùng, hơn nữa nữ nhân kia nói được cổ độc xa, nàng không cấm tò mò, chu tộc rốt cuộc là cái gì. Hạc Tiế Tô triệt đi phía Bắc, có một tòa rất cao lâu, kia tòa trên lầu treo cái thẻ bài, têu đế quốc lịch sử viện bảo tàng. Hạt tía tô triệt không phải đặc biệt có thể lý giải mấy chữ này ý tứ, nhưng là bằng vào như thế chi cao lâu. Hắn cảm thấy cái này địa phương nhất định là cái thập phần quan trọng địa phương, hơn nữa phòng thủ cũng thập phần nghiêm khắc, này khơi dậy hạt tía tô triệt khiêu chiến chi tâm. Hạt tía tô triệt sắc mặt biến đổi, cả người chung quanh khí thế đều thay đổi, hắn khinh công thượng thân, nhẹ nhàng né tránh, có người thủ vệ địa phương, từ một góc ra tốc vọt vào đế quốc lịch sử viện bảo tàng lầu hai cửa sổ. Đi vào, mới phát hiện bên trong là đèn đuốc sáng trưng, sở hữu địa phương cây đèn cơ hồ đều là thắp sáng, bên trong trưng bày rất nhiều đồ vật, còn có kệ sách, kệ sách thượng bãi đầy rầm rạp thư, nhưng là hạt tía tô triệt biết, chân chính thư tốt là sẽ không tha ở bên ngoài, hắn muốn tìm đến kia. Cái dấu đi thư tốt, toàn bộ đế quốc lịch sử viện bảo tàng rất cao, nhưng là thân là một quốc gia đế vương. Hạt tía tô triệt biết loại đồ vật này giống nhau đều sẽ gửi ở tối cao chỗ hoặc là thấp nhất chỗ, hoặc là chỗ sâu nhất, cho nên hạt tía tô triệt đầu tiên lựa chọn chính là cái này đế quốc lịch sử viện bảo tàng tối cao tầng. Một đường đi đến tối cao tầng, hạt tía tô triệt nội tâm chấn động, bởi vì trung gian đi ngang qua mấy tầng, thấy được bên trong có rất nhiều thật lớn thạch điêu, mỗi một cái thạch điêu đều là một người bộ dáng. hạt tía tô triệt còn tò mò đi vào nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong nguyên lai là lịch đại viêm phong đế quốc đế vương pho tượng. Đi tới tối cao kia một tầng, này một tầng cư nhiên chỉ là thả mấy cái giá sách, bên trong có mấy quyền thư, hạt tía tô triệt nhìn một chút, này đó thư đều là chút dâu diệt thư. Hạt tía tô triệt nội tâm càng thêm xác định, cái kia thứ quan trọng nhất, nhất định tại đây một tầng. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ một đường về tới vừa mới bắt đầu bọn họ ba người tách ra nơi đó phát hiện hạt tía tô triệt đã sớm đã ở nơi đó chờ hai người bọn họ hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ lướt nhau bay đi xuống nói như thế nào như thế mau hạt tía tô triệt đánh cái thủ thế tiêu hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ đi theo hắn qua đi hạt tía tô triệt đem hai người đưa tới một cái trong bụi cỏ từ trong lòng ngực lấy ra tới một quyển sách đưa cho hạt tía tô thật hạt tía tô thật nghĩ hoặc như thế nào hạt tía tô triệt còn làm ra một quyển sách đều loại này lúc còn đọc sách Tiếp nhận tới vừa thấy, quyển sách này là đế quốc sách sử. Hạc tía tô thật hoảng sợ, này nên không phải là viêm phong đế quốc sách sử đi. Hạc tía tô thật vội vàng lung tung mở ra nhìn thoáng qua, nội tâm xác định, này cư nhiên thật là viêm phong đế quốc từ mới bắt đầu kiến quốc đến bây giờ sở hữu lịch sử sự kiện ghi lại. Thiên A, đây chính là bản thần thư A, ca ca, ngươi là từ đâu lộng đến. Hạc tía tô thật phủng quyển sách này, vui sướng vô cùng. Hạt Tiếu tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật cái này biểu tình, liền biết chính mình khẳng định là lấy đúng rồi đồ vật, nói, ta đi một chỗ, kêu cái gì đế quốc lịch sử viện bảo tàng, quyển sách này bị giấu ở nơi đó tối cao tầng một bí mật văn kẹp, ta rác. Đến hẳn là rất quan trọng, liền mang ra tới, ta cũng nhìn vài lần, nhưng là ta xem không hiểu, ta biết tử chân thông minh, đối cái gì đồ vật đều lý giải thực mau, hẳn là có thể biết trong quyển sách này viết cái gì. Hạc tía tô thật nghe trong lòng có chút trống to, hạc tía tô triệt như thế nào liền như thế xác định biết chính mình có thể lý giải, rõ ràng tây lăng vũ tại đây phương diện so với chính mình có thể làm càng tốt. Chương 475 kêu độc chu tộc. Hạc tía tô thật làm ha ha hai tiếng, nói, ta cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Sau đó liền có chút gấp không chờ nổi mà mở ra đế quốc sách sử. từ ban đầu kia một tờ bắt đầu cẩn thận. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép ông cái này quốc gia nơi đại lục lịch sử đại khái có hơn 1.000 năm, so hạt tía tô thật bọn họ nơi đại lục còn muốn nhiều thượng mấy trăm năm. Mà này phía đại lục, bởi vì bản thân diện tích thật lớn, vốn là 6 quốc gia, ở trăm rằm khôn này một thế hệ đế vương đăng cơ phía trước, đều vẫn luôn là 6 quốc gia cùng tồn tại, kết quả trăm rằm khôn kế vị lúc sau, lập tức triển khai đại quy mô chiến tranh, viêm phong đế quốc quét ngang mặt khác 5 cái quốc gia, hoàn thành khắp đại lục thống nhất. hạc tiếu tô thật nhìn phía trước kia mấy thế hệ viêm phong đế quốc đế vương tại vị thời điểm, tựa hồ ở quân sự thượng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. hơn nữa nhìn đến mặt trên giản lược đồ, hạc tiếu tô thật có thể đủ minh xác nhìn ra tới. thư thượng sở miêu tả, trăm dặm khôn phía trước này phiến đại lục, sở hữu kiến trúc đều là cùng. hạc tô thật bọn họ đại lục kiến trúc giống nhau, nói cách khác, này đó phương tây kiến trúc đều là trăm dặm khôn thượng vị lúc sau kiến tạo lên. Hạt Tiế Tô thật lâm vào trầm tư, nếu nói phía trước nàng còn hoài nghi cái này chăm dặm khôn có thể là cái người xuyên Việt, như vậy đang xem như thế một cái lịch sử thư lúc sau, nàng cơ hồ có thể kết luận, cái này chăm dặm khôn nhất định là cái người xuyên Việt. Có thể tại đây sau đoạn thời gian đem toàn bộ đại lục, toàn bộ đế quốc cơ hồ thay hình đổi dạng, hơn nữa như thế phương Tây hóa, Hạt Tiế Tô thiệt tỉnh chính mình nhất rõ ràng đây là chuyện như thế nào. 35.XS Mà lệnh hạt tía tô thật cảm thấy hứng thú không chỉ là cái này thượng vị lúc sau xoay chuyển cản khôn trăm dạng khôn, còn có một cái dùng đại lượng độ dài miêu tả một cái gia tộc. Một cái từ đại lục này vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đã tồn tại gia tộc. Tiêu độc chu tộc. Chu dòng họ này, tại đây phiến đại lục cực kỳ hiếm thấy, mà chỉ cần là một cái họ chu người, liền đại biểu cho hắn nhất định là tiêu độc chu tộc người. Tiêu độc chu tộc, trên đại lục này, là lệnh người tôn kính. Cũng là lệnh người sợ hãi, bởi vì kêu độc chu tộc, là chuyên môn nghiên cứu cổ độc, gia tộc bọn họ thế thế đại đại đều phải dùng chính mình máu chăn nuôi cổ độc xà. Loại rắn này, một khi bị vi no rồi, là có thể đủ cảm giác cổ trùng. Dùng chính mình máu tươi nuôi nấng cổ độc xà. Hạc tía tô thật đột nhiên nhớ tới phía trước ở trong phòng nhìn đến cái kia nữ tử trong bóng đêm chai lọ vại bình thanh âm, cảm thấy hẳn là cái kia nữ tử ở nuôi nấng chính mình cổ độc xà. Rốt cuộc nàng chính là cái này kêu độc chu tộc tộc trưởng. Bất quá khó trách chăm rằm khôn có thể trở thành viêm phong đế quốc đế vương, được đến như thế một cái thật lớn lại cổ xưa gia tộc duy trì, còn cùng tộc trưởng trở thành bạn lữ, lại thống nhất đại lục, phát minh các loại vũ khí, khẳng định được đến không ít người duy trì. 35XS Cái này kêu độc chu tộc, mới nhất một thế hệ tộc trưởng kêu chu nam Trừng là một cái 11 tuổi cũng đã thuần dưỡng ra toàn bộ gia tộc cường đại nhất cổ độc xa, bị đẩy lên tộc trưởng vị trí, sách sử thượng ghi lại, Chu Nam Trừng cùng chăm Dặm Khôn cùng thay đổi toàn bộ Viêm Phong Đế quốc. Hắc Đế Tô thật biết cái này Viêm Phong Đế quốc còn có một cái khủng bố kiêu độc chu tộc lúc sau, trong lòng càng cảm thấy đến hoảng loạn, một cái biết rõ cổ đại không thể chạm đến hiện đại kịch bản người xuyên việt, phối hợp thượng một cái cổ đại luyện cổ hảo thủ, hai người vẫn là bạn lữ quan hệ, nói như vậy Bọn họ đại lục chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Hạc tía tô thật sự đại náo bay nhanh vận chuyển chẳng lẽ liền thật sự không có cái gì biện pháp có thể cho cái này viêm phong đế quốc từ bỏ xâm phạm bọn họ nơi đại lục này sao? Nhất định phải dùng phương thức này sao? Phòng chừng là không được. Nhìn đến sách sử thừa viết, cái này trăm rằm khôn là cái chiến tranh của ma, cơ hồ cái gì vấn đề đều thích dùng chiến tranh tới giải quyết. Phòng chừng giảng hòa là không có khả năng. Nếu là muốn cho trăm rằm khôn từ bỏ bọn họ này phiến đại lục, chỉ có thể làm hắn cảm thấy, bọn họ này phiến đại lục, là trăm rằm khôn căn bản. Vô lực công pha mới được. Này buồn sách xử lấy ở hạt tế tô thật sự trong tay, hạt tế tô thật cảm thấy phá lệ nặng chiếu, cái này quốc gia lịch sử so Tây Nhạc Quốc muốn Trường. Nàng không biết nên áp dụng cái gì thi thố, mới có thể đủ ngăn lại trăm rằm khôn hành vi, nhưng là nàng ẩn ẩn cảm thấy. Để lại cho chính mình làm lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Vô luận như thế nào, bước đầu tiên vẫn là muốn biết rõ ràng cái này kêu độc chu tộc cái kia cổ độc xà cùng cổ trùng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phía trước đi theo tây lăng vũ đi vào cái kia phòng, vẫn là muốn lại đi vào một lần, nơi đó mặt bình đổ vợ, cần thiết muốn xuất ra tới một cái. Hạt tía tô thật khép lại trong tay sách sử, đem nó nhét vào hạt tía tô triệt trong lòng ngược nói, trước cầm. Ta cùng vũ cần thiết muốn qua bên kia một chuyến, nhìn sách sử, ta cảm thấy vừa rồi nhìn đến cái kia đồ vật cần thiết lấy ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Hạt tía tô triệt bắt tay suy ở trong lực nói, ta và các ngươi cùng đi đi, ra cái gì sự tình cũng hảo chiều ứng một chút. Ba người lại theo vừa rồi lộ đi tới cái kia tiêu cổ trùng 102 hảo phòng cửa, hạt tía tô thật mở ra cửa phòng, lôi kéo hạt tía tô triệt tới rồi cửa nói, tới, ca ca. Cảm thụ một chút phòng này cho người cảm giác. Hạt Tiếu tô triệt mới vừa đứng ở cửa, cả người liền bắt đầu phát run. hắn đối với chính mình thân thể cái này không chịu khống chế cảm giác thập phần sợ hãi. Này phòng này là chuyện như thế nào? Hạt Tiếu tô thật lắc đầu nói, muốn biết chuyện như thế nào, chúng ta chỉ có đi vào đem bên trong một cái bình ôm ra tới nhìn xem mới có thể biết, nhưng là đi vào là thập phần khó khăn. Ta phía trước đi vào một lần, xem ra còn muốn lại đi vào một lần. Hạt tía tô triệt vội và ngăn lại hạt tía tô thật, ta vào đi thôi, ngươi ở bên ngoài cùng tây lăng vũ cùng nhau thủ. Hạt tía tô thật xua xua tay, không cần, ta đi vào một lần, cái loại cảm giác này đã quen thuộc, không có gì sợ quá, ngươi cùng tây lăng vũ hai cái đại nam nhân ở bên ngoài ta sẽ an tâm một ít, yên tâm đi. Hạt tía tô thật đi vào, hạt tía tô triệt lo lắng ở bên ngoài nhìn, hạt tía tô thật chính mình biết, tiến vào lúc sau cảm giác cùng thượng một lần giống nhau mãnh liệt nhưng là đã từng có chuẩn bị tâm lý nàng lúc này đây đi so thượng một lần nhanh rất nhiều chỉ là càng tới gần những cái đó bình nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi càng lợi hại cảm giác gắp bách càng cường hạt tía tô thật tại nội tâm điên cuồng ám chỉ chính mình này hết thể đều là ảo giác kỳ thật cái gì đều không có kỳ thật cái gì đều không có hạt tía tô thật đi vào đi đến gần rồi một cái bình hắn gian nan mà vươn tới trầm trọng cánh tay ôm chặt trước mặt bình Đến xương lạnh băng tử chỉ gian một đường truyền tới nàng nội tâm, làm nàng cả người đánh run run lúc sau nhịn không được kêu một tiếng ra tới, hạt tía Tô Triệt ở bên ngoài nghe được, lo lắng nói: "Thử chân, xảy ra chuyện gì?" Tây Lăng Vũ nghe được cũng thập phần sợ hãi, không được liền xuất hiện đi, đừng miễn cưỡng chính mình, vạn nhất có cái gì nguy hiểm nhất định phải nói cho chúng ta biết." Hạt tiếu Tô thật lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh một ít nói: "Không có việc gì, ta bắt được Này liền đi ra ngoài Chương 476 thì ra là thế Hạt tía tô thật một phen bế lên tới trước mặt bình Cũng mặc kệ chính mình cả người có bao nhiêu sao lạnh băng Trung quanh sợ hãi cảm cùng cảm giác gáp bách có bao nhiêu sao mãnh liệt Cũng chỉ là nói cho chính mình muốn hướng ra ngoài đi Thật vất vả đi tới cửa Hạt tía tô triệt lo lắng hạt tía tô thật Nhìn đến hạt tía tô thật đi tới cửa vội vàng kéo Nàng một phen Vừa ra phòng môn Hạt tía tô thật chỉ cảm thấy quanh thân cảm giác gáp bách lập tức liền không có, nàng lập tức khởi lực, hơi kém hai chân mềm nhũn liền té lăn quay trên mặt đất. 35 m tây lăng vũ tiến lên một phen đỡ lấy nàng nói, không có việc gì đi. Hạt tía tô thật một bàn tay ôm mình, một cái tay khác đỡ tây lăng vũ cánh tay nói, không có việc gì, chính là vừa rồi lập tức không đứng vương thôi, lấy ra tới, chúng ta tìm cái an toàn địa phương nhìn xem đi. Hạt tiếu tô triệt nhìn nhìn chung quanh, nói, chúng ta trước rời đi cái này cung điện đi, tổng cảm giác này chung quanh không khí rất là quỷ dị, âm trầm trầm, vẫn là đi ra ngoài làm ta có thể cảm thấy tâm an một ít. Ba người cứ như vậy rời đi viêm phong đế quốc cung điện, phản phất chưa từng có đã tới giống nhau, chỉ là trong cung điện người còn không biết, bọn họ quan trọng nhất đế quốc sách xử cùng một cái cổ trùng hàng mẫu cứ như vậy bị mang đi. Ba người rời đi cung điện lúc sau. Một đường chạy tới tiểu thành chấn bên ngoài vùng ngoại thành, sau đó ở một cái thập phần ẩn nấp cây cối mặt sau miêu, hạt tía tô thật hít sâu một hơi, nhìn trước mặt cái này gốm sứ bình, nàng không biết bên trong có cái gì, nhưng là nàng nghĩ tới phía trước cùng vân Tiệu cùng nhau thoát đi. Nam Việt quốc cái kia điệu lao thời điểm mở ra xem qua cổ trung bình, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng vặn ra cái kia bình thượng phong kín cái nắp, bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. Cũng không có cái gì biến hóa, hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, đều tùy thời làm tốt một khi phát sinh cái gì ngoại ý muốn liền lập tức ra tay chuẩn bị, chính là hạt tía tô thật ở mở ra cái. Từ cái kia nháy mắt, cái gì đều không có phát sinh. Ôm! Ba người đối với như thế an tĩnh bình vẫn là có chút khiếp sợ, sắc trời có chút hắc, hạt tía tô thật thấy không rõ bình rốt cuộc có cái gì đồ vật khiến cho Tây Lăng Vũ làm ra một cái cây bước Đối với ánh lửa, hạt tía tô thật nhìn về phía cái kia bình bên trong. Là một cái hát sâu, chung quanh có màu trắng sền sẹt chất lỏng, sâu thân thể phập phập phồng phồng, tựa hồ là ở nghỉ ngơi, vẫn là đang ngủ. Hạt tía tô thật cũng không rõ ràng, chỉ là hạt tía tô thật nhớ rõ phía trước ở Nam Việt Quốc nhìn đến cổ trùng chưa từng có như thế đại, phía trước cổ trùng đại khái có chỉ. Giáp cái giống nhau đại nhưng là cái này cổ trùng. Nhét đầy toàn bộ bình, cơ hồ có ba người nắm tay hợp lại như vậy đại, cuộn tròn ở bên trong, có vẻ phá lệ ghê tưởng Ôm! này nay rốt cuộc là cái cái gì đồ vật, như thế ghê tởm. Hạt tía tô triệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thứ này, liền tính là hắn hạt tía tô triệt, đang xem tới rồi như vậy một cái thật lớn cổ trùng ở bên trong, hắn cũng có chút chịu không nổi. Đây là sách sử thượng viết, cái này viêm phong đế quốc một cái cổ xưa gia tộc. Tiêu độc chu tộc cổ trùng, nghe nói bọn họ mỗi người đều có một cái cổ độc xà, cái kia xà chỉ cần là bị uy no rồi, liền sẽ cảm giác đến này đó cổ trùng tồn tại. Nói cách khác, nếu bọn họ đem mấy thứ này đầu nhập trên trường. Như vậy chúng ta người chỉ cần là bị cổ trùng quân thân, bọn họ lại dùng cổ độc xà cảm thụ một chút, chúng ta một người đều chạy không được. Hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ nghe hiểu hạt tía tô thật sự trong lời nói ý tứ, nói cách khác. Chỉ có giải quyết mấy thứ này, bọn họ quốc gia cùng đại lục đối thượng viêm phong đế quốc đối thủ này, phần thắng mới có thể xem như lớn hơn một chút. Chúng ta đây nên như thế nào làm, đem mấy thứ này toàn bộ đều giết chết sao? Cái kia trong phòng đồ vật như vậy nhiều, chúng ta muốn một đám giết chết cũng quá phiền thoái, lại còn có không biết loại đồ vật này rốt cuộc nhét đầy nhiều ít cái phòng. Chúng ta ba người, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, nếu ở lậu chết trong quá trình bị người phát hiện, chẳng phải là rút dây động rừng. Hạt tía tô triệt nói hạt tía tô thật cũng có nghĩ tới, chính là thứ này lưu lại nơi này hạt tía tô thật liền cảm thấy đây là cái thai hoàng ẩm, nàng nghĩ tới phía trước cái kia buổi tối, trong bóng tối Chu nam chừng dùng chính mình máu tươi nuôi nâng cổ độc xà thời điểm sự tình, vì thế lại lần nữa đem này một cái bình cái lên, nói, nếu không, chờ một chút, chờ ngày mai thời điểm, Ngày mai buổi tối ta lại đi nhìn xem cái kia Chu Nam Trừng là như thế nào nuôi nấng cổ độc xà, có thể hay không nghĩ cách từ cái kia cổ độc xà xuống tay. Ba người tạm thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước như thế quyết định. Cái này bình, Hạt kế Tô thật cảm thấy đặt ở bên ngoài nàng đều cảm thấy sợ hãi, liền đào cái hố đem nó trôn đi vào. Đêm đó, trăm dặm khôn cùng Chu Nam Trừng một đêm lúc sau, Chu Nam Trừng không có tiếp tục qua ở trăm dặm khôn trong lòng lực mà là đứng dậy, vớt hát lại đi nơi đó ngồi xuống, chăm Dặm khôn bất đắc di nói, ngươi nhất định phải tại đây sao vãn thời điểm còn muốn uy thực nó sao. Chu Nam Trừng kia mang theo ý cởi thanh âm nói, nó còn không có uy no, như thế nào tìm được những cái đó lén lút tiến chúng ta viêm phong đế quốc gia hòa đầu. Đế vương đại nhân cũng không nên quên mất chúng ta chính sự, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn kia phiến đại lục sao. Chăm Dặm khôn nghe xong lúc sau, Trong lòng nghĩ tới một mảnh tân đại lục sẽ vì chính mình sở hữu, trong lòng phá lệ hư phấn, liên quan thanh âm đều run rẩy lên, đương nhiên không có quên, kia phiến đại lục nhất định phải là của ta, toàn bộ thiên hạ đều phải là của ta, đến lúc đó ngươi liền an tâm đi theo ta, đi khắp thiên. Hạ, nhìn bầu trời hạ đều thần phục với chúng ta. Chu Nam chừng đột nhiên nói, kia nếu đế vương đại nhân thật sự được đến thiên hạ này, được đến hết thảy. Đế vương đại nhân còn muốn tìm Minh Thạch một nửa kia sao? Trăm giảm khôn nghe được Chu Nam Trừng nói lúc sau, lâm vào trầm mặt bên trong, Chu Nam Trừng thấy trăm giảm khôn trầm mặc, có chút sốt ruột. Đế vương đại nhân, cái kia cục đá liền như vậy quan trọng sao? Đế vương đại nhân liền như thế vội vã muốn trở về. Mặc dù là được đến nơi này thiên hạ, được đến hết thảy, cũng muốn hồi. Đi! Trăm giảm khôn đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý luận lên, hắn tử trên giường đứng dậy. Đi xuống tới nói, đến lúc đó sự tình, đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta đều không có được đến thiên hạ đâu, liền tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ngươi không phải không thấy được, Tây Nhạc Quốc kia phiến đại lục lợi hại, trăm dặm càn hiện tại rơi xuống không rõ, quân. Đội toàn quân bị diệt, khả năng đều bị bắt làm tù binh, chúng ta hiện tại quốc gia còn có lẻn vào tiến vào người ngoài, chúng ta đều tìm không thấy ở nơi nào, nhiều lời vô ích, ngươi tiếp tục đi, ta đi về trước. Chu Nam Trừng nhìn Trăm Dằm Khôn rời đi thân ảnh, thở dài, mỗi lần nàng chỉ cần cùng Trăm Dằm Khôn lại nói tiếp Minh Thạch sự tình. Trăm Dằm Khôn tựa hồ liền đang trôn tránh cái gì, Chu Nam Trừng có thể nhìn ra được tới. Trăm Dằm Khôn vẫn là muốn tìm được cái kia Minh Thạch một nửa kia, đây là nhất định, mặc dù được đến thiên hạ, không chiếm được Minh Thạch, Trăm Dằm Khôn cũng sẽ không thả lòng. Chương 477 Dương Đông Kích Tây Trăm dặm Khôn giống như là vội vàng từ Chu Nam Trừng nơi đó đào tẩu giống nhau. Đi bay nhanh, về tới chính mình trong cung điện, nơi này kim bích huy hoàng, tràn ngập phương Tây đại khí bảng bạc cùng thần bí tôn giáo sắc thái, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, thở dài, vô luận muốn như thế nào thay đổi, đều thay đổi không được chính mình. Vẫn là xuyên qua lại đây, không có trở về sự thật ra hắn nhẹ nhàng đi đến chính mình mép giường. đây là một cái ô thức giường lớn, cũng đủ hành nằm ba người độ rộng, mặt trên phôn đệm cao su, chăm dằm khôn nhẹ nhàng vướt ve một chút. Sau đó đi đến đầu giường, ấn một chút đầu giường giấu ở bên trong một cái cái nút, toàn bộ giường từ trung gian chia làm hai nửa, phía dưới. Xuất hiện một bí mật thông đạo. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35XS Châm rằm khôn ánh mắt lập lòe một chút, từ trung gian đi rồi đi xuống. Này trương đại giường chính mình lại chậm rãi khép lại, phản phất vừa rồi không có người đã tới, phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trăm giảm khôn theo thạch chế thang lầu chiều hạ đi, mỗi đi một bước, chung quanh đuốc đèn đều sẽ chính mình sáng lên tới. Trăm giảm khôn một đường đi tới chính giữa, cái này mật thất chính giữa, có một cái cục đá làm đài, đài thượng chỉ là dùng ngọc chất cái giá chống một cái cục đá, cái này cục đá chỉ có một nửa. Có rõ ràng từ trung gian bị tách ra dấu vết. Trăm dặm khôn đem kia tảng đá cầm trong tay không ngừng mà sờ soạn, nói, minh thạch á minh thạch, ngươi một nửa kia ở nơi nào đâu. Nếu hạt tiếu tô thật ở chỗ này nói, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng, bởi vì này một nửa minh thạch, cùng chính mình phía trước từ vân thiệu cùng phi lăng nơi đó được đến sẽ sáng lên cái kia cục đá cơ hồ là giống nhau như lúc, nếu hai cái cục đá hợp lại, nhất định là hoàn mỹ phù hợp. Ôm. Cầm minh thạch một nửa cọ sát thật lâu lúc sau, chăm rằm khôn lại một lần thở dài, đem minh thạch một lần nữa thả trở về, lầm bầm nói, duyên phận tới rồi, tự nhiên sẽ nhìn thấy ta tin tưởng liền nhanh ngày hôm sau lại là dài lâu mà dày vò một ngày. hạt tía tô thật ba người ngồi sồn này phía cây cối, nơi nào cũng không thể đi, bởi vì này phía dưới chôn giấu một vài quan trọng cổ trùng, mà bọn họ phải chờ tới hôm nay buổi tối màn đêm buông xuống thời điểm, lại một lần trộm sở tiến cung điện đi, tìm được cái kia Chu Nam Trừng hậu viện, lại một lần bò lên trên nóc nhà, nhìn xem Chu Nam Trừng tiến hành máu tươi nuôi nấng cổ độc xà hành động, nếu có thể. Muốn chế tạo một chút động tĩnh, đem Chu Nam Trừng cấp hấp dẫn rời đi, sau đó hạt tía tô thật mới có thể đi xuống nhìn xem kia đen như mực một mảnh bên trong rốt cuộc có cái gì. Trái lại Chu Nam Trừng bên kia, chăm rằm khôn một cái đại đã sớm lại đây, đều chuẩn bị như thế nào, chúng ta không thể lại làm đám kia người tiếp tục ở viêm phong đế quốc tìm hoan mua vui, bọn họ thật cho rằng chúng ta viêm phong đế quốc người không biết sao. Chu Nam Trừng trấn an nói, yên tâm đi. Đêm nay huy no rồi cổ độc xà, khiến cho chúng nó no ra tới, đến lúc đó toàn bộ viêm phong đế quốc nhân thân thượng cổ trùng đều có thể đủ bị cổ độc xà cảm giác đến, mà những cái đó không có bị cảm giác người, liền sẽ không đã chịu cổ độc xà không chế, đến lúc đó chỉ cần đem những người đó bắt lại là được. Vong ôm, chăm dặm khôn nghe xong lúc sau, Cao Hưng nói, như thế liền hảo, các ngươi gia tộc cổ độc xà, trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng. Chu Nam Trừng cười nói, đó là, chúng ta chính là cùng viêm phong đế quốc có tương đồng tuổi cùng lịch sử gia tộc, nếu điểm này nho nhỏ kẻ xâm lân chúng ta đều giải quyết không được, lại như thế nào có thể được đến thiên hạ đâu. Ha ha ha ha ta liền thích người như vậy tự tin. Chăm dặm khôn một phen ôm Chu Nam Trừng, nở nụ cười. Nóc nhà thượng, một mặt bóng đen thấy được một màn này lúc sau, veo một chút liền rời đi. Thật vất vả chờ tới rồi ban đêm. Hạt tía tô thật ba người để lại hạt tía tô triệt ở chỗ này trông coi này một vài cổ trùng. Tây lăng vũ đi theo hạt tía tô thật cùng nhau lại một lần tiến vào viêm phong đế quốc cung điện. Lúc này đây, hạt tía tô thật đối như thế nào tới hậu viện đường nhỏ đã là thập phần quen thuộc. Nàng mang theo tây lăng vũ ngửa quen đường cũ đi tới cái kia chu nam trừng nơi sân, sau đó bỏ lên trên thượng một lần nàng nằm bỏ cái kia nóc nhà. Người lần trước liền ghé vào này. Hạt tía tô thật kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết đến? Tây lăng vũ chỉ vào hạt tía tô thật cùng chính mình trung gian kia khối mái ngói nói, ngươi xem này khối mái ngói, mặt trên cỏ sát dấu vết so mặt khác mái ngói muốn nghiêm trọng rất nhiều, hơn nữa chung quanh mái ngói lại bị rõ ràng bởi vì dâm đạp mà bị hoạt động dấu vết, cho nên ta có thể cảm thấy nơi này ngươi lần trước khẳng định là đại quá. Hạt tía tô thật kinh hỉ mà nhìn Tây lăng vũ liếc mắt một cái, nói, có thể a ngươi, cư nhiên còn có đường trình thám tiềm chết. Tây Lăng Vũ vẻ mặt mê mang, trinh thám. Đó là cái gì đồ vật? Hạc Tiếu Tô thật xua xua tay nói, không có gì. Khi ta chưa nói, hư, có người tới. Hạc Tiếu Tô thật cùng Tây Lăng Vũ lặng lẽ ghé vào nóc nhà, nhìn bên ngoài. Ngày hôm qua cái kia tỷ nữ lại một lần bưng một chậu nước gấm lại đây. Sau đó đối với đen như mực trong phòng nói đồng dạng lời nói. Chu đại nhân, nước gấm tới rồi. Ngài vội sau khi xong, tắm rửa ngủ đi. Chu Nam Trừng đáp lại một tiếng, sau đó tỷ nữ đi ra ngoài, hạt tía Tô Thật cấp Tây Lăng Vũ đánh cái thủ thế, Tây Lăng Vũ gật gật đầu, thừa dịp tỷ nữ sau khi rời khỏi, lặng lẽ đi đến trong viện, sau đó cầm lấy tới bên cạnh một cái gốm sứ bình, đột nhiên ngã ở trên mặt đất, sau đó bay nhanh bay lên nóc nhà, nằm bò. Vẫn không nhúc nhích. Ở trong phòng Chu Nam Trừng nghe được trong viện thanh âm, trong lòng có chút nghi hoặc, hô một tiếng, bên ngoài có người sao? Lặng yên không một tiếng động, Chu Nam Trừng vẫn là cảm thấy không đúng, nàng đứng dậy, vốt hắc đi ra ngoài, tới rồi trong viện, muốn xem xét rốt cuộc là cái gì đổ vật văng lên, hạt tiếu tô thật bắt được cơ hội này chạy nhanh từ nóc nhà tới rồi trong phòng, cầm cái kia ngọn nến đi tới vừa rồi Chu Nam Trừng nơi cái kia. Địa phương vừa thấy, sợ tới mức nàng hơi kém liền phải kêu ra tiếng tới, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống không có kêu ra tới. Mà là bay nhanh mà đem cái kia ngọn nến thả lại đi, sau đó một cái bay lên không liền về tới nóc nhà thượng. Tây lăng vũ thấy hạt tía tô thật cư nhiên như thế mau tốc độ liền lên đây, nhẹ giọng nghi hoặc nói, chuyện như thế nào, ngươi như thế nào như thế mau liền lên đây, ngươi thật sự thấy rõ ràng. Hạt tía tô thật hiện tại còn cảm thấy phía sau lưng thấu lạnh, nàng run rẩy tiếng nói, cơ hồ đều phải nói không nên lời lời nói. Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật sự sắc mặt cơ hồ thương bạch, hoảng sợ, vô vô hạt tía tô thật sự phía sau lưng, hơi hơi ôm lấy hạt tía tô thật, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế khó coi, không có việc gì, ngươi đừng sợ hãi, chậm rãi nói. Hạt tía tô thật ở tây lăng vũ trong lòng ngực giảm sóc một chút, nói, ta ta thấy được cái kia cổ độc xà ta cho rằng thứ này là một con rắn. Chính là ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến không nghĩ tới cái kia xả cái kia xả. thầy lăng vũ nôn nòng nói, cái kia xả rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạt tía tô thật hít sâu một hơi, nói, cái kia xả, nó thân rắn chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng ở. Ngươi biết nó có bao nhiêu lớn sao? chương 478 bị vây quanh. Nửa cái phòng ở lớn nhỏ. Cái gì ý tứ, này như thế nào khả năng? Hạt tía tô thiệt tình trung thập phần sợ hãi cùng hoảng loạn. Lôi kéo tây lăng vũ liền chạy, căn bản không nghĩ muốn đại ở cái kia phòng phụ cận, nàng cảm thấy cái kia xà, là nàng đời này đều không nghĩ muốn lần thứ hai thấy đồ vật thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35 x. Lôi kéo tây lăng vũ chạy về hạt tía tô triệt vẫn luôn đều ở thủ nơi đó, hạt tía tô triệt nhìn đến hai người bọn họ đã trở lại còn không kịp cao hứng, liền thấy được hạt tía tô thật trắng bệnh sắc mặt, tức khắc liền khẩn trương nói, chuyện như thế nào có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bại lộ. Hạt Tiếu tô thật lắc đầu nói, bại lộ là không có bại lộ, nhưng là ta tổng cảm thấy cũng nhanh, thứ này, cái này trôn dưới đất bình, liền trước không cần đi còn nó, ta tổng cảm thấy hiện tại tới gần mấy thứ này đều cảm thấy ghê tởm Hạt tía tô triệt nhìn về phía Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô triệt nhìn nhau trong chốc lát, nói, chúng ta đây trước rời đi này phụ cận, có thể chứ? Đừng quá sợ hãi. Ngươi xem ngươi, sắc mặt đều bạch không ai bộ dáng. Hạt tía tô thật bắt lấy vừa muốn rời đi Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô chết nói, không đợi trong chốc lát, là ta quá không bình tĩnh, vừa rồi là ta quá không bình tĩnh. Ta và các ngươi nói, ta thấy được cái kia cổ độc xà rốt cuộc là trông như thế nào. Ta như thế cùng các ngươi hình dung đi, một gian phòng ở đại bên trong có một con rắn, này xa độ rộng, đại khái là một cái ta như thế cao người nằm trên mặt đất độ rộng. Nó có bao nhiêu trường, ta tạm thời còn không thể phán đoán, nhưng là ta có. Thể nhìn đến chính là, hắn thân rắn cơ hồ là trải rộng toàn bộ phòng, hơn nữa nó trên người, thân rắn quấn quanh ít nhất ba lần. Khi ta cầm lấy tới trong tay đèn dơ lên thời điểm, ta vừa lúc thấy được nó đầu rắn, nó còn không có tỉnh, nhắm mắt, nó đầu rắn đại khái là tủ quần áo như vậy đại, sợ tới mức ta trực tiếp bung đèn liền chạy ra tới. Ôm. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt đi theo hạt tía tô thật sự cách nói ở trong đầu tưởng tượng ra tới một con rắn lúc sau, không khỏi cũng bắt đầu phía sau lưng mổ hôi lạnh ưa ra. Nếu hạt tía tô thật sự miêu tả là tuyệt đối chân thật, không có bất luận cái gì khoa trương nói, như vậy này xà, đừng nói là tận mắt nhìn thấy hạt tía tô thật, liền tính là không có gặp qua Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt này hai cái đại lao ra nhi, đều cảm thấy không bao giờ muốn nhìn đến lần thứ hai. Cho nên, ta cảm thấy, này đó cổ trùng, vẫn là không cần đi chạm vào, Chu Nam Trừng không phải đã nói, chờ đến cổ độc xa thức tỉnh thời điểm, là có thể đủ cảm giác đến cổ trùng sao. Như vậy chúng ta lưu chữ này đó cổ trùng, chính là dẫn hỏa thượng thân, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, không cần lo cho thứ này. Ba người rời đi nơi này thời điểm, hạt tía tô triệt hỏi, như vậy, ngươi cảm thấy như thế đại một con rắn. Ngươi có cái gì biện pháp có thể giải quyết nó sao? Hạt Tiếu tô thật trong đầu loạn hứng hống, lắc lắc đầu nói, ta ta tạm thời còn không biết nên làm sao bây giờ, ta chưa từng có gặp qua như vậy đại một con rắn, hơn nữa ta cũng không biết cái kia xà rốt cuộc có cái gì nguy hại, rốt cuộc có khả năng cái gì, nói là có thể cảm giác cổ trùng, chính là liền tính là cảm giác tới rồi. Cổ trùng sẽ như thế nào đâu? Ta còn không thể nào biết được. Hiện tại nói cái gì đều là suy đoán, không có gì dùng. 35 x. Hạt tía tô triệt biết hạt tía tô thật hiện tại khẳng định trong đầu thực hỗn loạn, cũng không hề hỏi đi xuống. Tây lăng vũ đột nhiên nói, cái tia xà, có thể hay không dùng viêm phong đế quốc chính mình phát minh đạn pháo cấp nổ chết. Hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt lập tức ngừng lại, dùng hoàng sợ cùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía tây lăng vũ. Hạt tía tô thật nói, ta đi, có thể a ngươi không nghĩ tới ngươi thời khắc mấu chốt đầu hóc vẫn là thực dùng tốt, đúng vậy, nếu là dùng đạn pháo nói, quanh thượng mấy phát đạn pháo, nói không chừng liền bắn cho đã chết. Tây lăng vũ gãi gãi đầu, hắc hắc cười một chút nói, ta ta cũng chính là đột phát kỳ tưởng, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể. hắc tiết tô thật bị tây lăng vũ cái này ý tưởng vui vẻ vô cùng, bẹp một ngụm liền thân ở tây lăng vũ trên mặt, tây lăng vũ ngây ngô cười vui vẻ đến không được, Hạt tía tô triệt đang xem đến hạt tía tô thật cái này khó kìm lòng nổi mà hôn thời điểm, ánh mắt tôi sầm lại theo bản năng liền chuyển qua đi đầu, tây lăng vũ dư qua nhìn. Liếc mắt một cái hạt tía tô triệt, lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Chúng ta đây hiện tại liền nghĩ cách truyền tin tức trở về, làm cho bọn họ tấn công lại đây thời điểm nhất định phải mang đủ pháo xa cùng đạn tháo đối phó cái này cổ độc xà, cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt, Tây Lăng vũ ba người tìm một chỗ thương lượng cả đêm ý tưởng. Ở ba người rốt cuộc quyết định làm hạt tía tô triệt một người trở về thông chi cung thích bọn họ chuẩn bị quân đội. Sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công lại đây, cũng không phải trông cậy vào muốn đem cái này viêm phong đế quốc tấn công xuống dưới. Chỉ là muốn cho chăm giảm không biết, bọn họ ba cái quốc gia liên hợp lại lực lượng, không phải bọn họ có thể dễ dàng làm tức giận chính là ba người vừa mới thương lượng hảo cái này kế hoạch thời điểm đột nhiên tây lăng vũ thẳng nổi lên phía sau lưng cảnh giác nói chung quanh có thanh âm hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt phía trước hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì thanh âm bị tây lăng vũ như thế vừa nói sợ tới mức cũng lập tức đứng thẳng lên lô thai lớn nhất hạn độ mà đi bắt giữ chung quanh thanh âm hạt tía tô thật nói ta ta tựa hồ nghe tới rồi bên trái biên hạt tía tô triệt nghi hoặc nói Chính là ta như thế nào nghe thấy bên phải biên. Tây lăng vũ càng kỳ quái, ta ta nghe thấy ở phía sau biên. Lần này tử ba người mắt to trừng mắt nhỏ, đều nốc, thanh âm này rốt cuộc là từ đâu biên lại đây. Liên ở ba người còn ở nghi hoặc thời điểm, đột nhiên từ ba người phía sau, một nữ tử thanh âm truyền ra tới, không cần đoán, các ngươi đã bị vây quanh. Hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt, tây lăng vũ ba người tức khắc cả người cứng đờ. Tiếp theo liền nhìn đến chung quanh cây cối đứng ra rậm rập người, trong tay bọn họ đều cầm súng lục họng súng thẳng tắp mà đối với ba người, cái kia nữ tử thanh âm, chính là Chu Nam Trừng Thanh âm. Hạt tía tô thật không nói chuyện, cảnh giác nhìn chung quanh, muốn tìm cơ hội đào tẩu, chính là Chu Nam Trừng Thanh âm lại một lần vang lên, đừng nghĩ biện pháp đào tẩu, các ngươi trốn không thoát đâu, liền tính các ngươi đào tẩu, chúng ta vẫn là có thể chuẩn xác mà tìm được các ngươi vị trí, cho nên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi đi hạt tiếu tô triệt bình tĩnh lại nói cùng các ngươi đi có thể có thể hay không giải quyết một chút chúng ta nghi vấn các ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm được chúng ta đều là người sắp chết còn biết như vậy nhiều làm cái gì hạt tía tô thật cười lạnh tiếp nhận lời nói cha nói chúng ta đây đều là người sắp chết nói cho một chút chúng ta lại có cái gì quan hệ đâu lúc này chu nam trưởng phía sau chăm dặm khôn đi ra Lệnh mặt nói, theo chân bọn họ vầu nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, trực tiếp mang đi. Hạc tía tô thật vốn đang nghĩ nếu cái này Chu nam trừng chỉ số thông minh hơi chút thấp một ít nói, còn có thể bộ một bộ lời nói, nhưng là hiển nhiên cái này trong dặm khôn đối bọn họ ba người vẫn là thập phần cảnh giác, có thể không nói nhiều liền một chữ đều không tính toán nhiều lời. chương 479 nghiêm hình bắc cung. Hạc tía tô thật ba người bị trói lên, một đường mang về tới rồi cung điện. Bất quá lúc này đây, ba người bị đưa tới bọn họ đều chưa từng thăm dò qua địa phương, hơn nữa vẫn là bị che đầu mang vào một cái trong phòng giam, từ đầu tới đôi đều không có nhìn đến bất luận cái gì có thể nhìn đến manh mối Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Ông chờ đến cùng bộ hái xuống thời điểm, hạt kế tô thật có thể đủ nhìn đến cũng chỉ là tối tâm nhà tù, mà nàng bị trói ở một cây cây cổ thượng, chung quanh có không ít quan binh trông coi nàng. Nhưng là nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối diện cái kia trong phòng giam, Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt bị nhốt ở cùng nhau, hơn nữa không có. Bị trói lên, nàng đột nhiên có một chút nhi không tốt lắm dự cảm. Thật cao hứng hôm nay có thể nhìn thấy người, Tây nhà quốc Tam Vương Phi, hạt tía tô thật. Ngồi ở hạt tía tô thật đối diện, là Trăm Giàng Khôn, viêm phong đế quốc đế vương, mà bên cạnh hắn nữ tử, chính là cái kiêu tiêu độc chu tộc tổ trưởng, chu Nam Trường. Ngươi như thế nào biết ta thân phận, ta nhớ do chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng đi. Viêm phong đế quốc đế vương, chăm giảm khôn. Đã bị bắt, hạt Tiếu tô thật cũng đơn giản không hề làm cái gì giấu dếm, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chăm giảm khôn trong ánh mắt lập lệ kinh hỉ, ngươi là cái kỳ lạ nữ tử, khó trách có thể dẫn theo ba cái quốc gia quân đội đem chúng ta viêm phong đế quốc quân đội đánh cái hoa rơi nước chảy. bất quá thực đáng tiếc. Ngươi thua tại ta nữ nhân trong tay, quả nhiên dùng nữ nhân đối phó nữ nhân là nhất thích hợp bất quá. 35. Hạt tía tô thật cười một chút, nhìn về phía Chu Nam Trường, gần vui thoạt nhìn, Chu Nam Trường lớn lên là thực mỹ, bất quá số không biết xấu hổ một chút, nàng hạt tía tô thật vẫn là cảm thấy, chính mình càng đẹp mắt một chút. Cho nên, đế vương đại nhân muốn hỏi chút cái gì? Hỏi đi, dù sao chúng ta đều bị bắt? Bất quá ta đối với đế vương đại nhân thích trước thẩm vấn nữ nhân chuyện này cảm thấy rất có ý tứ. Trăm dặm khôn hoàn toàn làm bộ không có nghe được hạt tía tô thật sự phun tào bộ dáng lấy ra tới một trường giấy đưa cho Chu Nam chứng nói, kế tiếp ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta vấn đề, như vậy ngươi còn có thể khỏi bị ra thịt chi khổ. Hạt tía tô thật giả vờ thoải mái mà gật gật đầu, nói, hảo, ta phối hợp. Trăm dặm khôn đạo, Các người rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đánh bại chúng ta viêm phong đế quốc quân đội, hơn nữa tiềm nhập chúng ta viêm phong đế quốc. Từ nào một ngày lẹn vào. Hạc tía tô thật mỉm cười nói, chúng ta là như thế nào đánh bại của các ngươi Ta hồi ước một chút ta, bởi vì các ngươi quân đội thật sự là quá yếu ta căn bản đều không nhớ rõ chúng ta hữu dụng cái gì biện pháp liền đem các ngươi quân đội cấp đánh đến kẻ gia quần. Hạc tía tô thật sự trào phúng làm trăm dặm khôn nội tâm thập phân bực bội hắn biết hạt tía tô thật ở trào phúng bọn họ quốc gia vì thế nói ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta bởi vì nếu ngươi không phối hợp chúng ta liền sẽ áp dụng nhất định thi thố vong ông dứt lời chăm dặm khôn liền búng tay một cái từ bên ngoài liền vào được mấy cái thủ vệ trong tay cầm không ít hình cụ hạt tía tô thật nhìn đến thời điểm nội tâm hơi chút chấn động một chút nhưng là vẫn là làm bộ thực nhẹ nhàng bộ giang nói nghiêm hình bức cung a các ngươi viêm phong đế quốc cũng liền này đó thủ đoạn Bất quá ta mới vừa, mới nói đều là thật đánh thật nói thật, bởi vì chúng ta thật sự vô dụng cái gì biện pháp, các ngươi quân đội chính mình cũng đã quân lính tan dã Trăm dặm khôn đột nhiên một tạp cái bà nói, hảo, vốn dĩ ngươi là cái nữ, ta cũng không nghĩ như thế nào đối với ngươi, nhưng là là chính ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí, người tới, ra hình cụ. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt đã bị nhốt ở hạt tía tô thật sự đối diện trong phòng giam, nhìn đến những người đó cầm hình cụ liền phải cấp hạt tía tô thật ra hình, tức giận đến cả người đều ở phát run, giận dữ hết, Trăm giảm khôn, ngươi mẹ nó đối một nữ nhân dụng hình, ngươi mẹ nó còn có phải hay không cái nam nhân A? A. Có bản lĩnh ngươi lại đầy thẩm. Hỏi chúng ta A. Hạt tía tô triệt cũng đi theo hồ, Trăm giảm khôn, ngươi đừng với nàng đạo thủ. Nói cách khác chúng ta muốn ngươi chết, ngươi đừng núp ních nàng. Chăm dặm khôn hoàn toàn không để ý tới bên ngoài kia hai cái nam nhân giống, giận, tiếp tục đánh cái thủ thế làm thủ vệ ra hình cụ. Hạt tía tô thật nhìn những cái đó hình cụ, trong lòng cắn răng một cái, mặt lộ vẻ bi phân chi sắc nhìn người kia dùng thủy rửa sạch một chút rồi, sau đó ở không khí bên trong quăng vài cái, kia chịu động không khí. Thanh âm làm hạt tía tô thiệt tình chung cười lạnh, không sao cả, điểm này nhi ra thịt chi khổ nàng có thể chịu đựng, nàng xem qua vũ lạc là như thế nào thẩm vấn pháp nhân, nàng biết chính mình nhất định phải kiên trì trụ, như vậy liền sẽ làm cho bọn họ không có biện pháp, bọn họ không có chính mình cái loại này mê dược chỉ có thể dùng nghiêm hình bức cung phương pháp. người kia nhìn đến hạt tía tô thật sự dung mạo thời điểm, cũng sắp thật là kinh diễm một phen, nhưng là bởi vì chăm dặm khôn liền ở sau người nhìn, hắn là một chút cũng không dám không thấm nước, kia dính thủy roi chịu ở hạt tía tô thật sự trên người. Làm hạt tía tô thật nhịn không được hít hà một hơi, nhưng là nàng cắn chặt khớp hàm. Lăng là một tiếng đều không có phát ra tới, trăm dặm khôn trong lòng phá lệ thưởng thức, loại này nữ nhân thật sự là cường đại, hơn nữa không nhiều lắm thấy, nhưng là đáng tiếc, nàng là chính mình địch nhân, cũng là toàn bộ viêm phong đế quốc địch nhân. Cái kia ra hình người cũng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên là như thế lợi hại nữ tử, một roi này tử đi xuống cư nhiên một tiếng cũng chưa cổ họng. Nhưng là hắn sợ chăm dặm khôn sẽ bởi vậy mà trách tội chính mình chịu đến không cần sức lực, vì thế càng thêm dùng sức, càng thêm ra sức mà đi chịu hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật từ đầu tới đuôi, đến roi đều chịu chặt đức, đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền một cái thở hổn hển thanh âm đều không có phát ra tới. Chu Nam Trừng đều đã sợ ngây người, nàng vẫn luôn là bồi trăm dặm khôn tiến hành thẩm vấn, nhưng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế lợi hại nữ tử. này cùng roi sinh sôi mà đều chịu chặt đứt, nàng vẫn là một tiếng không cổ họng. Đây là cỡ nào lợi hại nhẫn bại lực? Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô triệt ở đối diện trong phòng giam, có thể tinh tưởng nhìn đến hạt tía tô thật bị quất đánh mỗi một roi tử, kia mỗi một roi tử đi xuống, đều giống như đánh vào hai người trên người giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bọn họ hai người nắm tay đều đã nắm chặt ra huyết, thẳng đến kia căn roi chặt đứt, bọn họ mới hơi khẽ buông lỏng khẩu khí, ít nhất Sẽ làm hạt tía tô thật nghỉ ngơi một chút. Hạt tía tô thật hiện tại toàn thân đều là vết máu, kia từng điều roi quất đánh ra tới dấu vết. Làm hạt tía tô thật sự quần áo cơ hồ là một cái một cái. Hạt tía tô thật thở hồn hển, nhưng là ánh mắt thập phần kiên định. Ở trăm rằm khôn không có hạ đạt tiếp theo cái mệnh lệnh phía trước. Nàng cười lạnh nói, nghiêm hình bức cung, không có gì. Dùng, ta còn là câu nói kia, ta mới vừa nói những lời này đó, đều là thật đánh thật lời nói thật. Các ngươi không tin, cho ta ra hình, là vô dụ Chăm rằm khôn trong ánh mắt, là thưởng thức Nhưng là thưởng thức lúc sau, là ngon động hắn thân là một quốc gia đế vương Có lẽ sẽ đối một nữ nhân nhìn với con mắt khác Nhưng là sẽ không đối một nữ nhân thả lỏng cảnh giác Ngươi tới, hòa hình, tiếp tục Thẳng đến nàng nói ra lời nói tới mới thôi Lần này ta xem ngươi có thể hay không thân thể cường ngạnh đến đem hình cụ lộng đoạn Chương 480 làm giao dịch Hạt Tiếu Tô Thật nhìn dọn lại đây chậu than, nói: Ta cảm thấy, tuy rằng ta khả năng không cái kia năng lực đem hình cụ lộng đoạn, nhưng là ít nhất ở ta chết phía trước, các ngươi là không chiếm được cái gì tin tức. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì phép. Ơm, trăm giảm côn đạo, cái này ngươi không cần lo lắng, sẽ không làm ngươi chết, sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hạt Tiếu Tô Thật không nói chuyện nữa, người kia nuốt một ngụm nước miếng, đem hình cụ phóng tới than lửa buồn đi lên thiêu thiêu đến bỏ bừng, tuyệt đối thực năng thời điểm, cầm lên, chăm dặm khôn một cái thủ thế, người kia liền bưng hình, cụ chậm rãi đến gần rồi hạt kia tô thật. Tây lăng vụ gấp đến độ đầy đầu đầy người đều là hãn, giận dữ hét: các ngươi này bầy heo cẩu không bằng xuất sinh, đối phó một nữ nhân tinh, cái gì bản linh A. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chạy nhanh dừng tay, nói cách khác chúng ta tây nhà quốc lửa giận, các ngươi không chịu nổi. Chính là Tây Lăng Vũ nói ở Trăm dặm Khôn nghe tới chính là không ôn không hỏa một câu, hiện tại bọn họ ba người, là Tây Nhạc Quốc đứng đầu ba người, đều bị bắt được, Tây Nhạc Quốc lại đại lửa giận hắn Trăm dặm Khôn trong tay đều đã có lợi thế. Tiếp tục, hạt tía tô thật cảm giác được hình cụ thượng truyền đến độ ấm, nàng cắn chặt khớp hàm, hung hăng mà cắn chặt khớp hàm, cái kia hình cụ, mang theo hỏa tinh, cứ như vậy dán ở hạt tía tô thật sự cánh tay thượng. Nô! Lập tức không nghẹn lại, hạt tía tô thật kêu rên một tiếng, nhưng là thức mau, nàng liền không có thanh âm, nàng cảm thấy chính mình hàm răng đều phải bị cắn, chính là nàng không tính toán yếu thế, nàng không nghĩ ra tiếng âm. 35. Hình cụ gắt gao mà dán ở hạt tía tô thật sự cánh tay thượng, rào thịt toàn bộ đều đỏ lên, hơn nữa cùng hình cụ gắt gao hút ở cùng nhau, đương người kia mạnh mẽ đem hình cụ nhổ xuống tới thời điểm, lại là một trận xuyên tim đau đớn. Chính là hạt tía tô thật vẫn là không có ra tiếng âm. Ngươi là một cái lệnh người kính nể nữ tử, đáng tiếc, như vậy cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. trăm dặm khôn một cái thủ thế, người kia hình cụ lại một lần về tới hỏa càng thêm nhiệt, lúc này đây, trăm dặm khôn chỉ vào địa phương, là hạt tía tô thật sự chân. Hạt tía tô thật không có biện pháp mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại cả người tiên hình đau đớn hơn nữa hỏa hình đau đớn làm nàng chỉ cần là buông lỏng hàm răng liền sẽ kêu ra tiếng tới. Hình cụ lại một lần đun nóng xong, hạt tía tô triệt nhịn không được hô, tử chân, nói ra đi, này không có gì, đừng lại đừng lại làm cho bọn họ. Hạt tía tô triệt nói còn chưa nói xong, hạt tía tô thật liền hô ra tới, dùng hết chính mình vừa rồi ngẹn sở hữu sức lực hô ra tới, hạt tía tô triệt. Người câm miệng. Hạt tía tô triệt bị hạt tía tô thật giống lên một câu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được hạt tía tô thật dùng như thế phẫn nộ thanh em giống hắn, chính là hắn cảm giác được chỉ có đau lòng. Hắn biết hạt tía tô thật là không tính toán hướng viêm phong đế quốc túi đầu, chính là hắn thật sự không nghĩ nhìn đến nàng như thế thông khổ bất kham. 35. Từ chân hạt tía tô triệt còn tưởng nói cái gì thời điểm, tây lăng vũ một phen kéo lại hạt tía tô triệt cánh tay, hạt tía tô triệt sửng sốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tây Lăng Vũ giữ chặt chính mình cánh tay thời điểm sức lực có bao nhiêu sao đại, hắn cũng có thể đủ cảm giác được Tây Lăng Vũ tâm tình cùng tâm tình của mình cơ hội là giống nhau như lúc. Nhưng là hắn ngăn trở chính mình, nhẹ giọng nói, tin tưởng tử chân đi, chúng ta không còn hắn pháp. Hình cụ dán lên hạt tía tô thật sự trần, hạt tía tô thật cảm thấy loại này đau đớn kỳ thật còn hảo, một khi thói quen, cũng liền không có gì quá lớn cảm giác. Nàng bắt đầu thử dùng rời đi lực chú ý phương pháp làm chính mình tận lực đi xem nhẹ loại này đau đớn, nàng nghĩ tới còn ở Tây Nhạc Quốc chờ chính mình trở về Tây Tử. Minh cùng Tây Tử hóa ánh, còn có Vân Lăng Nhi, nghĩ nghĩ, nàng cư nhiên ở hình cụ rời đi chính mình chân bộ thời điểm, bật cười. Này cười, kinh động trăm giảm khôn, kinh động Chu Nam Trường, cũng kinh động cấp hạt tía tô thật ra hình người kia, trăm giảm khôn vầy vây tay, xua tan người kia. Hạt Tiế Tô thật phục hồi tinh thần lại, nói, xảy ra chuyện gì? Ta cái này chịu hình người cũng chưa cảm thấy cái gì, ngươi cái này ra hình người ngược lại trước kiên trì không được. Trăm Dặm khôn lắc đầu nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta tưởng đổi cái phương thức, có lẽ sẽ càng có dùng một ít. Hạt Tiế Tô thiệt tình một cái lạc, lại không có nói chuyện, lấy lui vì tiến, nhìn xem trăm Dặm khôn muốn như thế nào nói. Trăm Dặm khôn lại chỉ là búng tay một cái. Vừa rồi cái kia ra hình người lại một lần đã trở lại, hắn nói, đem đối diện kia hai người lôi ra tới, trực tiếp làm trò nàng mặt, chém đầu. Hạt tía tô thật theo bản năng hô ra tới, chăm rằm khôn, người dám. Chăm dặm khôn cười một chút, nói, ta có cái gì không dám. Đây là ta viêm phong đế quốc địa bàn ta muốn làm cái gì sao liền làm cái gì, chém đầu. Người kia gật gật đầu, tiếp đón một đám người, mở ra đối diện nhà tù môn. Hạt Tiế Tô triệt cùng Tây Lăng Vũ bị toàn thân khảo ở kéo ra tới, kéo đến Trăm dặm Khôn cùng Chu Nam Trừng trước mặt, cũng kéo đến Hạt Tiế Tô thật sự trước mặt, bị cưỡng bách đẻ lại quỳ xuống, sau đó người kia trong tay cầm một phen khám đao. Nhìn về phía Trăm dặm Khôn, tựa hồ đang chờ đợi Trăm dặm Khôn chỉ thị. Hạt Tiế Tô thật cho rằng Trăm dặm Khôn chỉ là đơn thuần uy hiếp chính mình một chút, rốt cuộc Tây Lăng Vũ là Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra, Hạt Tiế Tô triệt là Tây Nhạc Quốc Hoàng Thượng. Bọn họ hai cái thân phận cùng địa vị, so với chính mình kia chính là quan trọng nhiều, chính là chăm rằm khôn những cơ hồ là mắt đều không nháy mắt, do dự đều không mang theo do dự. Một chút, liền nói, chém đầu, ở chỗ này, lập tức lập tức. Người kia không dám vi phạm chăm rằm khôn ý tứ, trà sắt tay, cầm lấy bên cạnh khảm đao đối với hạt tía tô triệt cổ, dơ lên khảm đao Hạt tía tô thật một câu cũng chưa nói nàng cảm thấy trăm dặm khôn là sẽ không làm người kia thật sự chặt bỏ đi, tuy rằng nàng chính mình trong lòng cũng là thập phần bất an. người kia thấy trăm dặm khôn không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ lúc sau, không có biện pháp, chỉ có thể huy động khảm đao. hạt tía tô thật cắn răng, nàng mắt gắt đao. mà nhìn chậm chậm kia đem khảm đao hướng đi, chính là nàng đột nhiên phát hiện chính mình phỏng chừng là sai lầm. cái này trăm giảm khôn là người điên, hắn là thật sự muốn giết tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt. Dừng tay. Hạt tía tô thật ở cuối cùng một khắc đột nhiên hô ra tới, người kia khảm đao đã dán ở hạt tía tô triệt trên cổ, chỉ cần hạt tía tô thật vừa rồi câu nói kia chậm như vậy một giây đồng hồ, hạt tía tô triệt đầu cùng cổ liền phải phân ra. Hạt tía tô thật trực tiếp thở dài một cái, nàng nhìn về phía trăm dặm khôn, vừa rồi nàng không chỉ là quan sát đến kia đem khảm đao hướng đi, cũng quan sát đến trăm dặm khôn hướng đi nàng cho rằng trăm dặm khôn ít nhất sẽ làm thủ thế hoặc là mặt khác cái gì nhưng là kỳ thật cái gì đều không có chỉ cần hạt tía tô thật vừa rồi không có ra nôn tổ chức hạt tía tô triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ hạt tía tô thật sự phía sau lưng đấm nghĩ đến vừa rồi chính mình lộ phán nàng hơi kém mất đi chính mình ca ca trăm dặm khôn nhìn về phía hạt tía tô thật nói ngươi muốn nói cái gì hạt tía tô thật hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn trăm dặm khôn Mở miệng nói, chăm dặm khôn, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chương 481 đây là lợi thế. Chăm dặm khôn đột nhiên cảm thấy buồn cười, nữ tử này tuyệt đối là cái kỳ nữ tử, ở đã chịu như thế khổ hình dưới tình huống vẫn là không rên một tiếng, ở đối mặt tuyệt đối bị động thế cục phía trước cư nhiên có thể bình tĩnh mà đưa ra giao dịch điều kiện này. Vong om! Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại ngươi không có gì tư cách cùng ta đệ trình dễ. Hạt tía tô thật lại không sao cả nói, ngươi cũng muốn làm rõ ràng, ta cái này giao dịch, ngươi nếu là bỏ lỡ, ngươi sẽ hối hận cả đời. Chăm dặm khôn nhíu một chút mày, lời nói đều nói được như thế nghiêm trọng, hắn đột nhiên cảm thấy cũng không đơn giản, hỏi, cái gì giao dịch? Hạt tía tô thật nhìn thoáng qua tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt, nói, ta giao dịch chính là, ngươi thả bọn họ hai cái rời đi viêm phong đế quốc. Đưa về Tây Nhạc Quốc đi, ta liền sẽ cho ngươi một cái ngươi muốn nhất đồ vật đến nỗi là cái gì đồ vật ta không nói nhiều, hai chữ, Minh Thạch, ta tin tưởng ngươi trong lòng biết rõ ràng. Minh Thạch, này hai chữ giống như hoành thiên lôi, đem trăm dặm khôn cả người tạc cái ngoại tiêu lý nộn, không chỉ là trăm dặm khôn, ngay cả trăm dặm khôn bên người Chu Nam Trường, đều lập tức kinh ngạc mà từ trên ghế nhảy dựng lên, lặp lại nói, Minh Thạch, ngươi nói ngươi nói chính là Minh Thạch hạt tía tô thật không có trả lời, chỉ là liền như vậy mỉm cười nhìn trăm dặm khôn. trăm dặm khôn nhìn chu nam Trừng cùng người chung quanh liếc mắt một cái, lúc sau xua xua tay nói: các ngươi mọi người đều lui xuống đi đi. vong om. chu nam Trừng có chút sốt ruột nói: chính là đế vương đại nhân, nàng như thế nào khả năng sẽ biết? trăm dặm khôn tăng thêm khẩu khí lặp lại nói: đi ra ngoài. chu nam Trừng bị trăm dặm khôn giống lên một giọng nói lúc sau. Sợ tới mức cả người một cái run run, hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh, sau đó thập phần ủy khuất mà chạy đi ra ngoài, cái kia ra hình người vội vàng lôi kéo tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt rời đi, hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ từ đầu tới đuôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào hồi. Sự, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy sự tình đã xảy ra mấu chốt tính chuyển biến. Bất quá mặc kệ đã xảy ra cái gì. Chỉ cần hạt tía tô thật không có việc gì, sự tình còn có thể nói, vậy so vừa rồi ra hình bức cung muốn hảo đến nhiều. Chăm dặm khôn nhìn đến chung quanh đều không có người lúc sau, lạnh một khuôn mặt nói, ngươi như thế nào biết minh thạch. Hạt tía tô thật cười nói, ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta giao dịch, đem bọn họ hai cái tiễn đi lúc sau, ta mới có thể cùng ngươi nói minh thạch sự tình, tại đây phía trước, ta cái gì đều sẽ không nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi này hai chữ, chính ngươi nhìn làm. Chăm dặm khôn nội tâm là thập phần tức giận, dù cho là hắn trở thành viêm phong đế quốc đế vương như thế lâu, chưa từng có một người dám như vậy uy hiếp chính mình, chính là chính mình là thật sự thập phần yêu cầu minh thạch thứ này. Hơn nữa minh thạch thứ này, chỉ có chính hắn cùng Chu Nam Trường hai người biết, Chu. Nam Trường vừa rồi phản ứng, cùng với nàng đối chính mình trung tâm cùng cảm tình, là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Như vậy nữ nhân này vì cái gì sẽ biết, nàng trong tay sẽ có minh thạch sao, vẫn là có minh thạch manh mối. Chăm dặm khôn trong lòng đối minh thạch coi trọng, vượt qua sở hữu hết thảy, cho nên hắn thà rằng sai sát, cũng không cần buông tha. hắn sẽ không từ bỏ lúc này đầy khả năng có được minh thạch manh mối cơ hội. Ôm hảo, hạt tía tốt thật, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng là ngươi tốt nhất đừng chơi cái gì đa dạng, nếu ngươi thật sự có thể cho ta minh thạch hoặc là cho ta cung cấp chính xác đáng tin cậy Minh thạch manh mối nói, ta thậm chí có thể không tấn công Tây nhà quốc kia phía đại lục, nhưng là nếu ngươi dám ga ta, ta bảo đảm là ngươi biết. Nói, ta trăm dặm khôn có thể ngồi trên viêm phong đế quốc đế vương vị trí, tuyệt đối không phải không có gì thủ đoạn. Trăm dặm khôn rời đi, hạt tía tô thật nhìn trăm dặm khôn rời đi chính mình nhà tù, tuy rằng chính mình vẫn là bị buộc chặt, nhưng là đương chung quanh không khí đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người đau đớn che trời lấp đất mà hướng tới chính mình vọt lại đây, cái loại này thực cốt đau đớn, cánh tay, đùi, cả người tiên hình vết thương, toàn bộ đều là như thế rõ ràng, nàng nhịn lâu lắm lâu lắm, hiện tại toàn bộ đều bạo phát ra tới. Nàng đau đến nước mắt đều chảy ra, chính là nàng cảm thấy trận này đánh cờ, là nàng thắng lợi, bởi vì nàng làm trăm giảm khôn thỏa hiệp, hơn nữa nếu trăm giảm khôn thật sự từ nội tâm để ý cái kia Minh thành nói. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt tiến đi, hắn tuy rằng là cái người thông minh, nhưng là hắn cũng không phải cái cáo giả xảo quyệt người, hắn có chính mình làm việc nguyên tắc, hắn nhất định sẽ làm được lúc sau lại đến cùng chính mình đàm phán. Kỳ thật hạt tía tô thật chính mình nội tâm cũng là thập phần sợ hãi cùng hốt hoảng, bởi vì nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn xác định chính mình có phải hay không thật sự có được cái kia minh thạch, chỉ là hy vọng chính mình lúc ấy tuy rằng ly quá xa. Lại không muốn nhìn lầm. Lúc ấy trăm dặm khôn dưới mặt đất mật thất thời điểm, hạt kế tô chân chính cũng may mặt trên nhìn, đường trăm dặm khôn đi vào thời điểm, hạt tía tô thật tay chân nhẹ nhàng mà cũng theo đi vào, bí ẩn ở trong bóng tối, thấy được trăm dặm khôn đặt ở đài thượng cái kia nửa tảng đá. Nàng Tổng cảm thấy, cái kia đồ vật chính là lúc trước Vân Thiệu cùng Phi Lăng liều mạng chính mình tánh mạng, được đến cái kia làm chính mình cùng Tây Lăng Vũ tìm được rồi na lan quốc kia khối kỳ quái cục đá lại không nghĩ rằng này tảng đá cư nhiên còn có như thế kỳ lạ tác dụng tại đây dùng một lần mệnh du quan thời khắc cứu hạt tía tô triệt cùng tây Lăng vũ đánh mạng hạt tía tô thật không biết kia nửa khối minh thạch bị chính mình cùng tây Lăng vũ dùng quá một lần lúc sau còn có thể hay không sử dụng cũng không biết cái kia đổ vật. rốt cuộc có phải hay không gọi là minh thạch nhưng là hiện giờ mặc kệ như thế nào đều phải trước cùng chăm dặm khôn chu toàn may mắn kia một lần nàng theo đi vào mới biết được trăm giảm khôn đặt ở đầu quả tim, không phải viêm phong đế quốc, không phải chu nam trừng, không phải này thiên hạ, mà là một cái nho nhỏ nửa khối minh thạch. Hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ bị mang theo đi ra ngoài, che khăn trùng đầu, khảo cánh tay bị mang theo đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi bọn họ hai cái cái gì cũng không biết, lại bị đưa đến ngay từ đầu bọn họ ba người đi vào cái kia bờ biển, trăm giảm khôn ở chỗ này an bài một con thuyền thuyền nhỏ không thể theo chân bọn họ ba cái tới thời điểm. kia tao thuyền lớn nói vậy, chăm dặm khôn đánh cái thủ thế, mấy người kia liền đem hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ trên đầu khăn trùn đầu hái được xuống dưới, bọn họ hai cái mở mắt ra, nhìn đến này tao thuyền thời điểm, trong lòng đều là sửng sốt. Dựa theo hạt tía tô thật sự yêu cầu, chúng ta giao dịch đạt thành, ta an bài con thuyền cùng nhân thủ đưa các ngươi trở về, đương nhiên, Nếu hạt tía tô thật có thể đủ thật sự cho ta nàng hẳn là cho ta báo đáp lời nói, ta cũng sẽ an bài nhân thủ đem nàng đưa trở về. Tây Lăng Vũ nhớ tới người nam nhân này tàn nhẫn độc ác, trong lòng chính là phẫn nộ, nói, ta không đi, ngươi cái sát ngàn đao. Cư nhiên dám đối với nàng dụng hình chăm dặm khôn lại một phen lấp kín Tây Lăng Vũ miệng nói, đây là ta cùng nàng chi gian giao dịch, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, chính ngươi không đi, liên lụy chính là nàng, dù sao không phải ta. Trưng 482 người dám chơi ta. Trăm dặm khôn tiếp tục nói, hơn nữa, bắt được quốc gia khắc lẻn vào tiến bảo người, chẳng lẽ không cẩn thẩm vấn sao? Ta đây là bình thường lưu trình, chỉ là ai làm nàng không chịu ngoan ngoãn nói thật đâu. Nếu nàng ngay từ đầu liền cùng ta nói thật, ta cũng sẽ không đối nàng dụng hình, không phải đạo lý này sao? Tây lăng vũ trừng mắt hắn, lại không thể đối hắn như thế nào, tuy rằng không biết cái này trăm dặm khôn công phu như thế nào. Dựa theo Tây Lăng Vũ thân thủ, tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn đánh không lại hắn, kém cỏi nhất tính toán, cũng là đánh thành cái ngang tay, chính là hắn hiện tại không thể động thủ, bởi vì hạt tía tô thật còn ở hắn. Trong tay, chỉ cần hắn vui, nhẹ nhàng một câu, hạt tía tô thật là có thể bị giết chết. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35. Người tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay làm cái gì? Tây Lăng Vũ ở lên thuyền phía trước. Cuối cùng đối chăm dặm khôn nói như thế một câu lúc sau, liền hát mặt cùng hạt tía tô triệt cùng nhau ngồi thuyền rời đi, người treo thuyền phụ trách đem bọn họ hai cái vận chuyển đến Tây Nhạc Quốc bờ biển biên lại trở về. Nhìn thuyền nhỏ càng lúc càng xa, chăm dặm khôn đối phía sau nói, hiện tại ngươi là tận mắt nhìn thấy, có thể thực hiện ngươi giao dịch hứa hẹn sao. Hạt tía tô thật bị người trói cái hoàn toàn, mang theo đi ra. Vừa rồi nàng bị mang ra tới tận mắt nhìn thấy tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt bị đưa lên thuyền nhỏ. Như nàng suy nghĩ, cái này trăm giảm khôn, là cái tuân thủ hứa hẹn người. Lại hoặc là nói, trăm giảm khôn đối cái này minh thạch là thật sự rất coi trọng. Ôm, hảo, ta hiện tại có thể nói cho ngươi về ta biết đến minh thạch sự tình, nó ở tay của ta. Chăm giảm khôn mắt lập tức sáng lên, là cái loại này tràn ngập hy vọng lượng, hạt tía tô thiệt tình trung nghi hoặc. Cái này cục đá rốt cuộc có cái gì tác dụng, cư nhiên làm chăm rằm khôn như thế coi trọng, có thể hay không là cái này cục đá nếu được đến, hắn là có thể đủ chế tạo cái gì sắt thương tính vũ khí. Ở trong tay ngươi, nhanh lên cho ta, chỉ cần ngươi cho ta, ta liền lập tức làm ngươi trở về, hơn nữa đáp ứng ngươi, không thương tổn các ngươi quốc gia mảy may. Hạt tía tô thật nghe xong điều kiện này là thật sự tâm động, nhưng là hiện tại minh thạch lại không ở trên người nàng còn ở tam vương phủ nói không chừng còn bị hạ nhân thu thập vệ sinh thời điểm cấp nem xuống vì thế nói ở trong tay ta chưa nói ở ta trên người a trăm dặm khuôn sắc mặt lập tức liền trở nên phá lệ khó coi lên hắn cả giận nói nha đầu thối ngươi cư nhiên dám chơi ta hạt tía tô thật vội vàng giải thích nói ta nhưng không đùa ngươi kia một nửa minh thạch đúng là ta trong tay nhưng là hiện tại thật sự không ở ta trên người ngươi ngẫm lại xem Ai sẽ đi như thế đường xa trên người còn mang theo một cái cục đa A. Chăm rằm khôn trong lòng phá lệ phẫn nộ, vốn dĩ cho rằng có thể lập tức được đến kia một nửa Minh Thạch. Nếu thật sự có thể được đến, cái này hạt tía tô thật cùng Tây Nhạc Quốc đều buông tha hắn cũng không để bụng. Chính là hiện tại, đột nhiên liền phải tới tay Minh Thạch lại bay đi, hắn như thế nào có thể không tức giận. Vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngẫm lại ngươi Minh Thạch nên như thế nào làm ta bắt được tay đi. Chăm dặm khôn một cái thủ thế, người kia liền đem hạt tía tô thật đưa tới một cái bờ biển dùng để buộc chặt bỏ neo con thuyền cọc gỗ bên cạnh, sau đó đem hạt tía tô thật cả người đều cột vào mặt trên, hạt tía tô thật nửa cái thân mình lập tức ngâm mình ở trong nước biển. Vong ông bản thân chính là cả người tiên hình vết thương hạt tía tô thật ở tiếp xúc đã có mối nước biển lúc sau lập tức đau đến nước mắt đều ra tới, kia nước biển giống như là không muốn sống nữa giống nhau mà nhào vào nàng trên đùi. Đánh sâu vào đến nàng ngực, toàn thân trên dưới có thể có miệng vết thương, cơ hồ toàn bộ đều đánh sâu vào một lần, tô. từ chân trứng mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm phía trước, cắn răng kiên trì, Trăm dạng khôn, ta hạt tía tô thật muốn là đã chết, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ được đến minh thạch. Trăm rằm khôn ở bên cạnh cười nói, đúng vậy, ta nhưng không nghĩ làm ngươi chết, cho nên ngươi yên tâm, chỉ là hừng hực miệng vết thương của ngươi, cho ngươi miệng vết thương sát sát trùng, sẽ không như thế nào. Hạt Tiếu Tô thật vừa nghe sát trùng này hai chữ, mới nhớ tới chính mình bản thân liền suy đoán hắn có thể là cái hiện đại xuyên qua lại đây người. Hiện tại chẳng phải là do hỏi hảo thời cơ? Vì thế nói, trăm dặm khôn, ngươi biết sát trùng? Trăm dặm khôn bị Hạt Tiếu Tô thật hỏi lại, vẫn là sử sốt, mới phản ứng lại đây ở thời đại này người, hẳn là không biết sát trùng như thế cái cách nói. Như vậy Hạt Tiếu Tô thật hỏi lại chính mình là cái gì ý tứ? Trăm dặm khôn tức khắc toàn thân đều cảnh giác lên. Hắn không phải hiện đại người sự tình chỉ có Chu Nam Trừng biết, chính là lúc này đây Hạt Tía Tô thật sự hỏi lại lại một lần làm chăm dặm khôn nổi lên lòng nghi ngờ, như thế nào chỉ có Chu Nam Trừng biết đến sự tình Hạt Tía Tô thật đều sẽ biết. Chẳng lẽ Chu Nam Trừng thật sự phản bội chính mình? Không, chuyện này không có khả năng, Chu Nam Trừng không cơ hội tiếp xúc đến cái này Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là liên ở trăm dặm khôn còn không có có thể xác minh sự thật này thời điểm hạt tía tô thật nói trăm dặm khôn ta biết ngươi không phải thời đại này người ngươi là xuyên qua lại đây người đúng hay không trăm dặm khôn ánh mắt lập tức trở nên phá lệ thị huyết hắn đi đến hạt tía tô thật bị trói cây cột bên cạnh đại thượng ngồi xổm xuống một phen bóp lấy hạt tía tô thật sự cổ hạt tía tô thật có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trăm dặm khôn tay kính nhi to lớn cùng hắn tức giận nàng không rõ Vì cái gì trăm dặm khôn sẽ như? Nay phẫn nộ, gặp đồng dạng đều là xuyên qua lại đây người, hắn không nên cảm thấy khiếp sợ hòa thân thiết sao? Vì cái gì sẽ phẫn nộ? Hạt tía tô thật không biết chính là, trăm dặm khôn hiện tại còn cảm thấy hạt tía tô thật là ở bộ hắn nói, chứng minh rồi chính mình không thuộc về thời đại này sự thật lúc sau, chính mình ở viêm phong đế quốc địa vị liền sẽ trở nên phá lệ dao động, nàng muốn hủy hoại chính mình. Chính là nàng rốt cuộc lại như thế nào biết đến? Mặc kệ là sao, sao biết đến, cái này hạt tía tô thật biết chính mình bí mật, nàng cần thiết đến chết. Hạt tía tô thật cảm thấy không khí đều từ thân thể của mình nội bị bất thời giờ, như vậy đi xuống chính mình thật sự muốn chết, nàng dãy rua, từ trong cổ họng bài trừ tới một câu, ta ta cũng là chăm rằm khôn lại không có như thế nào nghe rõ, chỉ tưởng hạt tía tô thật chính mình vì bảo mệnh mà nói ra cái gì lời nói, liền ở ngay lúc này, phía sau hộ vệ đột nhiên đi tới nói. Đại nhân, Chu đại nhân có việc muốn gặp đại nhân, nói là cổ độc ôn dịch kế hoạch có thể chuẩn bị thực thi, cổ độc xá đã. Chịt! Đế bị uy no, đều chuẩn bị tốt, thì ngài trở về thương lượng một chút. Trăm dặm khôn sừng sốt, theo sau buông lỏng tay ra nói, đã biết, ta đây liền trở về. Theo sau xoay người đối hạt kế tô thật nói, vốn gì chỉ là muốn cho ngươi ở chỗ này cảm thụ một chút nước biển đánh sâu vào thân thể cảm giác. Chính là hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, ngươi liền chính mình ở chỗ này chậm rãi cảm thụ thống khổ, sau đó đói chết đi. Trăm dặm khôn buông ra tay thời điểm, hạt tía tô thật liền bắt đầu điên cuồng ho khan, nàng không rõ, vì cái gì trăm dặm khôn đều biết chính mình là xuyên qua người, còn muốn như thế đối nàng, xem ra trăm dặm khôn cũng không phải một cái thích xuyên qua người liên thủ người. Chương 483 Cổ Đậu Côn Dịch Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô triệt bị một đường đưa về Tây Nhạc Quốc bờ biển, bờ biển thủ vệ quan binh thấy được này tao thuyền cùng người trên thuyền thời điểm cả người đều là sợ ngây người, nhưng là thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây, trực tiếp đem kia tao thuyền kéo lại đây, đem cái kia trèo thuyền người trèo thuyền cấp bắt lại. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35XS Giải khai giúp đỡ hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ trên người dây thừng, Tây Lăng Vũ xoa xoa cứng đờ bả vai. Sú một khuôn mặt nói, đem hắn thả, làm hắn trở về. Quan binh sửng sốt, khó hiểu nói, chính là vương gia, hắn giúp đỡ ngài cùng hoàng thượng. Hạt tía tô triệt cũng không kiên nhẫn nói, phóng hắn trở về. Quan binh bất đắc dĩ, đành phải giải khai người chèo thuyền dây thường nói, đúng vậy. Tây lăng vũ một phen méo cái tia người chèo thuyền cổ áo, cả giận nói, trở về nói cho các ngươi viêm phong đế quốc đế vương, nếu hắn dám động hạt tía tô thật một cây lông tơ. Ta muốn bọn họ quốc gia mệnh. Cái kia người chèo thuyền sợ hai gật gật đầu, vội vàng hoa thuyền liền rời đi. Hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng vũ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ngồi trên cái kia quan binh chuẩn bị xe ngựa, vào hoàn thành. Bọn họ hai cái nội tâm lúc này là hoàn toàn trùng hợp ý tưởng, cần thiết nghĩ cách đem hạt tía tô thật cứu trở về tới, cần thiết. Tây Lăng hiên vẫn luôn ở thủ vệ Nam Việt Thành, cung tích thay thế hạt tía tô triệt trở thành đại lý hoàng thượng. Xử lý trong khoảng thời gian này Tây Nhạc Quốc lớn lớn bé bé các loại vấn đề, còn muốn hỗ trợ chiếu cố Tam Vương phủ ba cái hài tử. Tuy rằng Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đã 11 tuổi, theo đạo lý tới nói cũng hiểu chuyện không. Thiếu, đặc biệt là Tây Tử Minh, đi theo lão sư học không ít đồ vật, hiện tại có thể giúp đỡ cung tích xử lý một ít dườm già sự vụ. Tây Tử Vánh là tiêu chuẩn nữ nhi ra, tại hậu cung tìm cái cung điện trụ hạ lúc sau cũng vẫn luôn thử can tĩnh, bồi vân lăng nhi vong om chính là ba người vẫn luôn đều không có tin tức cung tích mặt ngoài không có cái gì phản ứng kỳ thật nội tâm là thập phần bực bội bất an viêm phong đế quốc nơi đó đối với ba người tới nói trời xa đất lạ ra cái gì sự tình cũng chưa biện pháp truyền tin tức trở về nàng trong lòng bất an sợ hãi sợ hạt tía tô triệt sẻ ra chuyện cũng sợ chính mình duy nhất chi tâm lời hạt tía tô thật sẻ ra chuyện liền ở cung tích nôn nóng bất an thời điểm Bên ngoài người đột nhiên truyền đến tin tức. Cung đại nhân, Hoàng thượng cùng Tam Vương ra đã trở lại, liền ở Hoàng cung cửa, ngài xem muốn hay không đi ra ngoài nên đón một chút. Cung thích trong tay cầm bút lông lập tức liền rơi xuống đất, người nói ngươi nói ai đã trở lại. Hoàng thượng cùng Tam Vương ra đã trở lại. Cung tích lập tức nghe ra tới không thích hợp địa phương, vì cái gì chỉ có Hoàng thượng cùng Tam Vương ra. Tam Vương phi đâu? Cái kia truyền lời người cũng có chút nghi hoặc. Không thuộc hạ không biết ta. Cung tích trong lòng đánh lên tiểu cổ, vội vàng buông trong tay đổ vật liền chạy đi ra ngoài, chạy tới cửa cung thời điểm, vừa lúc nhìn đến hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ xe ngựa xử tiến bảo. Vong om! Các người hai cái như thế nào đã trở lại? Như thế nào chỉ có các người hai cái đã trở lại? Cung tích một phen đem hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ từ trên xe ngựa kéo xuống dưới lại vừa lúc nhìn đến hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ sắc mặt cơ hồ là xanh mét nàng trong lòng đại khái có suy đoán hạt tía tô thật đã xảy ra chuyện hạt tía tô triệt kéo một phen cung tích nói đi vào rồi nói sau cung tích trong lòng sốt ruột rốt cuộc là chuyện như thế nào vì thế lôi kéo hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ một đường chạy chậm vào cần chính điện sau đó giữ cửa một quan nói rốt cuộc là chuyện như thế nào hạt tô triệt hắt một khuôn mặt nói chúng ta ba người bại lộ bị viêm phong đế quốc cái kia đế vương trăm dặm khôn cấp bắt đi bọn họ thẩm vấn tử chân đối tử chân nghiêm hình bức cung tử chân chưa nói cái gì bọn họ liền lấy ta cùng tây Lăng vũ lại đây muốn giết chúng ta tử chân cuối cùng khai ra một giao dịch làm đem chúng ta đều thả nàng liền nói cho trăm Giảm khôn minh thạch rốt cuộc là cái gì trăm dặm khôn tựa hồ rất là để ý cái kia minh thạch cho nên liền đem chúng ta thả trở về Nhưng là hạt tía tô thật còn ở nơi đó. Cung tích nghe xong lúc sau, cũng không có nói lời nói, ngắn ngủi trầm mặc, tự hồ ở tự hỏi chuyện này từ đầu tới đôi rốt cuộc là chuyện như thế nào, Minh Thạch. Tây Lăng Vũ nói, đúng vậy, Minh Thạch, cái này Minh Thạch rốt cuộc là cái gì đồ vợ, ta cùng tử chân vẫn luôn đều ở bên nhau, ta như thế nào trước nay cũng không biết Minh Thạch rốt cuộc là cái gì. Cung tích theo đạo lý tới hòa giải hạt tía tô thật là có cộng đồng đề tài. Nếu hạt tía tô thật nói một cái hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ cũng không biết từ ngữ nói, như vậy cung tích cảm thấy hẳn là sẽ là một cái hiện đại từ ngữ, như vậy chính mình hẳn là có thể biết đến. Chính là, Minh Thạch là cái gì, nàng là thật sự không biết. Lần này ba người đều bày biện ra tới mộng bức trạng thái, ai cũng không biết hạt tía tô thật nói được Minh Thạch rốt cuộc là cái gì đồ vật. Viêm phong đế quốc hậu viện Chu Nam Trừng ngồi ở trong phòng của mình đang chờ trăm dặm khôn đã đến, nàng vừa rồi đã làm người đi tiêu trăm dặm khôn lại đây, phải biết rằng nàng lao lực tâm huyết, đem cổ độc xà hoàn toàn uy no, chính là vì phía trước cái kia cổ độc ôn dịch kế hoạch, nếu trăm dặm khôn hiện tại bị Minh Thạch hoàn toàn lộ, hôn đầu óc nàng cảm thấy nàng chính là nhìn lầm người, nhưng là Chu Nam chứng biết, trăm dặm khôn sẽ không, Minh Thạch cố nhiên quan trọng, nhưng là ở không có tìm được Minh Thạch phía trước, sở hữu chuẩn bị công tác đều là phải làm. Chu Đại Nhân, Đế Vương Đại Nhân lại đây. Chu Nam Trừng trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là thả xuống dưới, nàng hiểu biết Trăm Giảm Khôn, lại phát hiện chính mình không hiểu biết gặp Minh thạch Trăm Giảm Khôn, chính là hiện tại nàng lại cảm thấy, kỳ thật Trăm Giảm Khôn vẫn là cái kia Trăm Giảm Khôn, không thay đổi. Đế Vương Đại Nhân, ngài đã tới, ngài xem, cổ độc xà, đã hoàn toàn thức tỉnh. Trăm Giảm Khôn sắc mặt không phải đặc biệt hảo, nhưng là ở đối mặt Chu Nam Trừng thời điểm. Vẫn là tận lực làm được duy trì chính mình biểu tình, đương hắn đi vào đi, thấy được cái kia ngày thường vẫn luôn nằm bò đầu ngủ say cổ độc xà hiện tại mở bừng mắt chữ, xanh mượt mắt ở hát ám trong phòng tản gia lục doanh. Doanh ưu quang, làm chăm rằm khôn không khỏi phía sau lưng căng thẳng. Đây là các ngươi kiêu độc chu tộc cổ độc xà sao. Nó vừa tỉnh lại đây, uy hiếp lực sắc thật không tầm thường chu nam trừng thập phần kiêu ngạo mà nói, chúng ta kiêu độc chu tộc cổ độc xà. Không có như thế đại, ta làm Kiêu độc chu tộc thứ 162 đại tộc trưởng, là từ trước tới nay kiều độc chu tộc có được lớn nhất cổ độc xa tộc trưởng, ta cũng là nhất có thiên phú tộc trưởng. Này cổ độc xa hình thể càng lớn, cảm giác đến cổ trùng khoảng cách liền càng xa, phạm vi lại càng lớn, cho nên cổ độc ôn dịch kế hoạch mới có thể đủ ở ta này một. Thế hệ được đến thực thi, đế vương đại nhân, hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Bọn họ Tây Nhạc Quốc kia phiến trên đại lục sở hữu chúng ta quân đội nhân thể nội cổ trùng đều có thể đủ đã chịu thao tác, đến lúc đó cổ trùng sinh sôi nảy nở, lan tràn, toàn bộ thiên hạ, đều phải nghe theo này cổ độc xà mệnh lệ. Trưng 484 quân đội biến mất. Trăm dặm khôn nhìn này cổ độc xà, trong lòng không khỏi có chút bắt đầu cảm thấy khủng bố, chu Nam Trừng đi theo trăm dặm khôn như thế nhiều năm, lại như thế nào sẽ không biết trăm dặm khôn ở cố kỵ cái gì, vì thế nói. Đế vương đại nhân yên tâm, này thiên hạ đều là cổ độc xà thao tác, nhưng là cổ độc xà tuyệt đối là nghe theo ta mệnh lệnh, mà ta tuyệt đối là nghe theo đế vương đại nhân mệnh lệnh, cho nên đến lúc đó, thiên hạ vẫn là đế vương đại nhân. Vong ông chăm dặm khôn nhìn này cổ độc xà, cổ độc xà sâu kín mà ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng ở chu nam trừng trên người dừng lại, sau đó chậm rãi vươn chính mình đầu, tới rồi chu nam trừng phía trên, chăm dặm khôn ở bên cạnh nhìn đột nhiên phát hiện liền tính là ba cái chu nam thần chồng ở bên nhau đại khái vừa mới mới vừa có thể đủ cung cổ độc xà đầu giống nho cao nhưng là chu nam trường vuông tay cái kia xà thế nhưng dịu ngoan túi đầu ở chu nam trường trên tay cọ cọ thật lớn đầu cùng nho nhỏ tay ở trăm dặm khôn trong mắt là phá lệ buồn cười hảo xem ra ngươi tuyệt đối có thể thuần phục này xà như vậy cổ độc ôn dịch kế hoạch liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành vốn dĩ ta còn tưởng rằng Có thể từ hạt tía tô thật nơi đó được đến Minh Thạch, nếu được đến Minh Thạch, như vậy này hết thể đều không thể không cần tiến hành rồi, nhưng là hạt tía tô thật cư nhiên nói Minh Thạch căn bản. Không ở nàng trên người, theo đạo lý tới nói, lừa gạt ta người sẽ trả giá thảm thống đại giới, nhưng là nàng còn không thể chết được, bởi vì nàng làm ta đã biết Minh Thạch, cùng nàng có một ít liên hệ chăm dặm khôn nói làm Chu Nam chừng trong lòng hơi hơi vừa động, nàng nói, đế vương đại nhân. Xem ra Minh Thạch rất có thể liền ở hạn tía tô thật nơi Tây Nhạc Quốc, chúng ta không bằng liền từ Tây Nhạc Quốc bắt đầu tìm đi. Cổ độc xà có thể cảm giác cùng thao tác cổ trùng, chúng ta khiến cho cổ trùng ở Tây Nhạc Quốc bắt đầu lan tràn lên, giống như. Ôn dịch giống nhau, đến lúc đó toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều là chúng ta thao túng thiên hạ, vậy không lo tìm không thấy Minh Thạch. 35XS Nhìn đến Chu Nam Trừng như thế nghiêm túc trợ giúp chính mình tìm Minh Thạch. Chăm giảm khôn trong lòng đối nữ nhân này tình yêu càng đậm, nói, cảm ơn ngươi cho tới nay vì ta trả giá, chỉ cần tìm được rồi minh thạch, ta liền mang ngươi cùng nhau rời đi, như thế nào? Chu Nam Trừng mặt lập tức liền đỏ lên, nàng khó có thể tin, cả người đều ở phát run, trong ánh mắt trừ bỏ kinh hỷ chính là kinh hỷ, kích động mà tiếng nói đều run rẩy, ngươi đế vương đại nhân ngươi thật sự muốn? Chăm giảm khôn vô vô Chu Nam Trừng đầu nói, chỉ cần tìm được rồi minh thạch. Ta liền mang ngươi rời đi, ta cũng không lừa ngươi, ngươi biết đến. Chu Nam Trừng trong lòng càng thêm kiên định lúc này đây cổ độc ôn dịch nhất định phải hoàn toàn, hơn nữa muốn thành công. Chỉ cần ở Tây Nhạc Quốc tìm được rồi Minh Thạch rơi xuống, nàng là có thể đủ vĩnh viễn cùng chăm dặm khôn ở bên nhau. Không bao giờ dùng lo lắng có nào một ngày trăm dặm khôn đột nhiên tìm được rồi một nửa kia Minh Thạch lúc sau rời đi tự. Mình! Vong ôm! Chu Nam Trừng gật gật đầu, nói. Tiêu Độc Chu tộc tộc trưởng Chu Nam Trừng, ở chỗ này mệnh lệnh ngươi. Tiêu Độc Chu tộc cổ độc xà cảm giác một chút sở hữu cổ trùng cũng đem ngươi cảm giác truyền đạt cho ta. Cổ độc xà đột nhiên mắt lượng đến càng thêm xa lạ, nó cả người đều ở run rẩy, toàn bộ xà tựa hồ đều ở sao động bất an. trăm Dậm Khôn bị Chu Nam Trừng lôi kéo rời đi phòng, tiếp theo trăm Dậm Khôn đều cảm giác được đại địa đang run rẩy, hắn kinh ngạc nói, đây là ngàn năm Tiêu Độc Chu tộc gia tộc lực lượng như vậy không bố lực lượng Tây Nhạc Quốc biên cảnh nghỉ ngơi quân doanh, phía trước bị Tây Nhạc Quốc tù binh viêm phong đế quốc các chiến sĩ đã toàn bộ quy hàng, hợp nhất vì Tây Nhạc Quốc quân đội lực lượng hiện tại ở biên cảnh đóng giữ, vốn dị đóng giữ sinh hoạt cũng không có gì khó khăn, chỉ là trực ban thay phiên mà thôi, một ngày đổi 5 lần ban, vẫn là tương đối nhẹ nhàng, chính là này hơn phân nửa đêm, đột nhiên không biết vì cái gì. Đang ở thay phiên công việc người kia không có chờ đến một cái khác lại đây nhận ca người. Dựa theo chia ban biểu thượng viết, tiếp theo cái lại đây nhận ca chính là nguyên lai viêm phong đế quốc một cái chiến sĩ, hiện tại đang ở trực bàn chính là nguyên bản Tây Nhạc Quốc chiến sĩ, hắn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể trở về nhìn xem, chính là ở trên đường trở về, hắn vừa lúc đụng phải muốn lại đây nhận ca viêm phong đế quốc. Chiến sĩ, hắn rất là bất mãn mà vô vô cái kia chiến sĩ bả vai nói, Về sau cũng không thể như vậy lười nhác, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cái kia chiến sĩ không nhiều lời lời nói, chính là gật gật đầu, người này tưởng hắn không ngủ tỉnh, cũng không nhiều lời, chỉ là đi trở về đi trên đường đột nhiên cảm thấy chính mình ngực không thích hợp nhi, có chút đau. Chuyện như thế nào là mệt? Vẫn là thân thể ra vấn đề. Cái này chiến sĩ không như thế nào không để ý, xoa xoa liền trở về ngủ. Trở về thời điểm còn cùng chiến sĩ khác nhóm đánh thanh tiếp đón. Qua một đoạn thời gian, cung tích bên kia liền nhận được tin tức, nói là nguyên bản ở đóng giữ biên cảnh một chi quân đội đột nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy. Sở hữu đồ vật đều còn ở, chính là người đều không thấy. Chuyện này là vừa phát hiện, nhưng là rốt cuộc người là cái gì thời điểm đều không thấy được, còn không có kết. Luận. Này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Vốn dĩ hạt tía tô thật còn ở viêm phong đế quốc bên kia chính là một cái không yên ổn nhân tố, hiện tại đột nhiên ở biên cảnh xảy ra vấn đề, cung tích cùng Tây Lan Vũ, hạt tía tô triệt bọn họ như thế nào đều cảm thấy chuyện này phát sinh thời điểm rất là không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời là chuyện như thế nào. Cung tích nói, ta tự mình đi nhìn xem. Hạt tía tô triệt gật gật đầu, cẩn thận một chút nhi, nhiều mang một ít người, ta sợ là viêm phong đế quốc người lại đã trở lại. Cung tích nói, ta biết, ta đây đi. Cung tích mang theo một đội nhân mã đuổi quá khứ thời điểm, chung quanh đã bị quân đội vây quanh, toàn bộ quân doanh đổ vật toàn bộ đều bày biện thật sự quy luật thực chính tề. Hơn nữa giường đệm có mấy cái vẫn là sốc lên, có mấy cái là được tốt, hiển nhiên là có người đi ra ngoài, có người còn đang ngủ thời điểm bị tiêu ra. Đi, nhưng là kết luận đều là, người một cái đều không có. Người tới thời điểm, người cũng đã đã không có nghe nói ngươi là ngày hôm qua buổi chiều lại đây. Bị cung tích dò hỏi, là lại đây nhận ca đổi đội một cái quân đội dẫn đầu nhân vật, hắn vừa lại đây, liền phát hiện toàn bộ quân doanh đều không có người, hắn ý thức được không thích hợp nhi, ở chung quanh tìm một vòng, không tìm được người, liền đem chuyện này ra roi thúc ngựa báo cáo cho triều đình. Không sai, bất quá vừa rồi ta người tìm được rồi một ít đầu mới mới, nói là bên kia bụi cỏ tựa hồ có mấy cái dấu dày, Hình như là có không ít người từ bên kia đi qua đi, dấu dày lộn xộn. thoạt nhìn là rất nhiều người đi bộ dáng, có thể hay không là bọn họ từ bên kia đi rồi. Cung tích cùng qua đi vừa thấy, đó là một mảnh bùn mà, cho nên có thể nhìn đến các loại dấu dày ở mặt trên dâng quá. Bất quá cung tích nói, thoạt nhìn là từ nơi này đi qua đi không sai, ngươi xem, dấu dày phương hướng nhất trí, tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là thập phần chỉnh tề có quy luật. Như là chỉnh đốn hảo lúc sau từ nơi này chỉnh thể xuất phát. Chương 485 Tứ Quốc Luân Hãm Cái kia dẫn đầu nhân vật trong lòng đại khái có một cái phòng đoán, cung đại nhân ngươi nói, có thể hay không là viêm phong đế quốc đám kia người giả ý quy hàng, kỳ thật là âm thầm mai phục hiện tại cảm thấy thời cơ chín mùi, cho nên giết chúng ta người, chính mình chạy trốn. Cung tích ninh mày, nàng cũng không phải không có suy xét quá loại tình huống này, nhưng là hiện tại hết thể đều không có chứng cứ. Nàng không nghĩ muốn như thế dễ dàng liền bôi nhỏ một đám người, vì thế túi chào tay nói, ở không kết luận phía trước, cái gì đều đừng nói quá nhanh, hiện tại đuổi theo này manh mối, tiếp tục đi tìm đi. 35XX cung tích tiếp nhận cũng bắt đầu truy tung chuyện này lúc sau ngày thứ 3, bọn họ một đám người truy tung manh mối rốt cục là chặt đức, đoạn ở một cái thôn trang nhỏ cửa, bọn họ vô luận ở cái này thôn trang nhỏ, vẫn là ở cái này thôn trang nhỏ chung quanh. Như thế nào đều tìm không thấy mặt khắc manh mối chứng minh đám kia người ly. Khai thôn trang, nhưng là cung tích lại nghe những cái đó các thôn dân nói, bọn họ thấy được một đám quân nhân đi đến, hướng bọn họ thảo mấy ngụm nước uống, còn theo chân bọn họ chào hỏi, thân thiết vô vô bọn họ tay, cuối cùng mới rời đi. Cung tích nghi hoặc khó hiểu, này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì, nghe đi lên làm sự tình không tồi, nhưng là vì cái gì muốn đột nhiên vô tổ chức vô kỷ luật cứ như vậy rời đi. Liên ở cung tích bọn họ phải rời khỏi thôn trang, tiếp theo khắp nơi tìm kiếm thời điểm, đột nhiên thôn trang mọi người đều bắt đầu đã xảy ra một sự kiện ngực hơi hơi có chút không thoải mái. ừm cung tích làm y dì sư hạt tía tô thật sự bạn tốt, đối mặt loại tình huống này cũng khẳng định là sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ, cái này thôn trang nhỏ thậm chí liền cái y dì sư đều không có, cung tích liền cho bọn hắn bắt mạch, chính là kỳ quái chính là... Nàng cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì làm cho ngực đau đớn. Gần nhất chuyện hiếm lạ kỳ quái như thế nào như thế nhiều. Cung tích khó hiểu, chính là nàng đứng dậy thời điểm, đột nhiên cũng cảm thấy ngực có chút không thoải mái. Đó là một loại hơi hơi có chút run dậy đau đớn, tựa hồ rất nhỏ, rồi lại đôi khi đau đớn lợi hại, nàng trong lòng khiếp sợ, lại không thể không thừa nhận, loại này đau đớn, tựa hồ là lây bệnh. Mọi người, đều đừng tới gần chúng ta, rời đi. Toàn bộ đều rời đi, truy tung những cái đó chạy trốn chiến sĩ sự tình tạm thời ngưng hẳn. Cung tích đột nhiên hạ đạt như vậy mệnh lệnh, làm tất cả mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là cung tích vẫn là suốt đêm viết một phong thơ, làm cái kia quân đội dẫn đầu nhân vật đem này phong thư nhất định phải nhanh chóng đưa đến hoàng thành hạt tía tô triệt trong tay đi. Người kia thấy cung tích như thế khẩn cấp, biết khẳng định là cung đại nhân. Đã biết cái gì nguy hiểm sự tình. Cho nên chạy nhanh sốt ruột quân đội toàn bộ rời đi. Cung tích ở một cái thôn dân trong nhà tạm thời ở lại, nhưng là nàng vẫn là không có từ bỏ. Nàng cảm thấy loại này lây bệnh đau đớn tựa hồ tới kỳ quặc. 35. Ít. Loại này đau đớn nếu là sẽ lây bệnh, đó chính là thuyết minh hẳn là một loại bệnh tật. Chính là cái gì bệnh tật sẽ lây bệnh như thế mau. Liên ở cung tích còn ở suy tư cùng nghi hoặc thời điểm, hạt tía tô triệt cho nàng hồi âm làm nàng lập tức cảm thấy. Tây Nhạc Quốc Lâm vào một cái thật lớn truyền bá bệnh tật nguy hại bên trong. Không chỉ là các ngươi bên kia, tựa hồ rất nhiều địa phương đều bắt đầu cảm thấy ngực hơi hơi đau đớn, rất nhiều thành nội đều có tấu trương thượng thư, nói là rất nhiều thành nội y quán trấn ních, còn có rất nhiều người tạp phủ nha môn, còn có người ở Hoàng Cung cửa thỉnh cầu trị liệu, chấm đã làm người đem thái y đều đưa ra đi hỗ trợ. Nhưng là tựa hồ không có cái gì tiến triển, nhân số còn ở tăng nhiều. Đau đớn người không chiếm được giảm bớt. Cung tích nhìn như vậy tin, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng hiện tại thập phần để ý, những người này đều là như thế nào bị lây bệnh thượng. Trận này lây bệnh bệnh tật vì cái gì sẽ đột nhiên liền buông xuống ở Tây Nhạc Quốc. Trên thực tế, cung tích sai rồi, trận này lây bệnh bệnh tật cũng không phải chỉ là ở Tây Nhạc Quốc buông xuống, ở Đông Thần Quốc bên trong, cũng có, Na Lan Quốc bên trong, cũng đã bắt đầu, ba cái quốc gia nhanh chóng luôn hãm. Làm vừa mới được đến mặt khác hai cái quốc gia tin tức hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ cảm thấy phá lệ. Kinh tâm động phách, vì cái gì, vì cái gì sẽ đột nhiên cứ như vậy lan tràn mở ra, giống như bệnh dịch phát tác giống nhau. Chẳng lẽ thật là bệnh dịch bắt đầu phát tác Vì cái gì Bắc Thúy Quốc không có đâu? Đây là cung tích được đến tin tức lúc sau cái thứ nhất phản ứng, theo đạo lý tới nói, Đông Thần Quốc, Tây Nhạc Quốc, Na Lan Quốc ba cái quốc gia đều đã bùng nổ. Ý nghĩa này hết thể đều đã bắt đầu phát sinh, bác Thúy Quốc hẳn là cũng chạy không thoát mới đúng. Chính là cố tình bác Thúy Quốc chính là không có, vì cái gì đâu. Cung tích vắt hết óc ở tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mặt khác ba cái quốc gia luôn hãm, bác Thúy Quốc lại không có việc gì? Chẳng lẽ này hết thể đều là bác Thúy Quốc dở cho quỷ? Không đúng, cũng không có khả năng, bác Thúy Quốc theo đạo lý tới nói vừa mới tham gia. Xong chiến đấu. Là không có tinh lực gâm thầm dở cho quỷ, hơn nữa Đông Thần Quốc cùng Bắc Thúy Quốc đối Tây Nhạc Quốc đều là kết minh trạng thái, cũng sẽ không làm như vậy rốt cuộc. Đông Thần Quốc, Tây Nhạc Quốc cùng Na Lan Quốc chi Gian có cái gì cộng đồng chỗ, có thể làm ba cái quốc gia nhanh trong cứ như vậy luôn hãm. Là người cách sống vấn đề, cung tích đầu góc đều sắp tạc rất thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới, chính mình sở dĩ đi vào thôn này, bị lây bệnh căn. Bản nguyên nhân chính là bởi vì nàng tiếp xúc này đó thôn dân, mà này đó thôn dân tại đây đoạn thời gian đều tiếp xúc cái gì người đâu. Nàng đang ở truy tung đám kia thoát đi viêm phong đế quốc các chiến sĩ. Mà đông thần quốc cùng na làn quốc quốc nội có cái gì đâu. Cũng có một đám bị bắt giữ viêm phong đế quốc các chiến sĩ. Chẳng lẽ nói, trận này ngực đau đớn lây bệnh, là đám kia viêm phong đế quốc bị bắt giữ các chiến sĩ tạo thành. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ là giả vơ đầu hàng bị bắt giữ, kỳ thật thật là muốn như vậy âm thầm đánh tan mặt khác quốc gia. Cung tích nội tâm thập phần chấn động đồng thời, cũng cảm thấy sợ hãi, nếu thật là nói như vậy, như vậy bọn họ đã thành công. Một truyền mười, mười truyền trăm, hiện tại Đông Thần Quốc, Tây Nhạc Quốc cùng Na Lan Quốc ba cái quốc gia cơ bản đã đều bị lây bệnh. Bác Thúy Quốc tuy rằng không có việc gì, nhưng là chỉ cần có nhân viên. Lưu động Liên nhất định sẽ bị lây bệnh đến, chỉ cần có một cái bị lây bệnh người tiến vào bác Thúy Quốc, kia bác Thúy Quốc sớm muộn gì có một ngày muốn luân hãm, nàng hiện tại có thể lý giải vì, bốn cái quốc gia, toàn bộ luân hãm. Như thế khủng bố đại quy mô lây bệnh, viêm phong đế quốc lại như thế nào làm được. Cung tích cảm thấy chính mình liền tính bị lây bệnh cũng không thể ở chỗ này lại đãi đi xuống, nàng cần thiết trở lại trong hoàng cung, dù sao hiện tại Tây Nhạc Quốc đã luân hãm trong Hoàng Cung sớm muộn gì cũng sẽ bị lây bệnh, nàng không bằng sớm một chút tìm được biện pháp giải quyết, vì thế cung tích lập tức liền về tới Hoàng Cung. Hạt Tiế Tô triệt cùng Tây Lăng Vũ hai người, quả thực đều phải cảm thấy đây là thiên muốn vong ta Tây Nhạc Quốc, Hạt Tiế Tô thật còn ở viêm phong đế quốc bị cầm tù, bọn họ còn không có bắt đầu chuẩn bị tấn công trở về phương án, toàn bộ quốc gia đều lâm vào bệnh dịch lây bệnh, mọi người đều bởi vì ngực đau đớn mà một bước khó đi. Toàn bộ Tây Nhạc Quốc bên trong tử khí trầm trầm. Chương 486 chỉ là bắt đầu. Không được, không thể lại chờ đợi, tử chân còn ở viêm phong đế quốc bên kia, nàng một người, ta như thế nào có thể yên tâm. Hung chi vẫn là cái loại này tình cảnh. Mặc kệ có hay không quân đội có thể sử dụng, ta muốn chính mình một người ngồi thuyền qua đi cứu tử chân ra tới. Tây lăng vũ liền phải rời đi, hạt tiếu tô triệt một phen ngăn lại hắn nói. Ngươi có thể hay không đừng như thế xúc động? Ta biết ngươi trong lòng lo lắng từ chân, chẳng lẽ ta liền không lo lắng sao? Chính là hiện tại loại tình huống này, chính ngươi một người đi, có thể có cái gì dùng? Có khả năng cái gì? Chúng ta đến tưởng cái biện pháp, làm tốt hoàn toàn. Chuẩn bị, lại đi cứu người, ta cảm thấy, cần thiết cùng ninh khởi nói nói chuyện này, làm hắn nhìn xem nên làm sao bây giờ. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vong ông nghĩ đến ninh khởi trí tuệ cùng ngại bén, tây lăng vũ tạm thời an tĩnh xuống dưới, chỉ là sắc mặt như cũ không thể đẹp, nói, ngươi không thể tưởng tượng, ta mỗi ngày trở lại vương phủ thời điểm, nhìn đến tử minh cùng hình nhi còn có lăng nhi ba người đuổi theo ta hỏi mẫu thân đi nơi nào thời điểm, trong lòng ta là cái gì tư vị, ta tổng cảm thấy, là ta vứt bỏ nàng, ta phải trở về cứu nàng, một khắc đều không nghĩ lại đợi, nhiều chờ một khắc, Tổng cảm thấy nàng liền phải có nguy hiểm. Hạt tía tô triệt biết lo lắng sung cũng vô dụng, chính là tây lăng vũ năng lực hắn cũng là biết đến, nói, ngươi đừng có gấp tử chân nếu liều mạng đem chúng ta hai cái thay đổi trở về, khẳng định không hy vọng chúng ta cứ như vậy lô mãng mà trở về cứu nàng, kia kết cục cùng thượng một lần chúng ta lại có cái gì khác nhau. Tử chân là hy, vọng chúng ta có thể sống sót, cũng hy vọng chúng ta có thể làm tốt chuẩn bị lại qua đi cứu nàng. Ta tin tưởng nàng, lấy nàng năng lực, nhất định có thể cùng chăm dặm Khôn bọn họ chu toàn đi xuống. Ông Tây Lăng Vũ chỉ có thể gật gật đầu, làm người đi tìm linh khởi tiến cũng tới. Kết quả liền người đều còn không có tới cấp tìm, bên ngoài thái y y liền vào được, suốt ruột bộ dáng làm Tây Lăng Vũ cùng hạt tía Tô Triệt hai người tâm lập tức lại nhắc tới tới, chuyện như thế nào? Hôi bẩm bệ hạ, tam vương gia, chết người phía trước có người vẫn luôn ở tiếp thu chúng ta thái y y viện trị liệu, kết quả liền ở đêm qua, nói là ngực đau đến quá lợi hại, cho nên chúng ta đều qua đi nhìn xem, lại không có biện pháp trị liệu, ai biết hắn đau cả đêm, hôm nay buổi sáng một cái đã sớm. Nói xuyến bất qua tới khí, kết quả liền đã chết. Hạt Tiếu Tô triệt lẩm bẩm nói, vốn dĩ cho rằng cái này bệnh chỉ là ngực đau thôi, lại không nghĩ rằng cư nhiên cuối cùng là sẽ tử vong. Cái kia thái y y cũng không quá xác định nói. Chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng người này không phải cái thứ nhất bị lây bệnh người, hẳn là tới nói so với hắn sớm người còn có rất nhiều, chính là cố tình chính là hắn đã chết, chúng ta cũng không biết chuyện như thế nào, duy nhất khả năng giải thích chính là, hắn ngày thường thân. Thể tương đối suy yếu, cho nên lúc này đây không có thừa nhận trụ, đã chết. 35XS Đột nhiên, cung tích từ ngoài cửa mặt đi đến, nói, thi thể đâu? Các người đem thi thể phóng tới chạy đi đâu? Hạt tía tô triệt vừa thấy đến cung tích, có chút giật mình, cung tích. Ngươi như thế nào tiến cung tới? Ngươi không phải bị lây bệnh nói tạm thời không trở lại sao? Cung tích vội vàng đem chính mình ở trên đường phân tích nói cho hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ nghe. Ta cảm thấy lúc này đây đại quy mô lây bệnh, cùng viêm phong đế quốc có quan hệ. Vừa nghe đến viêm phong đế quốc này bốn chữ, Tây Lăng Vũ đều cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh. Cùng viêm phong đế quốc có quan hệ. Lại một lần cùng viêm phong đế quốc có quan hệ. Bọn họ là kẻo mạch nha sao dính chúng ta dính đến như thế khẩn. Cung tích tiếp tục nói, ngươi xem, ta là như thế này phân tích. Tây Nhạc Quốc, Đông Thần Quốc cùng Na Lan Quốc ba cái quốc gia đều có viêm phong đế quốc bị bắt giữ chiến sĩ. Bọn họ lúc này đây ở lây bệnh sự kiện phát sinh lúc sau. Tập thể đều mất tích không thấy. Này chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Hạt tiếu tô triệt lúc này mới nhớ tới. Nói, ta nhớ ra rồi, phía trước Na Lan quốc Tố Lâm cùng Đông thần quốc Đông phong Việt đều cho ta đã tới tin, nói là bọn họ quốc gia viêm phong đế quốc tù binh các chiến sĩ đều không thấy, ta gần nhất bị cái này lây bệnh sự tình làm cho thực bực bội, cũng không có thời gian đi quản những cái đó sự tình. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai này hết thảy, đều là có liên hệ. Cung tích gật gật đầu nói, không sai chính là những cái đó viêm phong đế quốc các chiến sĩ giải rắc lúc này đây lây bệnh, tạo thành chúng ta người cơ hồ toàn bộ đều bị lây bệnh, cho nên, cứu này ngọn nguồn, vẫn là viêm phong đế quốc làm đến sự tình. Mà viêm phong đế quốc, hậu viện, chu Nam Trừng đang ở ở vào một cái cực độ hưng phấn trạng thái bên trong. Đế vương đại nhân, căn cứ cổ độc xà cùng ta hội báo tới xem, hiện tại Tây Nhạc Quốc, Đông Thần Quốc. Na Lan quốc ba cái quốc gia đã cơ hội hoàn toàn che kín chúng ta tiêu độc chu tộc cổ trùng, mà bác Thúy quốc, tuy rằng không có này ba cái quốc gia như thế nghiêm trọng, nhưng là đã có mấy người bắt đầu bị lây bệnh, cũng. Chính là nói, bác Thúy quốc lập tức liền phải bị chúng ta cổ trùng sở xâm chiếm. Chăm Dạng khôn gật gật đầu, như suy tư gì nói, các ngươi cái này cổ độc ôn dịch kế hoạch là thật sự không tồi, chúng ta không cần hao phí một thương một pháo liền đem kia phiến đại lục cơ hồ chỉnh suy sụp hiện tại bọn họ đã không có năng lực phản kháng chúng ta ngươi nhìn xem có thể hay không dùng cổ độc xà thao tác cho ta tìm xem minh thạch rơi xuống chu nam trường gật gật đầu nói đế vương đại nhân yên tâm ta đã sớm đã bắt đầu tìm kiếm chỉ cần tìm được rồi lập tức lại đây thông chi đế vương đại nhân chỉ là đế vương đại nhân bọn họ đều đã bị chúng ta cổ trùng sở khống chế nhưng là chúng ta chẳng lẽ gần cứ như vậy sao? chúng ta không nên động thủ sao? trăm dặm khôn châm trước một chút nói động thủ còn không cần kẻ hèn một cái nho nhỏ đại lục chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi thì tốt rồi chờ ta tìm được rồi minh thạch lại giải quyết bọn họ cũng không muộn chỉ cần tìm không thấy minh thạch ta liền không thể an tâm chu nam trưởng biết minh thạch đối trăm dặm khôn tầm quan trọng vì thế tỏ vẻ chính mình lý giải đế vương đại nhân Ta biết đến, chúng ta đây cổ trùng, liền trước đặt ở bọn họ trong cơ thể dưỡng, chờ đến chúng ta tìm được rồi Minh Thạch, lại nói. Trăm Dặm khôn gật gật đầu, rời đi hậu viện, thẳng đến hạt tía tô thật nơi cái kia hải vượt mà đi. Hạt tía tô thật hiện tại cảm thấy chính mình thật là tới rồi tám đời vận xui đồ máu, vốn dĩ cho rằng chính mình làm rõ trăm Dặm khôn thân phận lúc sau, sẽ cùng trăm Dặm khôn đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, lại không nghĩ rằng trăm Dặm khôn cái này kỳ quái người trực tiếp đem chính mình đặt ở nơi này, hiện tại nàng cảm thấy thân thể của mình toàn bộ đều đã chết lặng, nước biển đánh sâu vào chính mình miệng vết thương đều đã không cảm giác được, bởi vì miệng vết thương đã nhiễm trùng thối. Giữa, hiện tại huyết đều không chảy, trăm dặm khôn còn không nghĩ làm chính mình như thế dễ dàng liền đói chết, mỗi ngày đều sẽ cấp hạt tía tô thật trong miệng tắc một ít ăn đồ vật làm nàng không bị chết như vậy mau. Từ điểm này, hạt tía tô thật cũng có thể kết luận, Trăm dặm khôn cảm thấy chính mình vẫn là có nhất định tác dụng, bằng không trăm dặm khôn trực tiếp đem chính mình giết, còn giữ làm cái gì? Hạt tía tô thật biết, trăm dặm khôn là không biết minh thạch rơi xuống, trông thệ vào chính mình chịu đựng không được loại này thống khổ thời điểm cầu trăm dặm khôn đem chính mình buông xuống, thuận tiện nói cho hắn minh thạch rơi xuống. Chương 487 phát hiện cổ trùng. Cung tích đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, bắt lấy cái kia thái y để hỏi, ngươi nói người kia đã chết. Kia thi thể đâu? Thi thể các ngươi là như thế nào xử lý? Thái y kia nói, chúng ta không có người dám làm chủ, cái kia thi thể thân hữu cũng không ở, chúng ta cũng không biết người này rốt cuộc là ai, chỉ có thể trước đặt ở một bên. Vong om, cung tích nhẹ nhàng thở ra, nói, thật tốt quá, không có hạ táng liền hảo, nếu thân hữu đều không ở, người cũng không biết là ai, vậy thực xin lỗi, ta tự mình làm chủ, ta muốn kia cổ thi thể. Hạc tía tô triệt một phen giữ chặt cung tích, ngươi muốn kia cổ thi thể làm cái gì? Hắn là cái thứ nhất lây bệnh lúc sau đã chết người, ngươi đừng đi, vạn nhất có cái gì thứ không tốt lại bị ngươi lây bệnh làm sao bây giờ? Hiện tại Hạt tía tô thật không ở nơi này, đến lúc đó đã xảy ra chuyện ai có thể cứu ngươi? Cung tích nói, không có việc gì, dù sao ta đã bị lây bệnh, hiện tại Tây Nhạc Quốc mỗi người đều trốn không thoát, có một cái liền, có hai cái, gặp được loại chuyện này. Liền không thể sợ chết, ta muốn lại đây thi thể, tìm cái không ai địa phương, giải phẫu nghiên cứu một chút, đến lúc đó nếu có thể tìm được giải quyết phương pháp, không phải có thể tạo phúc ngàn vạn ra sao. Cung tích quyết định sự tình, liền tính là hạt tía tô thật, đều không thể đủ đem nàng kéo trở về, hạt tía tô triệt cùng cung tích quen thuộc như thế lâu, lại như thế nào sẽ không biết đạo lý này. Vì thế đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nói, chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Vong om. Cung tích thật sâu mà nhìn thoáng qua hạt Tiếu tô triệt, nói, ngươi nếu có thể vẫn luôn như thế quan tâm ta, ta tưởng ta khả năng sẽ càng cao hứng một ít. Dứt lời, cung tích liền xoay người rời đi, hạt Tiếu tô triệt nhìn cung tích bóng dáng, thở dài, tây lăng vũ ở bên cạnh người ra tới một ít không giống nhau hương vị, nhìn cung tích cùng hạt tía tô triệt liếc mắt một cái, sờ sờ cằm, sau đó cái gì lời nói cũng chưa nói, liền đi trở về. Cung tích đi tới người kia chết địa phương, bởi vì người này là cái thứ nhất chết người, đều không có người dám tới gần. Hắn thi thể bị lẻ loi ném ở một bên, mọi người nhìn hắn ánh mắt giống như xem rác rưởi giống nhau, trốn đều tránh không kịp. Cung tích trong lòng cảm thấy có chút bi thương, đi qua đi trà xét một chút. Hắn xoang mũi, là đã chết, hơn nữa không có chết giả khả năng tính, chính là rốt cuộc là như thế nào chết, Cung tích cần thiết phải tiến hành giải phẫu. Vốn dĩ nếu là hạt tía tô thật ở chỗ này, làm y địa sư, nàng tất nhiên là sẽ không động thủ, chính là hiện tại hạt tía tô thật không ở, nàng y địa thuật cùng hạt tía tô thật cũng liền kém như vậy một chút, cho nên lúc này đây, không phải nàng chính mình thân thủ giải phẫu. Nàng không thể tin tưởng những người khác bất luận cái gì lý do thoái thác, hướng chi, nơi này là cổ đại, cùng hiện đại nàng sở nắm giữ kỹ thuật cùng tri thức so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ôm. Cung tích tìm cái vài người lại đây hỗ trợ đem thi thể này dọn tới rồi một cái trong hoàng cung hậu cung không có người cư trú trong viện. Sau đó đem chính mình hỏng thuốc cùng hạt tía tô thật đi phía trước lưu lại rất nhiều gói thuốc đều cầm tiến vào, bắt đầu xuống tay chuẩn bị giải phẫu. Vốn dĩ cung tích cho rằng, lúc này đây giải phẫu sẽ thực phí tinh lực cùng thời gian, rốt cuộc lúc này đây lây bệnh đại quy mô, hơn nữa thập phần thần bí, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cung tích nghĩ nơi này cũng không có kính hiển vì cái gì, có thể nhìn ra ra tới cái gì không thích hợp như địa phương cũng đã tính. Là thực không tồi. Chính là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình ở mở ra cái này người chết lồng ngực thời điểm, cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được, trong tim trung quanh địa phương, cư nhiên tràn đầy tắc một cái sâu. Muốn nói sâu, kỳ thật cung tích cũng không dám xác định, thứ này rốt cuộc có phải hay không cái sâu, rốt cuộc nàng trường như thế đại còn sinh hoạt ở hai cái thế giới, đều không có nghe nói qua một người trong thân thể có thể tắt như thế đại một cái sâu. Hơn nữa cái này sâu cư nhiên là toàn thân đen nhánh, chung quanh cùng cái kia. Người thân thể liên tiếp địa phương, còn phân bố rất nhiều sền sệt màu trắng vật thể, bởi vì người này đã chết, giống như cái này sâu cũng đã chết, vẫn không núp đích, liền tính cung tích dùng cái kẹp kẹp nó sách ra tới, nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ta trời ạ này này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Cung tích trước nay chưa thấy qua thứ này, nội tâm bước lên nổi lên một kia sợ hãi, nhớ tới chính mình trong cơ thể khả năng cũng có như thế đại một con sâu nhét ở bên trong. Nàng tức khắc liền cảm thấy ngực đổ đến khó chịu, vội vàng tìm một cái cái chai, đem cái này đã chết đại hát sâu tắc đi vào, sau đó đem bình khẩu gắt gao mà phong bế, sợ cái này sâu một lời không hợp liền tỉnh lại. Sau đó bỏ ra tới tiếp tục nhét ở người khác ngực. Cung tích giải phẫu mặt khác địa phương, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá nàng phát hiện người này tựa hồ là bởi vì cái này sâu thể tích thật sự là thật lớn. Tê tới rồi hắn trái tim, hắn hô hấp càng ngày càng khó chịu, ngực càng ngày càng không thoải mái lúc sau. Bởi vì thể chất suy yếu, cho nên liền đã chết. Nếu là một người bình thường, có lẽ sẽ không liền như thế chết đi. Nàng kiểm tra rồi mặt khác địa phương cũng không có gì sự tình lúc sau, liền đem thân thể khâu lại, sau đó làm người an bài đem người này cấp hòa táng, cầm trong tay cái kia phóng đen tuyển đại trùng tử cái chai liền tới tới rồi hạt tía tô triệt trước mặt. Căn cứ ta bước đầu phán đoán, hẳn là cái này đen tuyền sâu, làm cho người kia tử vong, nhưng là ta cũng phòng trừng, sở hữu bị lây bệnh nhân thể nội ứng nên đều sẽ có như thế một cái sâu mới đúng. Hắc Đế Tô Triệt tiếp nhận tới cung tích đưa qua cái chai, chỉ là nhìn thoáng qua, liền sợ tới mức hơi kém đem cái chai ném đi ra ngoài, may mắn cung tích tay mắt lanh lẹ lại đem cái chai cấp vớt trở về. Ngươi làm cái gì như thế đại phản ứng, một cái sâu hẳn là không đến mức đem ngươi dọa thành cái dạng này đi. Hắc Đế Tô Triệt run rẩy dùng ngón tay cung tích trong tay cái kia cái chai nói, cái kia không phải sâu, cái kia là cổ trùng a, cổ trùng. Cung tích vừa nghe Lại tỉ mỉ mà nhìn một lần trong tay cái kia cái chai, nghi hoặc nói, cổ trùng. Không đúng đi. Các ngươi phía trước không phải đã đem luyện cổ tổ chức đều cấp diệt cái sạch sẽ sao? Này lại là nơi nào tới cổ trùng? Hơn nữa nào có như thế đại một con cổ trùng a? Hạt tía tô triệt kiên định nói, đây là cổ trùng, bất quá không phải chúng ta nơi này cổ trùng, là viêm phong đế quốc bên kia cổ trùng, ta cùng Tây lang Vũ. Hạt tía tốt thật ở viêm phong đế quốc gần nút thời điểm đã từng ở một phòng nhìn đến quá thứ này, cái kia trong phòng đều là thịnh phóng loại này cổ trùng bình, tuyệt. Đối không sai, ta đến nay đều không thể quên được cái kia cổ trùng bộ dáng. Cung tích nắm chặt cái này cái chai, phòng đoán nói, ngươi là nói, là viêm phong đế quốc những cái đó các chiến sĩ đem cái này cổ trùng truyền bá ra tới. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người bị lây bệnh, kia hẳn là cổ trùng trùng trứng lây bệnh tới rồi người thân thể thượng, sau đó nhanh chóng ở người trong cơ thể lớn lên, hiện tại đã hoàn toàn. Đem chúng ta mấy cái quốc gia cấp lây bệnh cải biến, đều là viêm phong đế quốc làm. Hạt tía tô triệt gật gật đầu, không sai được. chương 488 trở về cứu người. Không nghĩ tới cư nhiên là thật là viêm phong đế quốc người dở cho quỷ chỉ là này đó cổ trùng nếu là trùng trứng lớn lên. Như vậy này đó trùng chứng lại là như thế nào bị truyền bá ra tới đâu? Không phải là những cái đó chiến sĩ trên người có mang theo cổ trùng trùng chứng đi. Chẳng lẽ đây cũng là bọn họ tác chiến chung kế hoạch? Hạt tiếu tô triệt lắc đầu nói, cái này tạm thời còn không biết, nhưng là chuyện này hẳn là nói cho Tam Vương ra, chuyện này nếu là viêm phong đế quốc làm, chúng ta đây lại có lý do đi tìm viêm phong đế quốc, thượng một lần tấn công, lúc này đây trùng chứng cùng hạ cổ. Viêm phong đế quốc còn cầm tù tử chân, ta. Phòng trưng, Tây Lăng Vũ lúc này đây là thật sự muốn nổ mạnh. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35XX đã biết chuyện này là nhân vi, mà không phải tự nhiên hình thành. Cung tích cùng hạt tía tô triệt tâm tình thì tốt rồi hơn phân nửa. Bọn họ hai cái đi vào tam vương phủ, đêm hôm nay phát hiện sự tình đều nói cho Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ thậm chí đều không có nghe xong, liền đột nhiên một quyền nện ở trên tường. Đáng chết! Bọn họ viêm phong đế quốc, đây là lần thứ mấy? Hạt tiếu tô triệt thở dài nói, cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào đều không thể liền như thế tính, phía trước ngươi không phải muốn đi cứu tử chân sao. Hiện tại chúng ta xác định này đó cổ trùng ngọn nguồn là viêm phong đế quốc, chúng ta đây liền trực tiếp đi thôi, chúng ta ba người cùng nhau, đi cẩm thật cứu trở về tới, sau đó, đem chúng ta đại lục các bá thánh cấp cứu. Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói: "Hảo." Thuê lại một lần xuất phát, chỉ là lúc này đây thuyền so thượng một lần Viêm Phong Đế quốc đưa lại đây thuyền muốn ít đi một chút, trừ bỏ người chèo thuyền, cũng chỉ là có Tây Lăng Vũ. Cung Tích, ninh khởi cùng hạt tế Tô Triệt như thế vài người mà tôi, nhưng là ở cách đó không xa mặt sau, lại theo một con thuyền thuyền nhỏ, mặt trên là Lạc Cờ Bắt Tử. Cùng ninh Chỉ, bọn họ vài người vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ Tam Vương ra. Thuận tiện cũng ở biết được Tam Vương Phi bị trảo đi qua lúc sau, lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn đem Tam Vương Phi cứu ra. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ Tam Vương ra cùng Hoàng thượng lúc này đây có thể thuận lợi trở về, Tam Vương Phi là hy sinh chính mình, ở bọn họ trong lòng, Tam Vương Phi chính là thần giống nhau người. Ông thuyền là vòng khai chủ yếu bờ biển, trộn ở một cái không có người trông coi hẻo lánh bờ biển thượng đổ bộ, bất quá lúc này đây sở dĩ lựa chọn này một mảnh hẻo lánh bờ biển. Không phải bởi vì sợ hai viêm phong đế quốc người phát hiện, mà là bởi vì bọn họ mặt sau, lạc cờ bát tử bọn họ thuyền là không thể bị người phát. Hiện, lạc cờ bát tử thuyền là ở hẻo lánh bờ biển đổ bộ, nhưng là hạt tía tô triệt, tây lăng vũ cùng cung tích. Ninh khởi này bốn người thuyền lại không phải, bọn họ là tính toán tử thượng một lần bờ biển thượng đổ bộ, sau đó trực tiếp quang minh chính đại mà bước đến viêm phong đế quốc cung điện cửa tuy rằng bọn họ bốn người là lực lượng không phải đặc biệt sung túc nhưng là đây cũng là ninh khởi kế hoạch chi nhất nếu là đến nỗi bốn người cứ như vậy vọt vào đi liền tính là viêm phong đế quốc người cũng muốn luôn mãi cướp lượng vì cái gì này nhóm người dám như thế đua có phải hay không sau lưng qua cái gì sung túc chuẩn bị không. chính là bởi vì như vậy suy tư cùng sợ hãi viêm phong đế quốc người ta nói không chừng ngược lại không dám lấy chúng ta như thế nào chính là này hết thề kế hoạch Đều ở Tây Lăng Vũ ngồi ở trên thuyền, xa xa mà thấy được bờ biển biên một cây cây cột thượng cột lấy cái kia hơi thở thoi thóc người thời điểm, toàn bộ biến thành bậc nước. kia người kia ảnh không phải là tử chân đi. Cung tích xa xa mà thấy người kia ảnh, hô một câu, Tây Lăng Vũ đi theo cung tích ánh mắt xem qua đi thời điểm, nháy mắt, cơ hồ là nháy mắt, Chung quanh khí thế toàn bộ đều thay đổi, trở nên phi thường hoàn toàn, cái loại này lạnh băng cảm giác. Cơ hồ làm cung tích cùng hạt tía tô triệt sợ tới mức cả người một cái run run. Ngươi ngươi không có việc gì đi. Cung tích phát hiện tây lăng vũ không đúng, hạt tía tô triệt lại kéo cung tích một phen, hơi hơi lắc lắc đầu. Cung tích lúc này mới theo tây lăng vũ ánh mắt xem qua đi, phát hiện theo thuyền tới gần, cái kia cây cột người trên cũng phá lệ rõ ràng, chính là hạt tía tô thật không sai. Kia thật là tử chân cung tích nói xong lúc sau, nhìn về phía hạt tía tô triệt. Phát hiện hạt tía tô triệt cả người trở nên phá lệ an tĩnh, ánh mắt không còn có vừa rồi đối chính mình cái loại này khuyên bảo thời điểm nhu hòa, ngược lại là cả người đều tản ra lệ khí, cung tích trong lòng thở dài, nàng liền biết đến, nếu người kia thật là hạt tía tô. Thật sự lời nói, hạt tía tô triệt phản ứng mới là chính xác nhất. Bất quá, viêm phong đế quốc người là thật sự thật quá đáng, tuy rằng hạt tía tô thật là quốc gia khác người, cũng là cái bị bắt lại người nhưng là như thế nào nói cũng là cái nữ tử hơn nữa nghe xong hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ phía trước hình dung hạt tía tô thật hẳn là đã chịu rất nhiều thương cả người đều là miệng vết thương người ở không có được đến thực tốt trị liệu dưới tình huống cư nhiên cứ như vậy ném ở trong nước biển thật sự là thiên lý năng dùng mất công bọn họ tây nhạc quốc vẫn là ưu đãi tù bình bọn họ viêm phong đế quốc người cư nhiên cứ như vậy đối đãi hạt tía tô thật thuyền chậm rãi tới gần Ở bờ biển biên ngừng lại, Tây Lăng Vũ cơ hồ là ở thuyền rừng lại nháy mắt liền lao tới đi ra ngoài, bay nhanh mà đi tới hạt tía tô thật sự bên cạnh. Một phen thổi bỏ hạt tía tô thật cột vào cây cột thượng dây thừng, sau đó đem hạt tía tô thật từ trong nước biển vớt ra tới. Thử chân! Thử chân! Người có khỏe không? Người tỉnh tỉnh a Tây Lăng Vũ là thật sự sợ hãi, bởi vì hắn ở chạm vào hạt tía tô chân thân thể thời điểm. Phát hiện hạt tía tô thật sự thân thể thật sự lạnh băng đáng sợ, xanh cả mặt, môi trắng bệnh, đáy mắt biến thành màu đen, cả người đều cảm giác gầy rất nhiều, hơn nữa trên người miệng vết thương đã sinh ngủ vớt ra tới thời điểm, hai chân. Chi gian cư nhiên còn có thể tí tách ra tới vết máu. Thật sự là nhìn thấy ghê người, tây lăng vũ ôm hạt tía tô thật sự đôi tay đều đang run rẩy hắn nhẹ nhàng vớt ve hạt tía tô thật sự mặt, hắn sợ hãi. Sợ hai hạt tiếu tô thật từ nay về sau đều sẽ không tỉnh lại, liền ở ngay lúc này, hạt tiếu tô thật phản phất bị hoảng đến tỉnh lại, mắt hơi hơi mở, khai mở miệng. Phát ra một chút kỳ quái thanh âm lúc sau, tựa hồ là cười một chút, liền ngất đi. Tây lăng vũ sợ tới mức đôi tay đều đang run rẩy, vội vàng hô, cung tích, cung tích ngươi nhanh lên nhi cút cho ta lại đây. Cung tích tuy rằng bất mãn với tây lăng vũ như vậy kêu chính mình. Nhưng là cũng biết tây lăng vũ trong lòng là thật sự xuất ruột, vì thế chạy qua đi, từ tây lăng vũ trong tay tiếp nhận tới hạt tía tô thật, đem tay ở nàng xoang mũi xem xét, còn chưa có chết, nhưng là cảm giác hô hấp mỏng manh, đại khái là thật sự sắp không được rồi, trước Tìm một chỗ, ta cho nàng cứu trị. Cung tích lúc này đây tới, còn mang theo nàng hòm thuốc, bên trong còn mạnh mẽ tắc một ít hạt tía tô thật phối trí một ít gói thuốc. Kết quả ai biết này vừa tới đến viêm phong đế quốc trên đại lục cũng chưa đứng vững góc chân, liền phái thượng công dụ. Các người giúp ta đem này mấy cái dược thảo phá đi, hồ ở trên người nàng miệng vết thương thượng, nàng tựa hồ là thời gian dài ngâm mình ở trong nước biển, hiện tại đã phát sốt. chương 489 các người tìm chết. Tây lăng vụ không chút do dự tiếp nhận tới cung tích đưa qua gói thuốc, sau đó mở ra đem bên trong dược thảo phá đi lúc sau, nhẹ nhàng bôi trên chính mình trên tay cấp hạt tía tô chân thân thượng miệng vết thương đắp đi lên tuy rằng hạt tía tô thật hiện tại là một loại hôn mê trạng thái nhưng là liền tính là như vậy ở tây lăng vũ cho nàng đem miệng vết thương thượng đắp thượng dược vật thời điểm nàng vẫn là đau thở hổn hển hai tiếng thân thể còn đi theo run rẩy hai hạ thỉnh cất chưa dự phòng địa trì phép o mơ hồ nhớ lại tới hạt tía tô thật liền tính là thượng tiên hình hòa hình đều không có bất luận cái gì thanh âm Chính là hiện tại lại đau hử lên tiếng âm, làm tây lăng vũ thật sự là đau lòng thực, nhịn không được túi đầu, nhẹ nhàng hôn môi thượng hạt tía tô thật sự cái chán, thấp giọng nói, bảo bối nhi, nhanh lên nhi hảo đứng lên đi, ta. Đau lòng, hạt tía tô triệt cấp hạt tía tô thật bôi cánh tay thượng tiên hình miệng vết thương, nhìn này đó sinh mủ miệng vết thương, hắn đau lòng, đau giống như thịt rào, hắn nhẹ nhàng sờ sờ hạt tía tô thật sự cánh tay, thở dài. Nàng sẽ không có việc gì đúng không? Đem hạt tía tô thật chuyển rời đến bờ biển một mảnh trong rừng, tìm cái phong tiểu nhân địa phương, thiêu đống lửa cấp hạt tía tô thật sưởi ấm. Cung tích lắc đầu, có chút không quá xác định nói, cái này, khó mà nói, hết thể đều phải chờ nàng lui thiêu lúc sau mới có thể xác định, cái này sốt cao không lùi đi xuống, nàng rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại đều nói không chừng. Tây lăng vũ nhìn hôn mê chung hạt tía tô thật, sốt cao làm nàng nguyên bản ở trong nước biển đông lạnh đến có chút xanh tím sắc mặt có chút hơi.